Trường 1021 Hàn Sâm lại để cho bọn lâm hạ, mang theo thi thể ô giáp quy cùng Lưu Ngọc Huyền, đi theo đằng sau Bạch Sà tiến vào trong vùng núi. Bảo Nhi từ trong ngực Hàn Sâm nhảy xuống, bò tới đỉnh đầu đại Bạch Sà đang ngẩng cao, ôm một sừng giống như kim cương kia của nó, vô cùng hưng phấn nha e a vừa kêu vừa nhảy, khiến bọn lâm hạ nhìn tới hãi hùng khiếp vía. Lại dám dẫm loạn ở trên đầu sinh vật khủng bố giết người không chớp mắt như vậy, vạn nhất chọc giận đại Bạch Sà, hậu quả quả thực không có cách nào tưởng tượng thế nhưng mà đại bạch xà bị lưu ngọc huyền hình dung là máu lạnh tàn bạo tà ác tới cực điểm kia lại hoàn toàn không hề có ý thức giận mặc kệ cho bảo nhi ở trên đỉnh đầu nó vừa kêu vừa nhảy vẫn dịu dàng ngoan ngoãn tiếp tục tiến lên dùng tốc độ của đại bạch xà nguyên bản bọn lâm hạ còn theo không kịp nhưng mà rõ ràng là đại bạch xà đã chậm tốc độ lại chỉ chậm rãi bò về phía vùng núi để cho bọn lâm hạ có thể theo kịp dưới sự hộ tống của đại bạch xà đoàn người vô kinh vô hiểm xuyên qua vùng núi này thẳng đến bên ngoài vùng núi Đại Bạch xà mới để Hàn Sâm cùng Bảo Nhi xuống, bò trở về bên trong vùng núi. "Hàn ca, đến cùng là cậu sử dụng ma pháp gì thế? Vậy mà để cho sinh vật siêu cấp thần huyết đối đãi với cậu như thế, chẳng lẽ kiếp trước cậu là sinh vật siêu cấp thần huyết vương chuyển thế à?" Chờ sau khi con Đại Bạch xà kia đi, Trần Hồ mới lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm hỏi. Mấy người bọn Lâm Hạ cũng đều lộ ra vẻ không thể tin nổi nhìn Hàn Sâm, tất cả mọi chuyện vừa rồi đối với bọn họ thật sự là quá rung động, chưa từng nghe nói qua. Nhân loại vậy mà được sinh vật siêu cấp thần huyết đãi ngộ như vậy. Nếu tôi nói là bây giờ tôi cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra, thì chắc là mọi người nhất định không tin tưởng nhỉ. Hàn Sâm cười khổ nói. Lâm Vi Vi lại cười một cái nói. Tin tưởng, bản thân sinh vật siêu cấp thần huyết luôn khó có thể cân nhắc. Có lẽ là trên người của cậu có cái gì có thể hấp dẫn sinh vật siêu cấp thần huyết, liền chính cậu cũng không chú ý tới mà thôi. Đúng vậy, chuyện này rất có thể. Lâm Hạ cũng gật đầu nói. Bọn họ nói như thế, cũng cho hàn sâm một lời nhắc nhở, trên người hắn quả thật là có vài thứ không tầm thường, nhưng mà đại đa số đồ vật đều có từ lúc trước, nếu có công hiệu như vậy, có lẽ là đã sớm có. Gần đây lấy được, thì chỉ có long huyết ban chỉ, chẳng qua nếu như thứ này có tác dụng, lúc trước ở bên trong hẻm núi thời gian thì bọn khỉ cũng đã không công kích hắn. Hơn nữa sau khi đi vào quỷ kiếp sơn mạch, ban đầu lang vương cũng đã từng công kích bọn họ, rất không có khả năng là long huyết ban chỉ. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng khó có thể suy nghĩ rõ ràng, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Hàn Sâm, chúng ta phải xử trí tên súc sinh này như thế nào đây? Muốn giết y hay không? Vương Vũ có chút vẫn hận chỉ vào Lưu Ngọc Huyền nói, thằng này lại dám lừa gạt bọn họ đi vào đường chết, tất cả mọi người đều hận tới nghiến răng. Hôm nay sau khi thông qua được vùng núi này, càng thêm xác định là Lưu Ngọc Huyền đã nói dối, đây căn bản cũng không hề xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch, liếc mắt nhìn tới, vẫn là núi lớn liên miên bất tuyệt. Căn bản không biết còn bao xa nữa mới có thể đi ra ngoài, hoàn toàn khác với Lưu Ngọc Huyền nói. Không nên, ban đầu xác thực là tôi đã giúp mọi người, tôi chỉ là nhìn hàn sâm không vừa mắt mới một mực sai lầm. Lưu Ngọc Huyền liền vội xin tha, nhưng mà nói chuyện lại tránh nặng tình nhẹ. Tiểu Hàn, cậu xem nên xử trí y như thế nào. Lâm Hạ nhìn thoáng qua Lưu Ngọc Huyền, cũng không có sắc mặt tốt gì. Loại người này giữ lại làm gì, đương nhiên là giết. Lâm Vi Vi cắn răng nói, cô ta cũng đã đoán được Lưu Ngọc Huyền có tâm tư gì May mắn là mình chưa cùng y đi tới tí hộ sở dị linh, nếu không thì kết cục có thể nghĩ. Cứ mang theo y đi lên phía trước xem đã, nếu như có dị sinh vật nào muốn đuổi giết chúng ta, ném y sang hấp dẫn lực chú ý cũng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, cũng không có y tứ tức giận. Theo Hàn Sâm, Lưu Ngọc Huyền đã chết chắc, nhưng mà có thể để cho y phát huy một chút tác dụng trước khi chết, đạt tới lợi ích tối đa, đây mới là suy tính của Hàn Sâm. Mọi người nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy đều không có ý kiến gì áp giải lưu ngọc huyền cùng lên đường lúc nghỉ ngơi hàn sâm đem con làm thịt ô giáp quy kia làm thịt nướng để cho mọi người cùng ăn mọi người lúc này cũng không từ chối nữa con rùa kia quá lớn một mình hàn sâm khẳng định là ăn không hết bọn lâm hạ cũng không kiên trì thêm nữa cùng một chỗ chia sẻ thịt nướng của rùa khổng lồ bảo nhi cũng ăn tới mức miệng đầy chảy mỡ hết sức hưng phấn thoạt nhìn cô bé đối với chuyện ăn thịt cũng vô cùng yêu thích tuyệt đối không kiêng ăn cả đám đang ăn vui sướng Đột nhiên phát hiện có rất nhiều dị sinh vật từ bốn phía chạy như bay tới. Có một bầy bạch lộc, con bạch lộc thần huyết cầm đầu kia, đặt một cây linh thảo, ở trước mặt hàn sâm, sau đó mang theo bầy lộc rời đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không bao lâu sau, lại có một con dị thú thần huyết mang theo một con mồi đã bị nó cắn chết tới, cũng đưa đến trước mặt hàn sâm, nhẹ gật đầu với hàn sâm, sau đó mới quay người rời đi. Hàn sâm cắt một chút thịt của con mồi kia nướng lên ăn, phát hiện dĩ nhiên là một con dị sinh vật cấp thần huyết. Bọn lâm hạ cũng đã hơi choáng váng rồi, Lưu Ngọc Huyền càng là nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì sao loại chỗ hung hiểm như quỷ kiếp Sơn mạch này, liền dị linh cũng không dám đơn giản tiến vào, nhiều dị sinh vật đáng sợ như vậy, vậy mà đều giống như là đang nịnh nọt hàn sâm, quả thực giống như là coi hắn là cha ruột vậy. Mỗi một chỗ mà bọn hàn sâm đến, đều có dị sinh vật vùng này đi tới đón tiếp hộ tống, trên đường đi vô kinh vô hiểm. Hàn Sâm còn được rất nhiều dị sinh vật tặng lễ vật, bọn Lâm Hạ đều vô cùng ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng lại là kết quả như vậy. Tiểu Sâm Sâm, tôi thấy đời trước của cậu nhất định là bồ nhí của đám dị sinh vật này, cho nên bọn nó mới sẽ chiếu cố tiểu tình nhân đời trước như vậy. Lâm Vi Vi cười hì hì nói, nhiều dị sinh vật như vậy, cho dù đời trước tôi muốn làm bồ nhí, cũng không làm nổi đi. Hàn Sâm cười khổ nói, vậy thì đời trước cậu là gái hồng lâu của các dị sinh vật, là vạn người mê bên trong các loại thú. Lâm Vi Vi tiếp tục trêu ghẹo nói, "Đúng, đời trước của Hàn tiểu ca nhất định là gái Hồng Lâu vạn người mê." Trần Hổ cũng phụ họa nói. Hàn Sâm buồn bực nói, "Mấy người nói như vậy là không đúng, vì sao mà đời trước tôi không phải là vua của bọn nó?" "Vương hạ?" Lâm Vi Vi cao thấp đánh giá Hàn Sâm một vòng, sau đó lắc đầu nói, "Không giống, tôi thấy cậu giống như là gái Hồng Lâu." "Đúng, gái Hồng Lâu." Trần Hổ lại khẳng định lại một lần. Hàn Sâm không thể làm gì. Nhưng mà hắn cũng không tin vào chuyện cái gì mà đời trước luân hồi các loại. Ở đây nhất định là có nguyên nhân gì đó, chỉ là chính bản thân hắn nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Mọi người một đường cười cười nói nói, thỉnh thoảng có dị sinh vật đi tới bảo vệ bọn họ. Bây giờ bọn họ nhìn tới dị sinh vật, đã hoàn toàn không còn cảm giác sợ hãi nữa. Ở trước mặt hàn sâm, dù dị sinh vật hung ác thế nào đi nữa, cũng đều biến thành động vật nhỏ hòa ái dịu dàng ngoan ngoãn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bọn hàn sâm ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch đi hơn một tháng, tốc độ tiến lên rất nhanh, trên đường đi đã được rất nhiều dị sinh vật chăm sóc, quả thực còn hạnh phúc hơn lúc ở trong tí hộ sở nhân loại. Hàn sâm ăn hết hai con lùi rào lang, hơn nữa một bộ phận thịt của con rùa khổng lồ cùng thịt mà dị sinh vật đưa tới, hơn một tháng này, thần gen của hắn đã gia tăng lên không ít, đạt đến 56 điểm. Bên trong lễ vật mà những dị sinh vật đó đưa tới, có Long tiên tri, của bạch xà cùng huyết quả mà bảo nhi đã ăn tươi là chân quý nhất. Phần lớn lễ vật khác đều là do sinh vật thần huyết đưa tới, tự nhiên không sánh bằng hai con sinh vật siêu cấp thần huyết tặng. Cho tới lúc sắp rời khỏi Quỷ Kiếp Sơn Mạch, bọn họ mới lại gặp phải một con sinh vật siêu cấp thần huyết, con sinh vật siêu cấp thần huyết kia là một con khỉ đột khổng lồ, không biết nó từ đâu lấy được một cái ly rượu nhỏ bằng ngọc vô cùng nhỏ, đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy ly rượu nhỏ kia hẳn là bảo vật gen, không giống như là đồ nhân loại gia công mà thành, nghiên cứu trong chốc lát cũng không nghiên cứu ra đến cùng là có lợi ích gì khi đột khổng lồ một tay một người đều đặt bọn họ lên trên vai của mình, mau chóng mang theo bọn Hàn Sâm chạy như điên, chạy bốn ngày bốn đêm cũng không biết đến cùng là đã đi được bao xa, rốt cục bọn Hàn Sâm đã nhìn thấy phía trước không còn dãy núi nào nữa, xuất hiện một mảnh đại thảo nguyên xanh biếc, xa xa còn có thể nhìn thấy đàn dị thú giống như ngựa đang ăn cỏ. Chúng ta đã đi ra ngoài quỷ kiếp sơn mạch rồi, tất cả mọi người đều mừng rỡ vạn phần. Con khỉ đột khổng lồ kia đặt bọn họ xuống, giống lớn một tiếng đối với Hàn Sâm. Sau đó mới xoay người về lại bên trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch. Kể cả Hàn Sâm ở bên trong, lúc tất cả mọi người quay người nhìn về phía Quỷ Kiếp Sơn Mạch, đều cảm thấy giống như là một giấc mơ vậy, đều có chút không chân thật. Tất cả đã trải qua ở bên trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch, đối với bọn họ mà nói đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, dù là Hàn Sâm cũng cho là như vậy. Lúc tất cả mọi người đều đang cảm khái, lại đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm bên cạnh, chỉ thấy Lưu Ngọc Huyền đang bị trói, lập tức kêu thảm lăn lộn ở trên mặt đất. Chỉ thấy trên người y quỷ dị xuất hiện từng vết thương, giống như là có người lấy dao cắt từng đao lên trên thân thể của y vậy. Rất nhanh trên người y đã máu me đầm đìa, nhưng mà bên cạnh y lại không thấy người nào. Giống như là có một ác ma vô hình muốn đem y thiên đao vạn trảm làm người nhìn tới không rét mà run. Lưu Ngọc Huyền kêu gào càng ngày càng, thê lương, rất nhanh đã không còn hình người nữa. Máu thịt bị từng miếng cắt đứt xuống, rất nhanh đã thấy xương cốt bên trong rồi. Thế nhưng mà những tổn thương này lại cũng không chí mạng. Từng đao từng đao cắt xuống, Lưu Ngọc Huyền vẫn không chết đi. Giết tôi giết tôi cầu xin mọi người giết tôi trước kia đều là tôi không đúng tôi là. Xúc sinh tôi muốn đoạt được vi vi, còn muốn hại mọi người cầu xin mấy người giết tôi. Mặt Lưu Ngọc Huyền cũng đã vặn vẹo tới mức không còn hình dáng. Toàn thân bị máu tươi của mình làm ướt đẫm. Trước đây y còn muốn sống, nhưng mà lúc này lại đang cầu được chết. Tình cảnh thiên đao vạn cạo kia, căn bản không phải nhân loại có thể chịu được. Mọi người đã đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là dị linh cùng ý ký kết khế ước kia, phát hiện ra y đã đi ra khỏi quỷ kiếp sơn mạch, cho nên mới dùng loại phương pháp này tra tấn y, muốn lấy mạng của y, Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lâm hạ lại một kiếm đâm vào trái tim Lưu Ngọc Huyền, chấm dứt tính mạng của y, Lưu Ngọc Huyền mở to hai mắt nhìn, nhưng lại lộ ra vẻ giải thoát, rất nhanh đã ngã lăn xuống mặt đất, chết là hết, tóm lại đều là đồng tộc, cho y thoải mái một chút đi, lâm hạ nói với Hàn Sâm hàn sâm khẽ gật đầu hắn cũng không hề có ý định muốn tra tấn lưu ngọc huyền cái chết của lưu ngọc huyền đã rất khốc liệt rồi bọn trần hổ thấy hình dáng lưu ngọc huyền chết đi trong lòng lại vừa sợ hãi vừa cảm thấy may mắn còn may là lúc trước bọn họ không lựa chọn trở về đầu hàng dị linh mà lại theo chân hàn sâm cùng xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch nếu không tương lai rất có thể cũng sẽ có kết quả bi thảm tương tự hàn sâm trực tiếp một mồi lửa đốt thi thể lưu ngọc huyền thành cho bụi coi như là giúp cho y miễn bị dị sinh vật nuốt mọi người cũng không biết nên đi hướng nào, phía trước là đại thảo nguyên hoàn toàn trống trải, liếc nhìn không thấy bờ, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Những con dị sinh vật giống như ngựa kia tựa hồ rất sợ người lạ, nhìn thấy bọn họ từ rất xa đã chạy mất. Mấy người đi lên hơn 10 dặm, nhìn qua vẫn là đại thảo nguyên mênh mông. Bỗng nhiên bốn phía truyền đến âm thanh ông ông, chỉ thấy xa xa có một mảnh hào quang màu vàng chảy xuôi mà đến, nhìn kỹ lại là côn trùng màu vàng bay múa đến. Một con chỉ lớn cỡ nắm tay, toàn thân có màu vàng óng ánh, giống như là vàng dòng đúc thành. Số lượng côn trùng màu vàng rất nhiều, rất nhanh đã che khuất bầu trời, giống như là màn trời bao phủ tới, ở giữa thiên địa là một mảnh ánh vàng lập lòe, chiếu sáng tơi chói cả mắt. Lại là dị sinh vật tới tặng quà, à? không biết lần này sẽ là vật tốt gì đây. Trần Hổ có chút hưng phấn nhìn đám côn trùng màu vàng đầy trời kia nói ra. Mặc dù không phải là y đạt được lễ vật, nhưng mà Trần Hổ vẫn vô cùng hưng phấn. Hàn Sâm lại biến sắc. Không ổn, những thứ này không phải là tới tặng quà đâu, mọi người coi chừng, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Không thể nào, Trần Hổ còn có chút không tin. Thế nhưng mà đám côn trùng màu vàng kia cũng đã bay tới, giống như là mưa to rơi xuống, trực tiếp cắn về phía bọn hàn sâm. Lúc này mọi người mới đều biến sắc, nhao nhao mở ra khóa gen, triệu hồi ra thú hồn để tác chiến. Ngọn lửa màu đỏ ngòm trên người hàn sâm bùng lên, hóa thành một con chim lửa màu máu đốt mảng lớn côn trùng màu vàng thành cho bụi thế nhưng mà những con côn trùng màu vàng này lại có chút quỷ dị sau khi bất tử hòa của hàn sâm đốt cháy chúng vậy mà không thể hình thành bất tử hỏa mới hơn nữa sau khi chúng chết cháy hàn sâm cũng không nghe được âm thanh săn giết dị sinh vật càng thêm đáng sợ hơn là hắn mở ra động huyền khí cũng không thể khiến cho những con côn trùng màu vàng này mất phương hướng từng con côn trùng màu vàng đều đang liều mạng phóng tới bọn họ lúc này bọn lâm hạ đều biến sắc cũng liều mạng phóng xuất ra lực lượng của mình chém giết côn trùng Nhưng mà đám côn trùng này thật sự là quá nhiều. Bọn họ căn bản không có khả năng chém giết sạch sẽ được, không cẩn thận bị côn trùng bay lên trên người, côn trùng kia liền há miệng, bên trong mọc đầy răng nanh giống như răng cưa, cắn một cái xuống, liền áo giáp cấp biến dị đều không ngăn cản nổi, cả áo giáp mang lẫn máu thịt đều bị cắn thủng, bị kéo xuống một đám máu thịt. Bọn Trần Hồ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, nhiều người trên thân cũng đã bị côn trùng màu vàng cắn bị thương, thoạt nhìn máu me đầm đìa vô cùng khủng bố. Hàn Sâm đã hết sức phóng ra bất tử hòa, nhưng cũng khó có thể bận tâm đến tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều rơi vào bên trong khổ chiến. Hàn Sâm chuyển thú hồn ô giáp quy mới lấy được cho Lâm Vi Vi, Vi Vi tỉ, chị mặc bộ áo giáp này vào. Thú hồn ô giáp quy là áo giáp cấp thần huyết, sau khi Lâm Vi Vi mặc vào, lập tức an toàn hơn rất nhiều. Côn trùng màu vàng bổ nhào lên trên người cô ta, cũng không thể trực tiếp cắn thùng áo giáp, chỉ là để lại từng vết răng bên trên áo giáp. Thế nhưng mà như thế cũng không thể giải quyết được vấn đề, côn, trùng màu vàng ngập trời xông lại, giống như là bão cát không có giới hạn, hàn sâm triển khai động huyền khí, trong phạm vi có khả năng bao phủ, toàn bộ đều là loại côn trùng màu vàng, căn bản không biết phải làm như thế nào mới có thể lao ra. Bọn Trần Hổ gào thảm càng ngày càng lợi hại, đã có người sắp không chịu nổi nữa, trên đùi vương vũ bị mấy con côn trùng màu vàng dính lên, không tới mấy giây, chân cũng đã lộ ra xương cốt màu trắng rồi. Máu thịt bị những con côn trùng đó cắn nuốt, cả người đứng không vững ngã xuống đất. Lập tức chỉ thấy mảng lớn côn trùng tuôn tới chỗ vương vũ mới ngã xuống đất, chỉ sợ là chỉ cần vài giây, đã có thể gặm y liền xương cốt đều không còn. Huyết diễm trên người hàn sâm tuôn ra, thiêu đám côn trùng phóng tới vương vũ thành cho tàn. Vương vũ miễn cưỡng đứng lên, nhưng mà trên đùi tổn thương quá nghiêm trọng, sức chiến đấu đã giảm suốt nhiều. Bên kia Trần Hổ cũng kêu thảm lên một tiếng, bụng mặt ngã xuống mặt đất. Hàn Sâm lại đánh tới một luồng huyết diễm, cứu trần hổ một chút. Chỉ là dù sao thì năng lực của một mình Hàn Sâm cũng có hạn, trong lúc nhất thời được cái này mất cái kia, căn bản không cứu được nhiều người như vậy. Bảo Nhi, thu những con trùng này. Hàn Sâm kêu lên với Bảo Nhi, nhưng mà Bảo Nhi lại không hề động, nằm ở trên lưng Hàn Sâm, mắt to nhìn tới một phương hướng, tựa hồ như đang nhìn cái gì đó. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi bất động, trong lòng cũng sốt ruột, chính hắn có thể đào tẩu, giết ra ngoài cũng không khó nhưng mà tiếp tục như vậy bọn trần hồ sẽ phải mất mạng coi như là lâm vi vi đang mặc áo giáp thần huyết lúc này trên mặt khải giáp cũng đã bị cắn ra rất nhiều vết rách cũng không biết cái áo giáp này còn có thể kiên trì được bao lâu nữa bảo nhi vẫn nhìn tới phương xa như cũ giống như là đang ngẩn người vậy một mực không có ý tứ triệu hồi ra cái hồ lô kia của cô bé trong lòng hàn sâm đang sốt ruột lại đột nhiên nghe được một tiếng thét dài kỳ dị vang động núi sông giống như nổ tung trên không trung chấn cho mấy người bọn họ suýt nữa đã ngã xuống đất Những con côn trùng màu vàng kia cũng dừng lại một chút. Hàn sâm nghe thấy tiếng thét dài này có chút quen tai, hơi suy tư cũng đã nghĩ ra, âm thanh này có vẻ hơi giống tiếng sói chu, nhưng mà lại có vẻ không phải là một kiểu. Lúc trước bọn họ mới vừa vào quỷ kiếp sơn mạch, đã nghe được một tiếng hét dài tương tự, sau đó con cự lang màu tím thần bí kia mới đột nhiên rút đi. Hàn sâm đột nhiên nghĩ tới, chính là từ sau lúc đó, trên đường đi bọn họ mới đột nhiên được nhiều dị sinh vật che chở như vậy mà ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết cũng coi Hàn Sâm như thân nhân, lại còn hộ tống bọn họ, còn đưa lễ vật chân quý cho Hàn Sâm. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra sau một tiếng hét dài kia. Bây giờ tiếng hét dài kia lại vang lên, Hàn Sâm không biết là sẽ có chuyện kỳ quái như thế nào sắp xảy ra tiếp. Nhưng mà để cho Hàn Sâm hơi thất vọng là tiếng hét dài qua đi, những con côn trùng màu vàng kia cũng không hề thối lui, chỉ hơi ngây ra một lúc, lại giống như là sóng biển ngập trời lao đến chỗ bọn họ. Thế nhưng ở một giây sau. Đã thấy một luồng ánh sáng màu bạc nổ tung bên trên không trung, giống như toàn bộ bầu trời đều được chiếu sáng như tuyết, âm thanh khủng bố kia trực tiếp chấn bọn lâm vi vi ngã xuống đất. Lúc bọn họ đều đã tuyệt vọng, lại nhìn thấy sau khi ánh sáng màu bạc kia nổ tung, hóa thành một luồng lôi điện màu bạc từ trên bầu trời rơi xuống, giống như là có vô số thác nước màu bạc từ trên trời chảy xuống. Mảng lớn lôi điện màu bạc đánh lên trên người những con côn trùng màu vàng đó, lập tức giống như là mạng nhện tràn ngập ra vô số con côn trùng màu vàng bị hóa thành hư vô ở dưới lôi điện màu bạc. bọn lâm vi vi đều nhìn đến ngẩn ngơ, trừ một mảng nhỏ khu vực chỗ bọn họ đang đứng ra, bốn phía khắp nơi đều là lôi điện màu bạc kinh khủng rơi xuống, tinh lọc đám côn trùng màu vàng, ngay cả đám một chút cặn bã đều không để lại. mặc kệ là có bao nhiêu côn trùng màu vàng nhảy vào bên trong biển lôi điện màu bạc đều giống nhau, toàn bộ đều trực tiếp bị tinh lọc, làm người ta nhìn trợn mắt há hốc mồm. không thể nào. hàn sâm há to miệng, sau nửa ngày vẫn không thể khép lại. Trong đầu sinh ra một ý niệm không có cách nào ức chế, con mắt càng trừng càng lớn, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hỉ cùng không thể tin được. Ở bên trong mảnh sấm sét màu bạc kia, chỉ thấy Phương Hướng Bảo Nhi nhìn tới, vậy mà xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, thân ảnh kia ở dưới sấm sét chiếu dọi lộ ra đặc biệt sáng như tuyết, chậm rãi từng bước một ở trong sấm sét đi tới. Đây là một con tiểu hồ ly màu bạc loại nhỏ, chỉ lớn hơn con mèo một chút, ở bên trong lôi điện màu bạc từng bước một đi tới, ưu nhã thong dong không nói ra được, giống như là bước chậm ở trong hoa viên. Từng luồng lôi điện rơi xuống, nhưng không có một tia nào rơi lên trên người nó. Hơn nữa lôi điện kia giống như là nhường ra một con đường cho nó, khiến nó có thể trực tiếp đi, thẳng tới vị trí của Hàn Sâm. Không thể nào. Hàn Sâm đã kích động tới mức nói không rõ ràng nữa rồi, con mắt không thể khống chế đỏ lên. Bây giờ rốt cuộc Hàn Sâm đã hiểu rõ, vì sao mà Lang Vương lại đột nhiên rút đi, vì sao ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch, có nhiều dị sinh vật hữu hảo đối với hắn như vậy. Tất cả mọi thứ, đều là vì có người đang âm thầm bảo vệ hắn để cho hắn bình yên vượt qua quỷ kiếp sơn mạch tiểu ngân ngân hàn sâm rốt cục không nhịn được nữa kêu lên nhanh chóng vọt tới chỗ con tiểu hồ ly màu bạc ở bên trong sấm sét đi tới kia hưng phấn đã khó có thể nói thành lời chỉ có thể gọi ra ba chữ kia mà thôi tất cả lôi điện đều nhường ra một con đường cho hàn sâm hàn sâm một hơi vọt tới trước mặt con tiểu hồ ly màu bạc kia lập tức bế nó lên hung hăng hôn một cái lên trên trán nó sau đó ôm chặt vào trong ngực bàn tay xoa đầu của nó tiểu ngân ngân lộ ra vẻ bất đắc dĩ Hình tượng ưu nhã lập tức biến mất không còn tăm tích, duỗi đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm bàn tay Hàn Sâm, thân mật dùng cái đầu nhỏ dụi dụi ở trước ngực Hàn Sâm. Bảo Nhi đang nằm ở trên lưng Hàn Sâm lại nheo mắt lại, vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngân Ngân, trong mắt lóe lên một tia địch ý, hiển nhiên là hết sức bất mãn chuyện Hàn Sâm yêu quý Tiểu Ngân Ngân. Đám côn trùng màu vàng tiêu tán vô tung, lôi điện trên bầu trời cũng ngừng lại, Tiểu Ngân Ngân trong ngực Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi đang nằm sấp ở trên bờ vai. Ánh mắt của một người một hồ chạm vào nhau ở trên không trung, tựa hồ bắn ra tia lửa vậy. Nhưng lại chỉ liếc mắt một cái, một người một hồ lại lập tức quay đầu đi, ai cũng không muốn tiếp tục nhìn đối phương nữa. Hàn sâm không chú ý tới những chuyện này, nếu không nhất định sẽ vô cùng ngoài ý muốn, lúc trước hắn muốn vứt bỏ hồ lô, chính tiểu ngân ngân nhặt hồ lô về. Lại không nghĩ là bây giờ một người một hồ gặp mặt, tựa hồ nhìn cũng không quá thuận mắt lẫn nhau. Hàn sâm ôm tiểu ngân ngân còn định nói điều gì? lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ mạnh ẩm vang chỉ thấy mặt đất ở cách đó không xa vỡ ra một con côn trùng lớn toàn thân vàng óng ánh từ bên trong vết rách dưới đất bò ra con côn trùng màu vàng kia có hình dạng cực kỳ cổ quái nửa người dưới giống như là rắn nửa người trên lại có rất nhiều móng vuốt giống như là con rết đầu lại giống như là bò cạp trên lưng còn mọc ra chín cái đuôi giống như là đuôi bò cạp vậy thoạt nhìn vừa quỷ dị lại vừa tà ác hơn nữa khí tức kinh khủng kia giống như là tà thần từ trong địa ngục trốn thoát ra Ở trong một mảnh kim quang, con côn trùng màu vàng kia ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức kinh khủng lập tức giống như là sóng sung kích bắn tới. Bọn trần hổ đã bị thương lập tức đều bị hất tung xuống mặt đất, bay ra thật xa mới đứng vững thân thể lại được, toàn thân cao thấp đều là đất bùn. Sau khi tiếng rít lên qua đi, chỉ thấy đuôi bò cạp sau lưng con côn trùng màu vàng lay động, gai nhọn đều nhắm ngay vào hàn sâm cùng tiểu ngân ngân ở trong ngực hắn. Oanh! Chỉ thấy chín luồng ánh sáng màu vàng từ bên trong gai đuôi bắn nhanh ra giống như là chín tia laser kinh khủng bắn về phía Hàn Sâm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lực lượng kia giống như ngay cả không gian đều bị đâm xuyên qua vậy, khiến cho hư không sinh ra vạn vẹo kỳ dị. Tiểu Ngân Ngân từ trong ngực Hàn Sâm nhảy ra, rơi xuống phía trước Hàn Sâm, lôi điện màu bạc trên người ngưng tụ, lập tức hóa thành một con lôi điện cự hồ màu bạc, bốn chân bá thiên tuyệt địa, một chân chỉ hư không phía xa. mắt thấy chín luồng ánh sáng màu vàng sắp bắn lên trên người lôi điện chi hồ, Tiểu Ngân Ngân ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng lôi điện màu bạc kinh khủng lập tức tôn trào ra lôi điện màu bạc từ trên người tiểu ngân ngân xì ra cùng chín luồng ánh sáng màu vàng đan sen vào nhau oành ánh sáng màu vàng lập lòe lôi điện nổ tung trên đại thảo nguyên cứ thế mà đã bị nổ ra một cái hố cực lớn hơn ngàn mét ngoại trừ hàn sâm cùng bảo nhi những người khác đều bị sóng sung kích va chạm sinh ra hất bay ra ngoài bay ra thật xa mới ổn định thân hình lại được tiểu ngân ngân biến thành lôi điện cự hồ bốn chân bá thiên đạp địa lôi điện trên người cuồn cuộn giống như là diệt thế thiên lang Cứ thế mà chấn áp con côn trùng màu vàng kia, con côn trùng màu vàng kia liều mạng phóng thích ra ánh sáng màu vàng, với ý đồ phá vỡ lôi điện, nhưng mà lôi điện kia lại nhanh chóng đánh tan ánh sáng màu vàng. Từng luồng lôi điện màu bạc đánh lên trên người của con côn trùng màu vàng, khiến cho con côn trùng màu vàng kia phát ra từng tiếng rú thảm, thân thể vặn vẹo ở bên trong sấm xét, bị sấm đánh cho ra chóc thịt bong giáp xác vỡ tan, hoàn toàn không có cách nào chống lại tiểu ngân ngân. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio Bọn Lâm Hạ xem đã sớm ngây người, mà ngay cả Hàn Sâm cũng trợn mắt há hốc mồm. Thời gian Tiểu Ngân Ngân tiến vào trong không gian thứ ba tí hộ sở cũng không thể xem là dài, lại ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch lăn lộn rất tốt, có thể khiến cho nhiều sinh vật khủng bố như vậy điều bán cho nó mấy phần mặt mũi. Thực lực này xác thực không phải là giả dối, nhưng mà Hàn Sâm lại có chút hơi đánh giá thấp Tiểu Ngân Ngân có thể khiến cho sinh vật siêu cấp thần huyết ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch xuất lực cho nó, thực lực bản thân nó cũng chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Nói tới sức mạnh mạnh mẽ, Tiểu Ngân Ngân cho đến bây giờ cũng chỉ là vừa mở ra 9 đạo khóa gen mà thôi, đây vẫn là bởi vì bên trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch có rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết trợ giúp, để cho nó ăn bao nhiêu bảo vật gen, mới có thể nhanh như vậy mở ra 9 đạo khóa gen, mà Tiểu Ngân Ngân ở bên trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch có thể có địa vị như hôm nay, hơn phân nửa là phải quy công cho năng lực trị liệu của nó. Ở bên trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch tồn tại rất nhiều tranh đấu khủng bố, trên cơ bản là đại bộ phận dị sinh vật chịu qua tổn thương, đều đã nhận được tiểu ngân ngân trị liệu, hơn nữa thực lực bản thân của tiểu ngân ngân cũng mạnh mẽ mới có thể được tôn trọng như vậy ở bên trong quỷ kiếp sơn mạch. Nếu không chỉ bằng võ lực, tiểu ngân ngân chưa chắc đã là đối thủ của con bạch xà kia. Nhưng mà so sánh với hàn sâm, lực lượng cùng lực lượng khóa gen của tiểu ngân ngân đều đã đạt tới trình độ của cường giả đỉnh cấp, không giống hàn sâm mặc dù đã mở ra rất nhiều khóa gen, tố chất thân thể lại có chút theo không kịp, không có cách nào chính diện chống lại cường giả chân chính. Oanh con côn trùng màu vàng kêu thảm một tiếng liền lập tức chui xuống dưới mặt đất trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa mà ở trên mặt đất còn lưu lại rất nhiều vết máu màu vàng hiển nhiên là bị tiểu ngân ngân làm cho trọng thương đào tẩu tiểu ngân ngân thu lôi điện chân thân lại khôi phục bộ dáng ngân hồ xinh xắn ưu nhã đi trở về bên cạnh hàn sâm thân mật dùng cái đầu nhỏ dụi vò bắp chân hàn sâm hàn sâm ôm lấy tiểu ngân ngân vuốt vuốt đầu của nó làm tốt lắm bảo nhi ở trên lưng hàn sâm hé cái miệng nhỏ nhắn lên Hùng hăng mút núm vú cao su hai cái, giống như rất là không cam lòng đối với Tiểu Ngân Ngân được yêu quý như thế. Bọn hàn sâm tiếp tục lên đường, trên đường bọn lâm hạ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Tiểu Ngân Ngân, cũng không dám cách nó quá gần, bởi vì lúc Tiểu Ngân Ngân tức giận lên thật sự quá kinh khủng. Ngay tiếp đó ánh mắt nhìn tới hàn sâm cũng hơi khác thường, dị sinh vật kinh khủng như vậy, vậy mà hàn sâm mang theo trên người giống như là sùng vật, không có chút cảm giác không ổn nào. Bọn họ thật sự là rất khó tưởng tượng, nếu như con ngân hồ này hung tính đại phát. Kết quả sẽ đáng sợ cỡ nào. Nhưng hiển nhiên là bọn họ đã nghĩ nhiều rồi. Hàn sâm từ khi tiểu ngân ngân sinh ra vẫn luôn nuôi nó. Dùng trí tuệ của tiểu ngân ngân, cho dù thật sự nổi điên cũng không thể làm tổn thương tới hàn sâm. Bởi vì đã có tiểu ngân ngân ở bên người, dị sinh vật thông thường căn bản không dám tới gần bọn họ. Đoạn đường này đi tương đối an toàn, nhưng cũng ít đi rất nhiều cơ hội săn bắn. Con côn trùng màu vàng kia sau khi bị tiểu ngân ngân trọng thương, liền chui xuống dưới mặt đất không dám đi ra nữa. Đi hơn nửa tháng. Bọn Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có thân ảnh của nhân loại, nhưng lại không chỉ là một người, có ba nhân loại đang hái thảo quả ở trên thảo nguyên. Bọn Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, đã có nhiều nhân loại như vậy, bên này sẽ có tí hộ sở nhân loại, chuyện này với bọn họ thì chính là vui sướng lớn nhất. Ba người kia nhìn thấy bọn Hàn Sâm cũng có chút ít vui mừng, chào đón cùng bọn Hàn Sâm nói chuyện với nhau. Thì ra nơi này không phải là tí hộ sở nhân loại. Sau khi nói chuyện với nhau trong chốc lát, Trần Hổ rất là thất vọng nói ra. Một người đàn ông có tuổi tác tương đối lớn trong ba người tên Triệu Hâm nói ra, tí hộ sở nhân loại ở trong không gian thứ ba tí hộ sở quá ít, chỗ tí hộ sở bây giờ của chúng tôi, là một tí hộ sở dị linh quý tộc, tên là Kiếm Lô, là một phần của tí hộ sở cấp hoàng tộc Kiếm Cung. Lâm Hạ liền vội vàng hỏi, mấy người có biết gần đây có tí hộ sở nhân loại nào không? Triệu Hâm cười khổ nói, gần đây đều là khu vực bị dị linh thống trị, không hề nghe nói chỗ nào có tí hộ sở nhân loại, mấy người từ đâu tới, mau mau trở về đi miễn khỏi bị dị linh phát hiện đến lúc đó muốn đi thì cũng đã muộn lâm hạ cùng lâm vi vi liếc mắt nhìn nhau đều có chút thất vọng mặc dù bọn họ đã đi ra khỏi quỷ kiếp sơn mạch nhưng vẫn không có biện pháp tìm được một nơi có thể ở hàn sâm mở miệng hỏi triệu hâm anh có biết ở gần đây có một chỗ tên là kinh Cức tùng lâm không hàn sâm trước hết cần xác định vị trí của mình mới có thể để cho sát na nữ đế mang theo tí hộ sở dưới mặt đất di động qua nhưng rất đáng tiếc là ba người bọn triệu hâm liếc mắt nhìn nhau Sau đó đều lắc đầu, biểu thị cho tới bây giờ bọn họ đều chưa từng nghe nói qua có một chỗ như vậy, để cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Hàn Sâm cũng chỉ hơi hơi có chút thất vọng, sau đó lập tức lại hỏi, vậy mấy người có biết gần đây có tí hộ sở đế cấp hay không? Nghe thấy Hàn Sâm hỏi như vậy, ánh mắt của bọn Trần Hồ lập tức sáng ngời. Nếu như gần đây không có tí hộ sở đế cấp, dùng thực lực của Hàn Sâm, thêm con tiểu ngân hồ kinh khủng kia nữa, cho dù đánh hạ một tí hộ sở hoàng tộc cũng là chuyện rất dễ dàng. Triệu hâm lắc đầu nói ra, chúng tôi cũng chưa từng đi xa, chỉ biết là nơi này là một phần của tí hộ sở hoàng tộc kiếm cung, những chuyện khác cũng không biết, cũng chưa từng nghe nói. Hàn ca, làm đi. Mấy người bọn Trần Hổ đều ma quyền sát trưởng kêu lên. Bọn họ đã quá lâu chưa trở về liên minh, bây giờ hận không thể lập tức trở về liên minh để đoàn tụ cùng thân nhân của mình. Tam thúc, vi vi, mấy người thấy như thế nào? Hàn Sâm nhìn về phía lâm hạ cùng lâm vi vi. Đánh đi, nếu như quả thật không được. Chúng ta liền truyền tống trở về liên minh không đi vào nữa, dù sao cũng tốt hơn là lang thang ở chỗ này giống như bèo không dễ. Lâm hạ suy nghĩ một lát, ánh mắt cũng kiên định lên. Đánh đi, bỏ lỡ cơ hội này, không biết phía trước sẽ là tình huống gì. Giống như Tam Thúc nói, nếu như gần đây thực sự có tí hộ sở đế cấp, cùng lắm chúng ta trở lại liên minh là được. Lâm vi vi cũng cắn răng nói ra. Triệu hâm kinh hãi nhìn bọn họ hỏi, mấy người muốn làm gì? Đánh hạ kiếm lô tí hộ sở này. Hàn Sâm trực tiếp đáp, trong mắt là một mảnh sáng ngời. Không ổn không ổn, liền coi như mấy người có thể đánh hạ kiếm lô tí hộ sở. Nhưng mà đây là một phần của tí hộ sở hoàng cấp kiếm cung. Nếu như có người của kiếm cung đến, Triệu Hâm vội vàng khoát tay nói ra. Vậy liền đánh hạ kiếm cung luôn. Hàn Sâm bình tĩnh nói, nhưng mà trong âm thanh lại có một cỗ bá đạo không thể nghi ngờ. Triệu ca, anh thấy bọn họ có thể thành công không? Ba người bọn Triệu Hâm núp ở trong bụi cỏ phía xa. Xa xa nhìn xem bọn Hàn Sâm đang đi tới một tòa thành cổ trên Thảo Nguyên, một người tuổi còn trẻ trong đó có chút lo lắng hỏi. Bọn họ quá khoác lác, muốn đánh xuống tí hộ sở quý tộc này cũng không có vấn đề, có thể chống đỡ kiếm cung hay không thì còn không biết. Triệu hâm dừng một chút còn nói thêm, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Nhưng mà chỉ cần bọn họ có thể giết chất dị linh quý tộc kiếm lô, chúng ta sẽ được tự do, cùng lắm trở lại liên minh là được rồi, cũng tốt hơn ở chỗ này chịu khổ. Hy vọng là bọn họ có thể thành công đi." Người trẻ tuổi kia nhìn tới bọn Hàn Sâm ở xa xa nói ra. Trong lòng ba người đều đang yên lặng cầu nguyện, nếu như không phải là trong người bọn họ có khế ước, bị Dị Linh phát hiện ra bọn họ làm phản, chỉ sợ sẽ trực tiếp lấy mạng của bọn họ, nếu không bọn họ đã cùng một chỗ xông vào góc một phần sức. Mắt thấy cả đám bọn Hàn Sâm đã xông vào bên trong thành cổ, bên trong tòa thành cổ lập tức vang lên từng tiếng nổ mạnh kinh khủng cùng tiếng kêu thảm thiết, ba người đều khẩn trương tới mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thế nhưng mà mới một lát sau, bên trong tòa thành cổ lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Triệu ca, làm sao mà bên trong không có âm thanh nữa? Bọn họ sẽ không chết hết đấy chứ? Người trẻ tuổi lo lắng hỏi. Chắc có lẽ là không đâu. Giọng của triệu hâm cũng không chắc chắn. Bọn họ mới vừa đi vào một lát, thoạt nhìn thì tám chín phần 10 là bị vây ở bên trong. Nếu không làm sao có thể lại nhanh như vậy liền không có âm thanh. Bọn họ tự nhiên là không hề nghĩ tới. Bọn hàn sâm đã đánh xuống tí hộ sở này rồi. Đột nhiên, bọn họ thấy có người từ bên trong tòa thành cổ đi ra, nhìn kỹ, là một kiếm sĩ mặc trọng giáp, đúng là dị linh quý tộc trong kiếm lô tí hộ sở, trong lòng đều đã mắt lạnh. Đã xong, bọn họ đều đã xong. Triệu hâm bất đắc dĩ nói nhỏ một tiếng, nguyên vốn cho rằng bọn họ nói lớn như vậy, dù sao cũng sẽ có chút bản lãnh, nhưng mà ai biết được nhanh như vậy đã xong đời rồi, ngay cả một tí hộ sở quý tộc đều không hạ được. Hai người đàn ông trẻ tuổi hơn cũng âm thầm cười khổ, nguyên vốn cho rằng có cơ hội trở về liên minh Lại không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Thế nhưng mà một giây sau, ánh mắt của ba người đều trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy lại có một bóng người từ bên trong cửa thành đi ra, dị linh quý tộc kiếm lô, ra tới lúc trước vậy mà giống như là người hầu lui đến bên cạnh người đó. Bọn triệu hâm nhìn kỹ, người nọ dĩ nhiên là thanh niên trước đó nói với bọn họ, ngay cả kiếm cung cũng sẽ đánh xuống. Bọn họ đã đánh hạ kiếm lô, còn làm cho dị linh quý tộc kiếm lô kia nhận chủ rồi. Mặt mũi triệu hâm tràn đầy vẻ khó tin. Hoàn toàn không thể tin được vậy mà sẽ là kết quả như thế. Làm sao có thể nhanh như vậy? Người trẻ tuổi kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cùng không thể tin được. Cho đến tận lúc bọn Hàn Sâm quát tay gọi bọn họ đi qua, lúc này bọn họ vẫn còn có chút bán tín bán nghi, chờ sau khi bọn họ có chút khiếp sợ đi vào trong thành cổ, mới xác định được là bọn Hàn Sâm thật sự đã đánh hạ kiếm lô tí hộ sở. Chỉ thấy khắp nơi bên trong, tòa thành cổ đều là thi thể dị sinh vật, trong đó có không ít tồn tại cấp biến dị, nhưng mà bây giờ đều đã biến thành một cỗ thi thể Nằm ngổn ngang lộn xộn ở trong tí hộ sở. Mấy người rút cuộc là ai? Trong lòng Triệu Hâm rung động, kinh ngạc nhìn bọn Hàn Sâm hỏi, có thể có được thực lực như vậy, tùy tiện đã có thể lấy xuống kiếm lô, bọn họ tuyệt đối không phải là người bình thường. Con rể của kỳ nguyên thủ mà anh cũng không nhận ra sao. Trần Hổ đang quét dọn chiến trường ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Cậu chính là Hàn Sâm. Một người đàn ông trẻ tuổi nhất trong đó chỉ vào Hàn Sâm kêu lên, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì tựa vậy mà triệu hâm bởi vì tiến vào trong không gian thứ ba tý hộ sở quá lâu những năm gần đây căn bản không hề trở lại liên minh cho nên không biết tới hàn xâm bọn hàn xâm chiếm cứ kiếm lô tý hộ sở rốt cục có thể lợi dụng truyền tống trận trở lại liên minh triệu hâm đã nhiều năm chưa từng trở về liên minh lúc này đã kích động tới mức lệ nóng doanh tròng cơ hồ là run rẩy đi vào trong truyền tống trận nguyên bản bọn lâm hạ còn muốn phân tổ bảo vệ tý hộ sở miễn khỏi kiếm cung đột kích hàn xâm lại bảo bọn họ an tâm trở về liên minh Có tiểu ngân ngân cùng Bảo Nhi ở đó, coi như là dị linh hoàng tộc của kiếm cung tới, cũng không thể đánh hạ kiếm lô. Sau khi Hàn Sâm dặn dò tiểu ngân ngân cùng Bảo Nhi, lúc này mới đi trở về liên minh, hắn cũng phải đi về báo tin bình an cho người nhà cùng bạn bè. Thời gian hắn ở bên trong tí hộ sở cũng không ngắn, sợ mẹ và yên nhiên lo lắng. Ở trong một tòa thành trì khổng lồ trên đại thảo nguyên, đông đảo hoàng tộc dị linh đang tụ hội, người cầm đầu mặc mũ giáp màu xanh giống như đế hoàng ngồi bên trên có nhiều hứng thú nhìn đám dị linh phía dưới lúc một đám dị linh đang cao hứng bừng bừng lại thấy một dị linh ăn mặc như kiếm sĩ đi tới bước nhanh đi đến bên cạnh một dị linh hoàng tộc nhỏ giọng ở bên tai dị linh hoàng tộc kia nói vài câu dị linh hoàng tộc kia lập tức biến sắc kiếm quỷ con ta có chuyện gì mà bối rối như vậy kiếm thánh đế quân nhìn dị linh hoàng tộc kia nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu mặc dù kiếm quỷ chỉ là một dị linh hoàng tộc cũng không có khả năng hoàn toàn kế thừa huyết mạch của y thành tựu đế linh thân Nhưng đã là hậu đại ưu tú nhất của Kiếm Thánh Đế Quân, cũng là một hậu đại có cơ hội tấn chức thành Đế linh nhất, cho nên kỳ vọng của Kiếm Thánh Đế Quân đối với Kiếm Quỷ rất cao, tự nhiên cũng rất để bụng chuyện của y. Phụ thân, không có việc lớn gì, có một đám nhân loại không biết sống chết, không biết từ nơi nào xông ra, vậy mà đánh hạ Kiếm Lô tí hộ sở là thuộc hạ của con, con phái người đi diệt bọn họ là được. Kiếm Quỷ mặt lạnh dặn dò kiếm sĩ kia vài câu, kiếm sĩ lập tức mau chóng rời đi. Vậy là tốt rồi. Kiếm Thánh Đế Quân khẽ gật đầu cũng không đem việc này để ở trong lòng vùng này đều là thiên hạ của dị linh cho dù có thể có lực lượng chống lại bọn họ cũng chỉ có sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi nhân loại ở trong mắt bọn họ không có chút uy hiếp đáng kể nào yến hội vẫn tiếp tục tâm tình của kiếm thánh đế quân cũng không tệ vừa mới từ trong xa mặc phượng hoàng lấy được một món gen trí bảo đại đế còn sót lại cho nên mới gọi hạ thần cùng con trai của mình đến chúc mừng đã có một vài món gen trí bảo tương lai coi như tấn chức đại đế cũng chưa chắc không có khả năng ít nhất cũng là một hy vọng vô cùng lớn. Thứ gọi là đại đế, kỳ thật cũng chỉ tương đương với sinh vật siêu cấp thần huyết bạo tẩu, cũng chỉ cao hơn đế linh nửa cấp độ, cũng không phải thật sự là siêu thoát ở phía trên đế linh. Dị linh mạnh mẽ có thể chính thức mở ra 10 đạo khóa gen, phần lớn đều đã tấn chức đi tới không gian thứ tư của tý hộ sở. Mà kiếm thánh đế quân đoạt được gen trí bảo, chính là do một vị đại đế tấn chức tới không gian thứ tư của tý hộ sở lưu lại, có trợ giúp thật lớn đối với loại đế linh yếu nhược giống như kiếm thánh đế quân khiến cho thực lực của y tăng lên rất nhiều, tấn chức đại đế ở trong tầm tay. Cho dù đối với việc mở ra đạo khóa ghen thứ 10 cũng có trợ giúp vô cùng lớn, cho kiếm thánh đế quân nguyên bản không có hy vọng một tia hy vọng. Yến hội đã đến thời điểm sôi nổi, lại thấy kiếm sĩ lúc trước kia vội vã đi tới bên cạnh kiếm quỷ vương tử, một lần nữa nói vài câu, sắc mặt của kiếm quỷ vương tử lập tức tái xanh, chợt thoáng một cái đã đứng lên. Hàn sâm từ liên minh trở lại tí hộ sở, bảo nhi liền bay nhào vào trong ngực Hàn xâm. Cái miệng nhỏ nhắn hôn lên gò má của Hàn Sâm, thân thiết kêu lên, ba ba. Bảo Nhi nhớ ba ba. Bảo Nhi ngoan, ba ba cũng nhớ con. Hàn Sâm hôn lên gương mặt Bảo Nhi một cái, ánh mắt dò xét mọi nơi, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Ngân Ngân. Mở ra động huyền khí nhìn, phát hiện ra Tiểu Ngân Ngân đang nằm trên cửa thành cổ, con mắt tựa hồ đang dừng ở phương xa. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi tới trước cửa thành, vừa cười vừa nói, Tiểu Ngân Ngân. Tao đã trở về, ở đây không có nhân vật mạnh mẽ nào, không cần, thủ ở đó. Tiểu Ngân Ngân xoay đầu lại nhìn Hàn Sâm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía phương xa, Hàn Sâm từ trên mặt của Tiểu Ngân Ngân. Vậy mà thấy được một tia phức tạp cực kỳ nhân tính hóa, có lo lắng, không nỡ bỏ, rất khó nói được rõ ràng, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có chút lo lắng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía ánh mắt Tiểu Ngân Ngân đang ngưng mắt nhìn, phát hiện ra phương hướng nói nhìn, chính là phương hướng quỷ kiếp sơn mạch. Hàn Sâm nhảy lên rơi xuống bên cạnh Tiểu Ngân Ngân, vuốt ve đầu Tiểu Ngân Ngân nói: Nhanh như vậy đã nhớ đám bạn nhỏ của mày rồi sao? Hàn Sâm cho rằng Tiểu Ngân Ngân là đang nhớ những dị sinh vật bên trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch kia, những dị sinh vật đó tốt với Tiểu Ngân Ngân như vậy, cũng khó trách Tiểu Ngân Ngân sẽ nhớ chúng nó. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng thét dài giống như quỷ mị từ phương xa truyền đến, như gào như khóc, khiến cho người nghe có chút tim đập nhanh. Mà tiếng thét kia, tựa hồ chính là ở phương hướng Quỷ Kiếp Sơn Mạch truyền tới tiểu ngân ngân lập tức gắt gao nhìn về phía tiếng thét dài truyền tới hồi lâu sau mới xoay đầu lại trơ mắt nhìn hàn sâm đi đến bên cạnh hàn sâm dùng đầu dụi vào bắp chân hàn sâm bộ dáng giống như là vô cùng không nỡ trong lòng hàn sâm cả kinh ý thức được chuyện tựa hồ có chút không đúng ngồi xổm xuống bưng lấy gương mặt của tiểu ngân ngân hỏi tiểu ngân ngân xảy ra chuyện gì thế tiểu ngân ngân nhẹ nhàng kêu một tiếng duỗi đầu lưỡi da nhẹ nhàng liếm lấy vài cái lên gò má của hàn sâm nhưng sau đó liền xoay người nhảy xuống cửa thành Đi đến phương hướng quỷ kiếp sơn mạch, đi được không bao xa, lại quay đầu nhìn hàn sâm, nhưng sau đó lại xoay người đi, đi không bao xa, lại quay đầu nhìn hàn sâm. Hàn sâm lập tức nhảy lên muốn đuổi theo tiểu ngân ngân, nhưng mà tiểu ngân ngân lại hét to một tiếng với hắn, giống như là đang ngăn chở hắn đuổi theo, sau đó lại hướng hắn lắc đầu. Tiểu ngân ngân, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hàn sâm cực kỳ khó chịu, không để ý tới tiểu ngân ngân ngăn cản, để bảo nhi ở lại tí hộ sở. Chính mình vừa đuổi theo Tiểu Ngân Ngân vừa lớn tiếng hỏi. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, ban đầu lúc Tiểu Ngân Ngân ở trong quỷ kiếp sơn mạch, vì sao không trực tiếp đi ra gặp hắn. Đây không giống như là phong cách của Tiểu Ngân Ngân, nó vẫn luôn dính lấy Hàn Sâm đấy, không có đạo lý gì chờ tới tận lúc Hàn Sâm, đi ra ngoài quỷ kiếp sơn mạch mới hiện thân. Ngao! Tiểu Ngân Ngân một lần nữa hét to một tiếng đối với Hàn Sâm, ngăn cản Hàn Sâm đi tới. Tiểu Ngân Ngân, có phải là có ai đó đang uy hiếp mày hay không? Để mày không thể không trở về, có phải là chủ nhân của tiếng hú kia hay không? Hàn Sâm lại càng nhanh chóng xông tới chỗ Tiểu Ngân Ngân. Mặc dù Tiểu Ngân Ngân không phải là nhân loại, nhưng mà từ lúc nó mới sinh ra, Hàn Sâm vẫn nuôi nó. Hơn nữa Tiểu Ngân Ngân cũng đã cứu Hàn Sâm mấy lần. Hàn Sâm đã sớm coi nó thành là thân nhân. Nếu như nó muốn trở lại quỷ kiếp sân mạch sống cùng những dị sinh vật đó, thì cũng thôi đi, cho dù trong lòng Hàn Sâm không muốn, cũng sẽ không bắt buộc Tiểu Ngân Ngân làm chuyện nó không thích. Nhưng nếu là có thứ gì đó bắt buộc Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm lại mặc kệ như thế nào cũng không thể trơ mắt ra nhìn nó trở về. Tiểu Ngân Ngân bởi vì bị Hàn Sâm kêu gọi, có vẻ hơi do dự, nhưng mà lúc này, lại một tiếng thét dài như gào như khóc truyền đến, Tiểu Ngân Ngân lập tức cắn răng một cái, kêu lên một tiếng đối với Hàn Sâm, sau đó xoay người rời đi, lôi điện trên người bộc phát, đẩy nhanh tốc độ phóng tới phương hướng tiếng kêu gào truyền tới. Tốc độ của Tiểu Ngân Ngân thật sự là rất nhanh, không phải là Hàn Sâm có thể sánh ngang, Hàn Sâm càng đuổi càng xa. Mắt thấy Tiểu Ngân Ngân đã sắp biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hàn Sâm cắn răng một cái, mạnh mẽ mở ra đạo khóa gen thứ 8, khiến cho tốc độ của mình tăng lên thêm một bước, điên cuồng đuổi tới chỗ Tiểu Ngân Ngân. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn dần dần bị Tiểu Ngân Ngân kéo dài khoảng cách, tuy nhiên Hàn Sâm vẫn một mực chạy về phía quỷ kiếp sơn mạch, hắn biết nhất định là Tiểu Ngân Ngân sẽ đi về bên kia. Tiểu Ngân Ngân biết rõ Hàn Sâm đang đuổi theo, sau khi lại nghe được một tiếng hét dài, liền ngừng lại. Hàn sâm mau chóng đuổi theo, thấy Tiểu Ngân Ngân ngừng lại, lập tức mừng như điên, nhưng lúc hắn đang muốn xông tới, trên người Tiểu Ngân Ngân bắn ra lôi điện, một tia chớp trực tiếp đánh lên trên người Hàn sâm, đánh Hàn sâm té xuống đất. Tiểu Ngân Ngân thét lên vài tiếng đối với Hàn sâm, giống như là đang đuổi Hàn sâm trở về, bảo hắn đừng đuổi theo nữa. Hàn sâm ở trên mặt đất đứng lên, lại không hề có ý tứ tức giận, vẫn đi về phía Tiểu Ngân Ngân, vừa đi vừa nói chuyện, nếu là tự mày muốn trở về. Tao sẽ không ngăn cản mày, còn không thì coi như là thiên vương. Lão tử cũng đừng mơ tưởng mang mày từ bên cạnh tao đi. Oanh, Tiểu ngân ngân lại phóng ra một tia chớp đập tới. Một lần nữa đánh hàn sâm té xuống đất, lại hướng hàn. Sâm kêu lên một tiếng, nhưng mà ánh mắt lại có chút lay động. Hàn sâm không quan tâm, sau khi đứng lên lại phóng tới chỗ tiểu ngân ngân. Lôi điện trên người tiểu ngân ngân nhảy lên, nhưng mà đúng là vẫn không thể bổ ra luồng lôi điện thứ ba. Gầm nhẹ một tiếng, xải chân phóng tới chỗ hàn sâm, nhảy vào trong ngực Hàn Sâm. Tiểu Ngân Ngân, tao sẽ không để cho mày rời khỏi tao đâu." Hàn Sâm hung hăng vút vuốt đầu Tiểu Ngân Ngân. Tiểu Ngân Ngân dùng lưỡi liếm gò má Hàn Sâm, "Ô ô" thấp giọng kêu hai tiếng. Đột nhiên, Tiểu Ngân Ngân lại từ trong ngực Hàn Sâm nhảy xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào một phương hướng, lông bạc toàn thân đều dựng đứng lên. Hàn Sâm cũng cảm thấy có một luồng khí tức kinh khủng đang áp sát, ngưng mắt nhìn lại, lại chỉ thấy ở bên trên thảo nguyên, có một thân ảnh màu đen giống như quỷ mị đang chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia đi rất chậm, nhưng mà mỗi lần đi một bước, đều khiến cho Hàn Sâm cảm thấy thế giới của mình giống như là bị áp súc một tảng lớn, giống như thế giới mà mình dung thân càng ngày càng nhỏ, mà thân ảnh giống như quỷ mị kia lại tựa hồ như càng lúc càng lớn, giống như muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới của Hàn Sâm. Hàn Sâm biết rõ là thân ảnh kia cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là bởi vì khí thế của nó quá mạnh, cho nên mới làm cho Hàn Sâm có loại ảo giác này. Bây giờ rốt cuộc thì Hàn Sâm đã hiểu rõ, Tiểu Ngân Ngân vì sao lúc ở trong quỷ kiếp sơn mạch không tới gặp hắn luôn. Lúc trước Hàn Sâm còn tưởng rằng Tiểu Ngân Ngân muốn cho hắn một sự ngạc nhiên, bây giờ xem ra cũng không có chuyện như vậy. Tiểu Ngân Ngân không phải là không muốn ra, mà là bị thân ảnh quỷ mị kia ngăn lại, không thể gặp mặt Hàn Sâm, cho đến tận lúc Hàn Sâm gặp phải khó khăn ở trên thảo nguyên, Tiểu Ngân Ngân mới không nhịn được nữa hiện thân tới cứu. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào thân ảnh giống như quỷ mị kia, chỉ là khí thế kinh khủng kia, cũng đã để cho Hàn Sâm khắc sâu sự mạnh mẽ của nó, mặc dù là con đại bạch xà kia, chỉ sợ là cũng không có khí thế kinh khủng như vậy. Theo thân ảnh kia đi tới, rõ ràng là tinh không vạn dặm trên đại thảo nguyên, lại khiến cho hàn sâm có một loại ảo giác trong thiên địa đã bị hắc khí bao phủ. Ngoại trừ thân ảnh quỷ mị kia ra, hàn sâm giống như không cảm giác được sự tồn tại của những thứ khác. Đó là một con dị sinh vật có bộ dáng hồ ly, nhưng mà khác với tiểu ngân ngân, thân hình kia thoạt nhìn cực kỳ hung lệ, hơn nữa thân thể của nó thoạt nhìn giống như là một hồ ảnh màu đen biết đi. Chín cái bóng đuôi hồ ly, vung múa với vận luật kỳ dị ở trên không trung khiến người ta không thấy rõ quy tích của bọn chúng, giống như ngay cả không gian đều bị chín bóng đuôi kia bóp méo, nhìn thế nào cũng không thấy chân thực. Một con cửu vĩ hồ giống như quỷ ảnh, cứ như vậy từng bước một giống như là viễn cổ ma thần đi tới, mạnh như hàn sâm cũng chỉ cảm thấy thân thể bị áp bách, gần như sắp không có cách nào đứng vững vậy. Ánh mắt của cửu vĩ quỷ hồ vô cùng quỷ dị, giống như là ở giữa một cái bóng mọc ra hai cái lỗ, không có trong mắt cũng không có con người, giống như là hai cái lỗ trống rỗng, Thế nhưng mà cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy được sát ý vô biên, sát ý kia đã mãnh liệt đã đến mức giống như là thực chất, giống như đã biến thành dây thừng, trói buộc Hàn Sâm đều sắp không thở nổi. Cho dù Hàn Sâm chưa từng luyện qua đệ bát thức, bây giờ cũng có thể biết rất rõ ràng, con cửu vĩ hồ quỷ mị này muốn giết hắn, sát ý kia trần trụi căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Hàn Sâm nhìn con cửu vĩ hồ này, quả thực giống như là đang nhìn một con quỷ, đột nhiên nhớ tới cái tên quỷ kiếp sơn mạch chẳng lẽ sở dĩ quỷ kiếp sơn mạch được gọi như thế là bởi vì con cửu vĩ hồ quỷ mị này, chẳng lẽ nó mới là chủ nhân của quỷ kiếp sơn mạch? trong lòng hàn sâm hơi động, ngao tiểu ngân ngân kêu hai tiếng đối với quỷ hồ kia, tựa hồ là là đang hướng quỷ hồ cầu xin tha thứ, thỉnh cầu quỷ hồ buông tha cho hàn sâm. thế nhưng mà con quỷ hồ kia lại hoàn toàn không để ý tới, sát cơ trong con mắt quỷ dị kia bùng cháy mạnh, giống như là đã phẫn nộ tới cực điểm đối với chuyện hàn sâm bắt cóc tiểu ngân ngân, nhất định phải diệt sát hàn sâm mắt thấy cửu vĩ quỷ hồ không nghe thỉnh cầu của mình, vẫn từng bước một đi về phía hàn sâm, thấy nó đã sắp đi đến trước mặt hàn sâm, cơ thể tiểu ngân ngân hơi run rẩy, nhưng lông bạc toàn thân lại dựng lên, cắn răng, điên cuồng thét lên một hồi đối với quỷ hồ tựa như đang cảnh cáo. cửu vĩ quỷ hồ giống như bị hành động này của tiểu ngân ngân kích thích, phát ra một tiếng hồ kêu quỷ dị giống như khóc, sau đó sát ý trong mắt lóe lên, chín cái bóng đuôi lay động, thân hình còn nhanh hơn, giống như một đạo quỷ ảnh xông về phía hàn sâm. tiểu ngân ngân quá sợ hãi. Lôi điện màu bạc trên người điên cuồng đánh tới phía con quỷ hồ kia, nhưng mà từng đạo lôi điện lại trực tiếp xuyên qua thân thể con quỷ hồ, y hệt như cái bóng kia, đem thảo nguyên đánh ra nguyên một, đám hố sâu, nhưng lại hoàn toàn không đả thương được quỷ hồ nửa phần. Lôi điện màu bạc trên người tiểu ngân ngân càng ngày càng mạnh, nhưng lại không hề có một chút tác dụng nào, tất cả lôi điện đều xuyên qua người quỷ hồ, giống như thân thể của nó thật sự chỉ là hình bóng hư vô, dù cho lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể chạm được vào nó. Huyết diễm trên người Hàn Sâm bộc phát, toàn bộ thân thể đều hóa thành bất tử hỏa, trực tiếp đánh tới phía quỷ hồ. Thế nhưng mà giống như lôi điện của Tiểu Ngân Ngân, huyết diễm căn bản không chạm được vào quỷ hồ, mà thân hình của quỷ hồ cũng đã vọt tới thân thể Hàn Sâm. Lập tức, thân thể của Hàn Sâm giống như đã bị quỷ mị bám vào, toàn thân tản ra hắc khí, hai mắt hoàn toàn biến thành màu đen, giống như là bị cái bóng bôi đen. Hai tay của Hàn Sâm, vậy mà không bị khống chế chụp về phía cổ của mình. Mày đáng chết, ha <cười> ha hàn sâm vừa bóp cổ của mình trong miệng còn vừa phát ra tiếng cười quỷ dị vừa cười vừa ho khan xương cốt trên cổ hàn sâm đều bị bóp phát ra tiếng kêu khanh khách giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đứt rời vậy cho dù hàn sâm đã thân kinh bách chiến thế nhưng cũng chưa từng thấy qua lực lượng quỷ dị khủng bố như vậy đây cũng là một loại linh hồn xâm lấn giống như long đế hơn nữa thân thể của hắn đã bị quỷ hồ hoàn toàn khống chế căn bản không thể phản kháng tiểu ngân ngân phát ra từng tiếng kêu lo lắng nhưng chỉ có thể đi loạn xung quanh hàn sâm ngay cả một chút biện pháp cũng không có quỷ hồ phụ thể ở trên người hàn sâm cho dù nó đánh ra lôi điện đánh cũng là thân thể hàn sâm không thể đả thương được quỷ hồ hóc mắt của tiểu ngân ngân sắp đỏ lên rồi vậy mà bịch một tiếng quỳ ở chỗ đó vừa kêu vừa không ngừng quỳ lại đối với cửu vĩ quỷ hồ giống như đang cầu xin cửu vĩ quỷ hồ tha cho hàn sâm một cái mạng trước kia là mày cầu xin tao như thế nào tao đã nói cho mày rồi tao bảo vệ hắn an toàn đi qua quỷ kiếp sơn mạch mày phải giữ lời hứa cả đời làm nô bộc của tao nhưng mà mày lại trái với lời hứa hẹn bây giờ lại cầu sinh tao thì đã chậm rồi hắn phải chết trong miệng hàn sâm phát ra âm thanh quái dị vừa cao vừa nhọn tiểu ngân ngân đã rất gấp hai mắt đều đỏ lên rồi chỉ là cuống quýt dập đầu tiểu ngân ngân không được cầu nó nó tính là cái gì cũng muốn để mày làm nô bộc nó đều không có tư cách làm đầy tớ của mày bỗng nhiên ngay lúc đó hàn sâm vậy mà tựa hồ đã khôi phục lại một chút quyền khống chế đối với thân thể của mình đứt quãng nói ra trong lòng quỷ hồ kinh hãi Không thể tưởng được một nhân loại đã bị mình phụ thể khống chế, lại vẫn có thể nói chuyện, chuyện này thực sự hơi để cho nó giật mình. Dùng năng lực của quỷ hồ, coi như là phụ thể ở trên người sinh vật siêu cấp thần huyết, sinh vật siêu cấp thần huyết muốn phản kháng cũng không phải là chuyện dễ dàng, Huống chi chỉ là một nhân loại có thân thể yếu đuối như thế. Ở trong mắt quỷ hồ, tố chất thân thể của Hàn Sâm chỉ tầm 1.700-1.800, tự nhiên là vô cùng yếu ớt, căn bản không được coi là cái gì. Nhân loại như vậy, lại có thể nói chuyện trong lúc nó khống chế, để cho quỷ hồ hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, quỷ hồ lập tức tăng cường lực lượng, muốn trực tiếp giết chết hàn sâm. Thế nhưng mà sau khi quỷ hồ một lần nữa tăng cường lực lượng, lại phát hiện ra lực lượng của mình chẳng những không thể xâm nhập vào thân thể hàn sâm, ngược lại còn giống như là bị một luồng lực lượng đáng sợ đẩy ra. Chỉ thấy trên người hàn sâm có thánh quang màu trắng rừng rực chảy xuôi, giống như là thiêu đốt tinh lọc khói đen kia vậy càng ngày càng nhiều thánh quang màu trắng rừng rực nhiễm lên thân thể hàn sâm khiến cho nơi bị hắc khí bao trùm trên thân thể càng ngày càng ít không có khả năng chuyện này không có khả năng quỷ hồ kinh hãi thét lên nhưng mà một giây sau lại đột nhiên dừng lại bởi vì nó đã không có cách nào khống chế miệng lưỡi của hàn sâm nữa thánh quang màu trắng rừng rực nhuộm trắng con ngươi của hàn sâm mái tóc màu đen cũng bị nhuộm thành màu trắng rừng rực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy nhanh chóng sinh trưởng một mực rũ xuống tới mặt đất toàn thân cao thấp giống như được thánh quang gột rửa Giống như thần hàng lâm, thánh quang trên người nhộn nhạo vô cùng mạnh mẽ. Thân thể siêu cấp đế linh mở ra chín đạo khóa gen, thánh khiết khó có thể tưởng tượng nổi, đặc tính vạn pháp bất xâm của nó cũng càng ngày càng mạnh. Một luồng hắc khí cứ thế, mà bị thánh quang ép ra ngoài từ trong thể nội của hàn xâm, trên không trung một lần nữa biến thành bộ dáng cửu vĩ quỷ hồ, vẻ mặt bất ngờ nhìn chằm chằm vào hàn xâm giống như là thần. Ngay cả tao đều không muốn để cho nó rơi lệ, mày cũng dám để cho tiểu ngân ngân rơi lệ, mày đáng chết thần quang trong mắt hàn sâm tỏa ra thánh thể ẩm ẩm phá vỡ không gian một quyền đánh tới cửu vĩ quỷ hồ thánh quang màu trắng rừng rực kinh khủng ở trên nắm tay tỏa ra cửu vĩ quỷ hồ phát ra một tiếng thét lên giống như tiếng khóc đầu ngẩng cao bộ dáng kia giống như đang nói tao có quỷ thể vô song thiên hạ không ai có thể tổn thương nổi mày tưởng là mày ngon vậy sao thế nhưng mà một giây sau quả đấm của hàn sâm đã đánh lên trên mặt của nó lập tức đập mặt của nó vặn vẹo biến hình Thân thể bị nện bay lên, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra. Khắp khuôn mặt vạn vẹo của cửu vĩ quỷ hồ đều là vẻ khó tin, giống như là không thể tin được vậy mà nắm đấm của hàn sâm, có thể đánh chúng nó vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn sâm lại không có một chút do dự nào, lửa giận trong lòng đã giống như là núi lửa phun trào không thể cứu vãn, thánh thể phá vỡ hư không, trực tiếp đi tới trước mặt cửu vĩ quỷ hồ, hai nắm đấm cuồng bạo đánh ra. Thình thịch. Hai đấm của Hàn Sâm điên cuồng đánh lên trên người của Cửu Vĩ Quỷ Hồ, đánh cho mặt cùng thân thể của Cửu Vĩ Quỷ Hồ liên tục vặn vẹo biến hình, máu tươi giống như là hoa máu nở ra. Cửu Vĩ Quỷ Hồ đã kinh hãi tới cực điểm, muốn hóa thành cái bóng bay trốn đi, nhưng mà bóng mới hình thành, thánh thể kinh khủng kia của Hàn Sâm đã ngăn ở trước mặt nó, nắm đấm lại đánh tới. Âm thanh quyền đánh cuồng bạo nối thành một mảnh, Cửu Vĩ Quỷ Hồ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu lâu, mặt hồ, thân thể đều bị đánh cho vặn vẹo biến hình. Chết chết chết! Hàn sâm đã gần như là điên cuồng, đánh ra hai đấm đã hoàn toàn nhìn không ra quỹ tích, chỉ thấy vô số thánh quang màu trắng rừng rực nổ tung ở trên người cửu vĩ quỷ hồ. Xoẹt! Một một cái đuôi của quỷ hồ, cứ thế mà bị hàn sâm xé rách xuống, mang theo máu tươi giống như là rác rưởi bị ném xuống đất. Cửu vĩ quỷ hồ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lực lượng toàn thân bộc phát ra, hóa thành vô số quỷ ảnh chảo, muốn ngăn chở hàn sâm, để cho mình có thể ảnh độn đào tẩu thế nhưng mà hàn sâm lại dùng một quyền cứ thế đánh quỷ ảnh trào nổ nát thánh thể phá vỡ hư không giống như là thuấn di xuất hiện ở trước người cửu vĩ quỷ hồ còn nhanh hơn cả ảnh độn của nó xoẹt một tay của hàn sâm nắm lấy cổ của cửu vĩ quỷ hồ cứ thế xe xuống một cái đuôi khác của nó cửu vĩ quỷ hồ đã sợ vỡ mật nó chiếm cứ quỷ kiếp sơn mạch nhiều năm như vậy gặp phải vô số cường giả không biết đã trải qua bao nhiêu trận đại chiến đều dựa vào quỷ hồ thân quỷ dị chiếm hết thượng phong chưa từng thảm thiết giống như hôm nay Hàn Sâm giống như diệt thế đại ma vương vậy, lực lượng kinh khủng kia hoàn toàn không có cách nào địch nổi. Hơn nữa quỷ hồ thân của nó vậy mà không hề có một chút tác dụng nào đối với Hàn Sâm, khiến cho cửu vĩ quỷ hồ sợ vỡ mật, không thể sinh ra nửa phần ý niệm chiến đấu, chỉ liều mạng chạy thục mạng. Máu tươi bắn tung tóe, Hàn Sâm một lần lại một lần đuổi theo cửu vĩ quỷ hồ đang chật vật chạy thục mạng, lần lượt kéo xuống đuôi của nó. Ở trên đường đều là máu tươi của cửu vĩ quỷ hồ chảy ra cùng đuôi đất, cái đuôi giống như quỷ ảnh kia sau khi bị kéo xuống, lập tức biến thành một cái đuôi đầy cọng lông nhún nhún, thoạt nhìn máu thịt cũng tương đối khá. Hàn Sâm điên cuồng đuổi theo 300 dặm, giết cử vĩ quỷ hồ tới máu tươi điên cuồng chảy ra, quỷ khí tán loạn ở trong thiên địa, từng cái đuôi cũng bị Hàn Sâm kéo đứt, tiếng hồ kêu thê lương giống như quỷ hú quanh quẩn tứ phương. khi Hàn Sâm kéo xuống một cái đuôi cuối cùng của cử vĩ quỷ hồ, cử vĩ quỷ hồ lập tức từ quỷ ảnh biến thành một con hồ ly màu đen thông thường, lực lượng cùng sinh cơ trên người đều giảm bớt trên phạm vi lớn. Tay hàn sâm lấy kiếm ra, rút thái A kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém đầu lâu cử vĩ quỷ hồ xuống, một cái đầu hồ ly máu me dầm dề bay lên giữa không trung. Cử vĩ quỷ hồ mà hàn sâm một mực đánh không chết, cũng theo đó mà bị mất mạng tại chỗ, không còn có nửa phần sinh cơ. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cử vĩ quỷ hồ, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm siêu cấp thần ghen. Sau khi chém giết cử vĩ quỷ hồ. Hàn Sâm lập tức từ trong trạng thái siêu cấp đế linh thoát ra, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, mệt lả té xuống mặt đất, đầu ngón tay cũng không muốn động một cái rồi, tựa hồ ngay cả khí lực để thở đều không có nữa. Xương cốt toàn thân đều đã mệt dã rời, da thịt cũng giống như là đang bị dao găm cắt, sinh cơ và kinh khí trên người đều đã tiêu hao nghiêm trọng, suy yếu tới cực điểm. Một giờ siêu cấp đế linh, Hàn Sâm gần như sắp đạt đến thời gian cực hạn, mới miễn cưỡng chém giết con cửu vĩ quỷ hồ này, nếu hắn không phát hiện ra bí mật của đuôi hồ ở trong vòng một tiếng không thể giết được nó. Như vậy kế tiếp chính là đến phiên Hàn Sâm đối mặt với tử vong. Hơn nữa Hàn Sâm có thể chém giết cử vĩ quỷ hồ. Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là do cử vĩ quỷ hồ quá mức khinh thường hắn, trực tiếp phụ thể ở trên người hắn, nếu không hắn cũng không thể dễ dàng. Từ lúc bắt đầu đã có thể tiếp cận đánh trọng thương cử vĩ quỷ hồ. Như vậy, nếu như cử vĩ quỷ hồ lúc bắt đầu đã quyết tâm đối chiến, chỉ sợ là trong vòng một giờ thì Hàn Sâm không có khả năng chém giết nó. Thật sự là thân thể của Hàn Sâm quá có tính lừa gạt, chỉ có tố chất thân thể của sinh vật thần huyết cấp thấp, Cửu Vĩ Quỷ Hồ hoàn toàn không ngờ tới, hắn lại có thể bộc phát ra được lực lượng mạnh mẽ như vậy, lại có thể làm quỷ hồ thân của nó bị thương. Hơn nữa bản thân Cửu Vĩ Quỷ Hồ, liền là sinh vật siêu cấp thần huyết có thân thể mạnh mẽ, là chúa tể một phương thống ngự quỷ kiếp sơn mạch không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, dĩ nhiên lại chết thảm ở trong tay Hàn Sâm như vậy, cũng để cho Hàn Sâm càng thêm ý thức rõ ràng được sự khủng bố của trạng thái siêu cấp đế linh thế nhưng mà con mợ nó như thế này cũng quá chịu tội rồi. Hàn Sâm hơi nhúc nhích thân thể một chút, đã cảm giác giống như là vạn đao cắt lên thân thể, không khỏi oán trách một câu. mà Tiểu Ngân Ngân ở bên cạnh đang mở to hai mắt há to miệng nhìn Hàn Sâm, sau nửa ngày miệng cũng không khép lại. mặc dù đều là sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra chính đạo khóa gen, nhưng mà cửu vĩ quỷ hồ đã tiến hóa nhiều năm, không biết đã ăn bao nhiêu thứ tốt, một thân khí tức không phải là Tiểu Ngân Ngân có thể so sánh. hơn nữa quỷ hồ thân của nó vô cùng quỷ dị sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường mở ra 9 đạo khóa gen, cũng không thể địch nổi nó, cho nên nó mới có thể làm mưa làm gió ở trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch, Tiểu Ngân Ngân ở bên trong Quỷ Kiếp Sơn Mạch cũng một mực bị nó áp bách, bị sai sử giống như nô bộc. Tuyệt đối không thể tưởng được, cử Vĩ Quỷ Hồ lại bị Hàn Sâm giết đi như vậy. Hàn Sâm sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gọi kinh cức bá tước ra, lại để cho kinh cức bá tước mang thi thể cử Vĩ Quỷ Hồ và hắn về Tí Hộ Sở. Sau khi trở lại Tí Hộ Sở, Hàn sâm nghỉ ngơi một ngày một đêm, thân thể mới xem như là tốt hơn một chút, nhưng mà tay chân vẫn giống như nhũn da, sinh cơ trong cơ thể vô cùng bạc nhược yếu kém. Coi như là tiểu ngân ngân sử dụng lực lượng trị liệu, cũng khó có thể trợ giúp hắn khôi phục. Tự hàn sâm cũng dùng thánh quang trị liệu, kết quả cũng giống như vậy, loại tiêu hao này khó có thể thông qua trị liệu mà khôi phục, chỉ có thể đợi thân thể của mình khôi phục nguyên khí. Tiểu ngân ngân không biết từ nơi nào lấy cây long tiên chi kia ra, lại để cho hàn sâm ăn một chút. Hàn Sâm lập tức cảm thấy được thân thể khôi phục lên rất nhiều, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhưng mà Hàn Sâm cũng không nỡ tiếp tục ăn, thứ này ở thời điểm mấu chốt có thể dùng để nhanh chóng khôi phục và bảo vệ tính mạng, lúc này ăn đi thì có chút lãng phí, Hàn Sâm thận trọng cất Long Tiên chi đi. Chờ Hàn Sâm đi xử lý xong thi thể Cửu Vĩ Quỷ Hồ, vừa móc gen sinh mệnh tinh hoa của Cửu Vĩ Quỷ Hồ ra, Tiểu Ngân Ngân liền vây quanh viên gen sinh mệnh tinh hoa kia loạn chuyển, đôi mắt trông mong nhìn vào. Hàn Sâm cười khổ một tiếng, đem gen sinh mệnh tinh hoa của cử vĩ quỷ hồ cho tiểu ngân ngân, tiểu ngân ngân lập tức vui mừng kêu lên một tiếng, ngậm gen sinh mệnh tinh hoa liền chạy mất, còn dư lại thịt cử vĩ quỷ hồ, hàn sâm nếm thử một chút, căn bản không có biện pháp ăn, đành phải gọi kỵ sĩ phản nghịch ra, kỵ sĩ phản nghịch lập tức nuốt toàn bộ thịt của cử vĩ quỷ hồ xuống, sau đó liền trở về hồn hải của hàn sâm, trên thân tuôn ra linh hồn chi quang kỳ quái, biến thành một cái kén ánh sáng màu đồng thau, vậy mà tiến vào trạng thái lột xác. Hàn Sâm vốn muốn sau khi con cừu vĩ quỷ hồ kia bị giết chết rồi, mình có thể mang theo Tiểu Ngân Ngân đi xét nhà, cừu vĩ quỷ hồ chiếm cứ Quỷ Kiếp Sơn Mạch nhiều năm như vậy, phải có không ít thứ tốt. Thế nhưng mà ai biết Tiểu Ngân Ngân ngậm ghen sinh mệnh tinh hoa của cừu vĩ quỷ hồ, không biết đã đi nơi nào, đợi vài ngày cũng không nhìn thấy nó trở về. Bản thân Hàn Sâm vẫn còn đang suy yếu, một mình hắn cũng không dám đi tới Quỷ Kiếp Sơn Mạch, hơn nữa cũng không biết hang ổ của cừu vĩ quỷ hồ ở chỗ nào, chỉ có thể ở bên trong tí hộ sở Tĩnh Dưỡng. Thân thể của Hàn Sâm tốt trở lại, không đợi được Tiểu Ngân Ngân trở về, lại đợi được một đám dị linh cùng dị sinh vật khí thế hung hăng. Một dị linh cầm đầu mặc huyền giáp cả người, vác trên lưng một thanh huyền thiết đại kiếm, thân thể vô cùng hùng tráng, cưỡi trên lưng một con sư tử kim loại màu đen, càng lộ ra khí thế bất phàm. Ở bên cạnh y còn có dị sinh vật cùng mấy dị linh rất mạnh mẽ. Nếu như Tiểu Ngân Ngân ở nơi này, nhất định có thể nhận ra, mấy dị linh này trong lúc Hàn Sâm trở lại liên minh đã từng tới đây, còn muốn xông vào kiếm lô tí hộ sở. Kết quả là bị Tiểu Ngân Ngân triệu hồi một tia chớp trực tiếp đánh chết. Phần lớn đám người bọn Lâm Hạ cùng Lâm Vi Vi đều đã trở lại bên trong tí hộ sở, phát hiện ra đội ngũ kia đang hướng về tí hộ sở mà đến, vội vàng tìm Hàn Sâm tới. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi đi tới thành lầu trên cửa thành, dùng động huyền khí quét một vòng, đại khái đã biết thực lực của những dị linh cùng dị sinh vật này, khiến cho Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ là ở trên bờ vai dị linh cầm đầu kia, thậm chí còn có một con sinh vật thần huyết lớn cỡ con chim bồ câu. Hắn giết dị linh cũng vô dụng, giết sinh vật thần huyết lại có thể bổ sung thần gen, sinh vật thần huyết nhỏ như vậy thì không dễ tìm, một bữa là đã có thể giải quyết xong. Mặc dù còn có mấy con sinh vật thần huyết khác, nhưng mà thể hình đều quá lớn, một con trong đó chính là con sư tử kim loại màu đen mà dị linh đang cưỡi kia, không biết phải ăn bao lâu mới xong, hơn nữa nhìn tới tựa hồ ăn cũng không ngon lắm. Nhân loại hèn mọn, cũng dám chiếm tí hộ sở của bộ hạ của kiếm quỷ vương tử tao. Quả nhiên là không biết sống chết, chính mình lăn ra đây thần phục bản vương tử. Có lẽ là bản vương tử có thể cho đám bọn mày một con đường sống. Trước cửa thành, kiếm quỷ vương tử lạnh giọng nói. Làm sao bây giờ? Vậy mà kiếm quỷ vương tử tự mình đánh tới, chúng ta có nên lui về liên minh không? Triệu hâm cũng đi lên đầu tường, nghe được lời nói của kiếm quỷ vương tử, lập tức kinh hãi nói. Không cần lo lắng, một dị linh hoàng tộc mà thôi, cũng không có chuyện gì lớn. Hàn sâm trấn an triệu hâm một câu. Sau đó liền cao giọng quát kiếm quỷ vương tử, kiếm quỷ vương tử, muốn để cho bọn tao thần phục cũng không khó, tao và mày đánh một trận, nếu như mày có thể thắng tao toàn bộ đám bọn tao sẽ thần phục mày. Được, tao liền cho mày một cơ hội, kiếm quỷ vương tử khinh thường nói. Y cũng không phải thật sự muốn bọn Hàn Sâm thần phục, chỉ là lúc trước Y bị mất mặt ở trên yến hội của cha Y, lần này tự mình đi tới, sao có thể dễ dàng tha cho bọn Hàn Sâm, giết bọn họ đi đều không hết giận, lời ấy của Hàn Sâm cũng hợp với tâm ý của kiếm quỷ vương tử kiếm quỷ vương tử căn bản không đem nhân loại để ở trong lòng, vùng này cũng không có cường giả nhân loại nào, trên cơ bản có thể nhìn thấy nhân loại đều là nô bộc của dị linh, cho nên kiếm quỷ vương tử cũng không đem mấy nhân loại này coi là chuyện gì đáng kể. Không chỉ là ở vùng này, toàn bộ không gian thứ ba tí hộ sở phần lớn đều là như thế, nhân loại có thể chính thức dương danh ở bên trong dị linh, thật sự là ít càng thêm ít. Thực muốn nói đến, cũng chỉ có La Hải Đường năm đó được tính là một người, chỉ có điều thời đại của La Hải Đường đã qua rất nhiều năm. Trong số các dị linh cũng có rất ít người nhắc lại. Hàn sâm rút thái A kiếm ra, từ trên đầu thành nhảy xuống, đã rơi xuống bãi đất chống trước cửa thành. Dùng thái A kiếm chỉ vào kiếm quỷ vương tử nói, đến đây đi, để cho tao xem đến cùng là dị linh hoàng tộc có bản lãnh gì. Kiếm quỷ vương tử chưa từng bị nhân loại đối xử như thế bao giờ. Lập tức giận dữ, rút huyền thiết đại kiếm trên lưng ra, một kiếm liền chém tới hàn sâm. Huyền thiết đại kiếm này của y rõ ràng là một loại bảo vật gen, mặc dù không có thần quang. Nhưng mà bên trong mũi kiếm lại mơ hồ lộ ra một luồng khí tức vô kiên bất tồi. "Con." Hàn Sâm dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra bảy đạo khóa gen, Thái A kiếm trong tay vung lên chặn một kiếm này của kiếm quỷ vương tử. Thái A kiếm cứng rắn vô sự, nhưng mà Hàn Sâm lại cảm thấy có một luồng lực lượng mạnh mẽ vọt tới, thân thể không bị khống chế rút lui hơn 10 thước, kéo ra hai vết chân sâu ở trên mặt đất. Nhân loại hèn mọn cũng muốn tranh phong cùng bản vương tử, quả thực là tự tìm đường chết. Kiếm quỷ vương tử lại một kiếm giết tới. Thanh Huyền Thiết Đại Kiếm này ở trong tay y giống như là không có gì, chém ra vừa nhanh vừa độc, lực lượng cũng tăng thêm vài phần. Hàn Sâm biết lực lượng của mình kém hơn Kiếm Quỷ Vương Tử rất nhiều, Kiếm Quỷ Vương Tử này tựa hồ cũng đi theo tiến hóa chi đạo, khó có thể chính diện địch nổi. Hàn Sâm không hề có ý định mở ra trạng thái siêu cấp đế linh, đối phó với một dị linh hoàng tộc đều phải sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh, vậy hắn cũng quá vô dụng rồi. Triển khai phi thiên thuật phối hợp song phi kiếm pháp do Hàn Sâm tự nghĩ ra. Hàn Sâm giống như là Phượng Hoàng vây quanh Kiếm Quỷ Vương Tử không ngừng công kích, một đòn xong liền đi tuyệt không dừng lại. Kiếm pháp của Kiếm Quỷ Vương Tử đi là con đường bá đạo, nhưng mà từng kiếm một chém ra, Hàn Sâm giống như là một con chim linh hoạt, tránh né tất cả công kích của Kiếm Quỷ Vương Tử, không tiếp tục chính diện va chạm với Y, chỉ là theo các loại góc độ quỷ dị đánh lén, khiến cho Kiếm Quỷ Vương Tử khó lòng phòng bị, thậm chí có thể nói là có chút chán ghét. Kiếm Quỷ Vương Tử cảm thấy giống như mình đang đối chiến với không khí vậy, chém liên tục hơn một trăm kiếm. Mỗi lần đều có thể bức lui hàn sâm Nhưng vẫn không đụng tới hàn sâm được Liền kiếm của hắn cũng không đụng tới Hàn sâm lại vô cùng kiên nhẫn Một lần nữa thể ngộ phi thiên thuật cùng song phi kiếm pháp Muốn đẩy công phu mà mình am hiểu lên trên một tầng nữa Khó có thể gặp được một đối thủ không kém quá nhiều như vậy Kiếm quỷ vương tử hẳn là đã mở ra tám đạo khóa ghen, Ở bên trong dị linh hoàng tộc cũng coi như là đỉnh cấp Kiếm pháp lại vô cùng đặc biệt Coi như là một cao thủ đỉnh cấp Hàn sâm vừa vặn bắt y làm người bồi luyện khiến cho kiếm pháp của mình càng tiến thêm một bước vì vi, vi thân pháp của tiểu hàn tự hồ có bóng dáng của dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết lâm hạ dù sao cũng là một ông lão có kiến thức rộng rãi phi thiên thân pháp của hàn sâm vừa sử dụng ra, liền nhìn ra một ít mánh khóe chỉ là lại không dám khẳng định lâm vi vi gật đầu nói ra nghe nói hắn từ chỗ hoàng phủ tĩnh học được một chút gia lông của dịch thiên thuật chỉ là không biết tại sao hắn lại biết kinh thiên thất chiết của trần gia lâm hạ vừa nhìn vừa gật đầu nói Thiên phú võ học của tiểu hàn sắc thực bất phàm, tố chất thân thể của hắn kém hơn kiếm quỷ vương tử kia rất nhiều, khóa gen cũng kém hơn kiếm quỷ vương tử một đạo, lại có thể cùng kiếm quỷ vương tử quần nhau mà không rơi vào hạ phong, ở bên trong siêu việt giả cũng được tính là đỉnh cấp rồi. Còn ngân hồ kia chạy đi đâu rồi? Tại sao không nhìn thấy nó? Lâm Vi Vi lại có chút bận tâm, vạn nhất kiếm quỷ vương tử không tuân thủ ước định để cho những dị sinh vật cùng dị linh kia cùng tiến lên, trong số những người bọn cũng chỉ có lâm hạ là có thể chiến một trận Những người khác không có bổn sự như vậy. Con ngân hổ kia không ở đây, vạn nhất Kiếm Quỷ Vương tử không tuân thủ ước định, để cho thủ hạ trực tiếp công thành, chỉ sợ mấy người chúng ta không ngăn được. Trần Hổ cũng vô cùng lo lắng vấn đề này. Âm thanh của Trần Hổ vừa mới phát ra, Kiếm Quỷ Vương tử bên kia đánh Hàn Sâm, lâu mà không có kết quả đã hơi không kiên nhẫn nữa rồi, phát ra một tiếng hét dài, lập tức những dị sinh vật cùng dị linh kia liền phát ra tiếng gầm kinh thiên, lao đến kiếm lô tí hộ sở. Nguyên bản Hàn Sâm còn tính luyện thêm một chút Ai ngờ kiếm quỷ vương tử vậy mà lại trực tiếp như thế, trực tiếp để cho thủ hạ dị sinh vật cùng dị linh phát khởi tấn công. Sát cơ trong mắt hàn sâm lóe lên, mạnh mẽ mở ra đạo khóa gen thứ tám, kinh lực rót vào bên trong thái A kiếm. Thái A kiếm lập tức biến thành màu đỏ tía, giống như máu tươi đều sắp từ trên thân kiếm nhỏ xuống rồi. Lúc trước thần gen của hắn đã gia tăng lên không ít, bây giờ mở ra đạo khóa gen thứ tám, cũng có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi. Kiếm ra như gió, Thái A kiếm lập tức chém tới trước mặt kiếm quỷ vương tử. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Kiếm thế của hàn sâm đột nhiên trở nên nhanh, trong lòng kiếm quỷ vương tử cả kinh, nhưng cũng không cam chịu thua kém. Huyền thiết đại kiếm trực tiếp chém tới. Con, một nửa Thái A kiếm gãy, vậy mà cứ thế đã cắt đứt thanh huyền thiết đại kiếm của kiếm quỷ vương tử. Kiếm thế vẫn không ngừng lại chém về phía lồng ngực của kiếm quỷ vương tử thái a kiếm vô cùng cứng rắn chỉ cần lực lượng đủ mạnh liền có thể làm được chuyện chém sắt như chém bùn nhưng nếu như lực lượng không đủ chỉ là độ sắc bén có lẽ là thái a kiếm liền kiếm thép rét bình thường cũng không bằng lực lượng mạnh thì thái a kiếm mạnh lực lượng yếu có thái a kiếm cũng vô dụng bản thân huyết mạch mệnh thần kinh liền là công pháp tăng cường tố chất thân thể lại có thể kèm theo huyết chi lực lượng ở bên trên thái a kiếm mới có được uy lực như vậy kiếm quỷ vương tử hoàn toàn thật không ngờ sẽ là kết quả như vậy Muốn tránh cũng đã không còn kịp nữa rồi. Thế nhưng mà con sinh vật thần huyết lớn cỡ con bồ câu, trên bờ vai kiếm quỷ vương tử kia, toàn thân mọc đầy lông vũ màu xanh sẫm, màu xanh trên thân nó lóe lên, mỏ chim mang theo ánh sáng màu xanh hung ác mổ xuống. Tới hay lắm. Trong lòng hàn sâm mừng thầm, hắn muốn giết cũng không phải là kiếm quỷ vương tử, mà là con sinh vật thần huyết này, mắt thấy tia sáng màu xanh sắp đụng phải thái A kiếm, hàn sâm đột nhiên vẩy thân kiếm lên máu tươi như mưa bay tán loạn, một cái đầu chim lập tức bị Hàn Sâm chém xuống. săn giết sinh vật thần huyết lục mang chuẩn, không đạt được thú hồn, thịt có thể ăn, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần ghen. trong lòng kiếm quỷ vương tử giận dữ, lại triệu hồi ra một thanh trường kiếm, mang theo một đạo cầu vòng đâm về phía Hàn Sâm. trên người Hàn Sâm ửng hồng ẩn hiện, thân thể trong lúc lắc lư, lại không thể né tránh một kiếm này, trường kiếm lập tức đâm vào trong ngực hắn. chỉ là ánh mắt của Hàn Sâm lại băng lãnh. Giống đây tất cả mọi việc đều ở trong tính toán của hắn, thân hình không lùi mà tiến tới, mặc kệ cho mũi kiếm sắt bén xuyên qua ngực của mình, người đã đến trước mặt kiếm quỷ vương tử. Kiếm quỷ vương tử quá sợ hãi, muốn vung kiếm chém tới thân thể Hàn Sâm, nhưng mà thái a kiếm trong tay Hàn Sâm lại nhanh hơn y, một kiếm đã gọt đầu của y xuống. Những dị sinh vật cùng dị linh đi theo kiếm quỷ vương tử, mà đến lập tức chạy tứ tán, kiếm quỷ vương tử mang theo không cam lòng trở về trong linh hồn chi thạch. Bọn lâm hạ truy sát ra ngoài. Giết không ít dị sinh vật, mỗi một người đều vui sướng hớn hở, từ lúc tiến vào trong không gian thứ ba tí hộ sở đến nay, bọn họ còn chưa từng bao giờ sảng khoái, như vậy. Trước đây lúc đối mặt với dị linh đều nơm nớp lo sợ, cho dù săn giết sinh vật thần huyết cùng dị linh hoàng tộc, cũng là nhiều cao thủ liên thủ lại, bố trí đủ loại mưu kế, mới có thể vây giết nổi. Sao có thể giống như lúc này, dị linh hoàng tộc mang theo đông đảo dị sinh vật cùng dị linh đột kích, lại bị mấy người bọn họ giết cho đại bại quay về, kiếm thánh tí hộ sở Giờ đã là đêm khuya, một người người đàn ông dơ một bó đốt chậm rãi đi tới, đi tới trước một căn nhà đá, gõ ba cái ở bên trên cửa đá. Cửa đá kia cọt kẹt một tiếng, đã nứt ra một đường nhỏ, người đàn ông lập tức đi vào, cửa đá lập tức thận trọng khép lại thất ca, làm sao lúc này anh lại đến đây? Trong nhà đá, một người đàn ông trung niên mặt đầy râu, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đang dơ bó đốt kia hỏi, người được gọi là thất ca cắm cây đốt trong tay lên trên tường trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kích động, lại dùng âm thanh cực lực nhẫn nại nói: "Quân Hào, cậu cũng biết là hôm nay Kiếm Thánh Đế Quân rất giận dữ, hung hăng mắng Kiếm Quỷ Vương tử máu chó suốt đầu." "A, không phải Kiếm Quỷ Vương tử là đứa con trai mà Kiếm Thánh Đế Quân yêu quý nhất hay sao?" Tần Quân Hào có chút giật mình nói. "Kiếm Quỷ Vương tử đúng là đứa con trai mà Kiếm Thánh Đế Quân yêu quý nhất, nhưng mà đứa con trai được yêu quý nhất này của y, đi đoạt lại tí hộ sở của thuộc hạ mình, lại bị giết đại bại quay về thất ca hơi có chút kích động nói ra." Là dị linh nào mạnh mẽ như thế, có thể giết kiếm quỷ vương tử. Đó chính là dị linh hoàng tộc mở ra tám đạo khóa gen đấy. Tần quân hào hỏi, không phải dị linh, là nhân loại chúng ta, là đồng bào, của chúng ta thất ca có chút không khống chế nổi tăng cao âm lượng một chút, trên gương mặt nho nhã kia cũng khó giấu ánh sáng màu đỏ hưng phấn. Là nhân loại chúng ta? Điều này sao có thể? Tần quân hào mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin được nhìn tới thất ca thất ca sửa sang lại tâm tình của mình một chút tận lực để cho tâm tình của mình bình phục lại, thấp giọng mặc dù vẫn còn hơi có chút kích động nói ra, tuyệt đối sẽ không lầm, là chính miệng kiếm quỷ vương tử nói, tôi ở bên cạnh nghe rất rành mạch, vậy thì sẽ không sai rồi, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cục đã có tin tức của nhân loại chúng ta, hơn nữa còn là tin tức tốt như vậy, thật sự là quá tốt, nếu như có thể gặp bọn họ một chút thì càng tốt hơn. Tần quân hào cũng có chút hưng phấn nói, lần này tôi đi ra, chính là hy vọng cậu có thể đi tới gặp bọn họ vẻ mặt của thất ca đột nhiên trở nên trịnh trọng sao tôi đi gặp bọn họ được tần quân hào hơi ngẩn ra y ở trong kiếm thánh tý hộ sở căn bản là ra không được những người kia không biết kiếm thánh đế quân chúng ta nhất định phải mau chóng thông báo cho bọn họ rút đi nếu không tính mạng của bọn họ sẽ khó mà bảo toàn thất ca dừng lại một chút còn nói thêm gần đây kiếm thánh đế quân còn muốn đi tới sa mạc phượng hoàng một chuyến chờ sau khi y trở về sẽ đích thân đi tới kiếm lô tý hộ sở chúng ta phải ở trước thời gian kiếm thánh đế quân Trở lại đi tới thông báo cho bọn họ. Tôi cũng muốn đi, nhưng mà tôi không ra được. Tần quân hào lộ ra vẻ đau khổ nói. Tôi có một biện pháp có thể cho cậu tạm thời rời khỏi kiếm thánh tý hộ sở. Nhưng mà cậu đi chuyến này, nếu như không kịp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Vẻ mặt của thất ca có chút ngưng trọng. Không sao, nếu như có thể dùng cái mạng này của tôi đổi lấy nhiều tính mạng như vậy, coi như là đáng giá. Tần quân hào lạnh nhạt nói thất ca gật đầu. Đem kế hoạch của mình nói cho tần quân hào, sau khi nói xong than nhẹ một tiếng, lần này kiếm thánh đế quân lại đi tới sa mạc Phượng Hoàng, tôi nhất định phải đi cùng y, cũng không biết còn có thể sống sót trở về hay không, nếu như cậu có thể sống sót đi tới kiếm lô tí hộ sở trở lại liên minh, giúp tôi nói cho thất tẩu của cậu nói một tiếng, cuộc đời tôi nợ cô ấy sợ là không trả được rồi. Tần quân hào nghe vậy liền chấn động, chẳng lẽ kiếm thánh đế quân muốn vào đại đế thần sơn kia, nếu như không lấy được món đồ kia, y như thế nào cũng không dám đi vào. Nhưng mà bây giờ kiếm thánh đế quân không đi vào Thì không được rồi thất ca cười khổ nói Tần quân hào vội vàng nói Thất ca, vậy anh đi theo tôi tới kiếm lô đi Có lẽ chúng ta liều mạng đều có thể trở lại liên minh Chỉ cần trở về liên minh Kiếm thánh đế quân cũng không làm gì được Chúng ta thất ca lại lắc đầu cười khổ nói Một mình cậu đi thì còn có một tia hy vọng Nếu tôi đi cùng với cậu Chúng ta chắc chắn sẽ phải chết Tần quân hào còn muốn nói thêm điều gì Thất ca lại khoát tay ngăn y lại Sau khi cậu tìm được bọn họ, bảo bọn họ lập tức truyền tống trở về liên minh, bằng không đợi kiếm thánh đế quân tự thân đi tới, bọn họ liền cơ hội truyền tống về liên minh cũng không còn nữa. Nói xong, Thất Ca trầm ngâm một chút, lại lấy ra một tấm bản đồ vẽ tay kín đáo đưa cho Tần Quân Hào, tấm bản đồ này là những năm gần đây tôi đi theo kiếm thánh đế quân, vào nam ra bắc, bằng vào trí nhớ vẽ, xuống, trong đó cũng bao gồm một bộ phận bên ngoài thần sơn, cậu cũng mang đi đi, nếu nhân loại chúng ta có một ngày thật sự có thể tranh phong cùng với dị linh, Cùng dị sinh vật ở trong không gian thứ ba tí hộ sở, có lẽ bản đồ này sẽ có chút ít tác dụng thất ca vậy mà giống như là đang bàn giao hậu sự vậy, phó thác rất nhiều chuyện cho tần quân hào. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi trong trung tâm, ở trong tí hộ sở một thời gian dài, khó có lúc được hưởng thụ tiện lợi của văn minh hiện đại. Bảo Nhi cầm một cây kem, vui vẻ liếm láp, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Hàn Sâm cũng cầm một cây, hai cha con đều vô cùng vui vẻ. Cô giáo khúc, Lan Khê tỷ Hàn Sâm đang ôm Bảo Nhi đi dạo tới khu bán đồ dùng trong phòng cho trẻ em, thế mà lại gặp được hai người quen. Một cô gái phi thường có khí chất, không nhìn ra được số tuổi, nhưng khí chất rất thục nữ, đúng là Khúc Vãn Ca, trước kia là giáo viên của Hàn Nghiên ở Học viện Thánh Hoa. Một người khác so sánh với Khúc Vãn Ca cũng không kém, hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng là một đôi hoa tỉ muội, chính là Khúc Lan Khê, khi Hàn Sâm vừa mới tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở đã kết bạn. Hàn Sâm Hai người đều kinh ngạc nhìn Hàn Sâm rồi kêu lên. Sau này Hàn Sâm đã nói cho Khúc Lan Khê tên thật của mình, chỉ là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Khúc Lan Khê lại ở cùng Khúc Vãn Ca, thoạt nhìn còn có vẻ rất quen. Quan hệ của hai người cũng không tệ nhỉ. Hàn Sâm đánh giá hai người, có chút không dám xác định. Đâu chỉ không tệ, Lan Khê là chị ruột của tôi, không nghĩ tới cậu cũng quen. Khúc Vãn Ca vừa cười vừa nói. Sao có thể không biết được, khi tôi mới vừa tới không gian thứ ba tí hộ sở. Lan Khê tỷ đã giúp tôi không ít, không ngờ hai người lại là chị em. Hàn Sâm cười nói. Đôi má Khúc Lan Khê lập tức thoáng đỏ lên. Đừng nghe hắn nói mò, đều là có Hàn Sâm trợ giúp. Chị và sở minh mới có thể thoát khỏi khống chế của dị linh. Trở lại tí hộ sở nhân loại. Khúc Vãn ca lập tức trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Không đúng, không phải chị đã nói ngươi giúp đỡ chị tên là Tam Mộc sao? Sâm không phải là Tam Mộc sao? Hàn Sâm cười nói. Thì ra là thế, chúng tôi phải cẩn thận cảm ơn cậu rồi. Buổi tối hôm nay đến nhà của chúng tôi ăn cơm đi. Cha mẹ tôi đã sớm muốn cảm ơn ân nhân Tam Mộc đã cứu chị tôi trở về rồi. Bọn họ nhìn thấy cậu nhất định sẽ rất vui. Khúc Văn Ca vừa cười vừa nói. Không phải thế chứ. Hàn Sâm không biết Khúc Văn Ca có phải là đang khách khí hay không. Cho nên hắn cũng không dám lập tức đồng ý. Nên làm mà. Tôi cũng muốn mời cậu ăn bữa cơm. Chỉ là cậu vẫn luôn không có thời gian. Nếu như hôm nay không bận rộn, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi. Khúc Lan Khê cũng nói. Vậy được, tôi đây sẽ không khách khí. Hàn Sâm và Khúc Lan Khê cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, từng có giao tình sinh tử, không có nhiều khách sáo như vậy. Đây là con gái cậu sao? Lớn lên thật đáng yêu. Khúc Vãn Ca nhìn Bảo Nhi trong ngực Hàn Sâm. Bảo Nhi là thú hồn sùng vật hình người, nhưng tôi coi bé như con gái nuôi. Hàn Sâm nói, không nói như vậy, thật sự khó mà giải thích thân phận của Bảo Nhi. Nếu như để người ta biết Bảo Nhi là dị sinh vật, lại có thể truyền tống ra liên minh chỉ sợ sẽ nhân loại sẽ vô cùng khủng hoảng dù sao nếu như những dị sinh vật cường đại đó trong tý hộ sở có thể tiến vào liên minh thế giới loài người sẽ tràn đầy nguy cơ hàn sâm sợ bảo nhi bị chính phủ liên minh cưỡng chế mang đi làm thí nghiệm cho nên thân phận của bảo nhi hàn sâm không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ chỉ nói bé là sùng vật thú hồn thế thì thật là hiếm thấy khúc vãn ca và khúc lan khê đều kinh ngạc nhìn về phía bảo nhi bảo nhi lại duỗi ra bàn tay nhỏ bé mập mạp Con mắt lại rồi non nớt nói, gì xinh đẹp. Bảo Nhi ôm một cái. Khúc Vãn Ca và Khúc Lan khê thấy Bảo Nhi đáng yêu như thế. Đều vô cùng ưa thích, cũng sẽ không để ý thân phận thú hồn sùng vật của bé. Cả hai người đều tranh nhau muốn ôm Bảo Nhi, còn mua cho Bảo Nhi không ít thứ. Hàn Sâm biết Bảo Nhi không phải đứa bé đơn thuần. Tuy Bảo Nhi còn giữ dáng vẻ trẻ con, nhưng có đôi khi bé cũng rất xấu bụng đấy. Lúc trước ngay cả sát na nữ đế đều bị bé đùa dỡn xoay mòng mòng. Nhắc tới đơn thuần, chỉ sợ sát na nữ đế đều sẽ không đồng ý Quả nhiên, dưới miệng nhỏ của Bảo Nhi Hai người phụ nữ đều không ngừng mua thật nhiều đồ cho Bảo Nhi Trong đó có rất nhiều đồ ăn mà Hàn Sâm không cho phép bé ăn Cũng không phải Hàn Sâm sợ dùng tiền Chủ yếu là có ăn những thực phẩm rác rưởi đó Cũng không có tác dụng gì với Bảo Nhi Chỉ thuần túy là lãng phí tiền Được rồi, Hàn Sâm chính là sợ dùng tiền Cái bụng kia của Bảo Nhi chính là một cái động không đáy bao nhiêu đồ ăn cũng không thấy động tĩnh cho nên sau khi hàn sâm mua mấy lần đã lập tức buông tha ý nghĩ kia hạn chế số lượng ăn uống của bảo nhi khúc vãn ca và khúc lan khê lại xa vào niềm vui khi đút cho bảo nhi ăn bình thường cậu ngược đãi bảo nhi đến mức nào vậy đều không cho bé ăn cơm no à nhìn cậu để bảo nhi đói thành bộ dáng gì này khúc vãn ca một bên cho bảo nhi ăn một bên chừng mắt liếc hàn sâm tinh thần trọng nghĩa của lão sư lập tức tăng cao hàn sâm nhún vai không giải thích nghĩ thầm Cứ để cô nuôi thêm mấy ngày, cô sẽ biết sự lợi hại của nó. Mua xong đồ đạc, Khúc Vãn Ca lái máy phi hành chờ Hàn Sâm và Bảo Nhi cùng tới nhà bọn họ. Cha mẹ của Khúc Vãn Ca và Khúc Lan Khê đều nhiệt tình chiêu đãi Hàn Sâm, bọn họ vô cùng cảm kích Hàn Sâm đã mang Khúc Lan Khê về tí hộ sở nhân loại, lại để Khúc Lan Khê có thể trở về gặp bọn họ, bọn họ vốn đã tuyệt vọng rồi, cho rằng cuộc đời này sẽ không được gặp lại Khúc Lan Khê nữa. Hàn Sâm và hai vị lão nhân ngồi trong phòng khách nói chuyện, Khúc Lan Khê ôm Bảo Nhi đi tới phòng của mình chơi. Bảo Nhi, nhìn cái quần này có đẹp không? Khúc Lan Khê đặt Bảo Nhi lên giường, cầm một cái váy ướm thử lên trên người. Không đẹp, nhìn quá ra rồi. Bảo Nhi híp mắt nói ra. Khúc Lan Khê lập tức ngẩn người. Tuy Bảo Nhi vẫn có dáng vẻ là đứa bé đáng yêu, trong miệng nhỏ còn ngậm núm vú cao su, nhưng lời nói cũng không thiên chân khả ái như khi ở trước mặt hàn sâm. Tuổi của dì đã lớn như vậy, lại thích mặc quần áo dài như thế, như thế gì sẽ không gả ra được đâu. Bảo Nhi ngồi trên giường miệng ngậm núm vú cao su Hách miệng nhỏ nhắn nghiêm trang nói, Khúc Lan Khê lập tức cảm thấy phiền muộn, cô đã luân lạc tới mức bị một đứa bé sùng vật ghét bỏ. Bảo Nhi nghiêng đầu, mắt to cao thấp đánh giá Khúc Lan Khê, bàn tay nhỏ bé mập mạp sở cầm, nói, Như vậy đi, con xem gì cũng rất khó gả đi, con có một lão ba, nếu gì không chê, vậy tạm thời cho gì mượn làm lão công đấy, nhưng gì phải mua đồ ăn ngon cho con mới được nha. Khúc Lan Khê trợn to mắt nhìn Bảo Nhi, Vẻ mặt Bảo Nhi thành thật, duỗi ra bàn tay nhỏ bé vừa đêm ngón tay vừa nói Cha con là hàng hiếm đấy ít nhất phải đổi 100 không 200 cây kem Khi Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi rời đi Ánh mắt của Khúc Lan Khê và Khúc Vãn Ca nhìn hắn đều là lạ Hơn nữa không nói chuyện với hắn nữa Hai người như vậy khiến Hàn Sâm có chút buồn bực Không biết là đã xảy ra chuyện gì Còn Bảo Nhi trước khi đi Khúc Lan Khê và Khúc Vãn Ca đều cho bé rất nhiều lễ vật Trong đó rất nhiều đều là đồ ăn Khiến Bảo Nhi rất vui vẻ Bảo Nhi, có phải con đã đắc tội với hai gì ấy không? Trên đường trở về, Hàn Sâm hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi rất ngoan mà. Bảo Nhi vừa nhét quả đông lạnh vào trong miệng nhỏ, vừa phồng mồm trợn má nói ra. Hàn Sâm nghĩ không ra nguyên cớ gì, cũng không nghĩ nhiều. Trong nhà nghỉ ngơi hai ngày, Hàn Sâm còn chưa đi vào tí hộ sở. Lại đột nhiên nhận được tin tức của Lâm Vy Vy, nói là có nhân loại đến kiếm lô tí hộ sở. Hơn nữa còn mang đến tin tức vô cùng trọng yếu, bảo hắn mau chóng đến cộng đồng giả lập gặp người nọ một lần. Sở Dĩ muốn gặp mặt trên cộng đồng giả lập là vì trong người Tần Quân Hào có khế ước dị linh. Y một mình trốn đến kiếm lô Tý Hộ Sở, ở lại trong Tý Hộ Sở lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, có thể sẽ bị khế ước phản phệ. Hàn Sâm đăng nhập lên cộng đồng giả lập, nhìn thấy Lâm Vi Vi, Lâm Hạ, Trần Hổ, Triệu Hâm, còn có một người đàn ông trung niên cao lớn hùng tráng. Hàn Sâm không biết, có lẽ đây chính là Tần Quân Hào rồi. Lâm Vi Vi giới thiệu Tần Quân Hào cho Hàn Sâm, Tần Quân Hào cũng không có khách khí trực tiếp kể tình huống hiện tại cho Hàn Sâm nghe. Vốn dĩ tôi và Thất Ca nghĩ đến mọi người còn không biết có Đế Linh tồn tại, không thể tưởng được hiện tại trong liên minh không chỉ biết có Đế Linh tồn tại, mà còn có người đang săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở tí hộ sở cấp thấp, xác định cấp bậc dị sinh vật phía trên sinh vật thần huyết, khiến tôi và Thất Ca có chút lo lắng. Sau khi Tần Quân Hào nói xong lại thở dài nói: "Tin tức này của Tần lão ca rất hữu ích đối với chúng tôi, mặc dù chúng tôi biết có Đế Linh và sinh vật siêu cấp thần huyết, Nhưng cũng không biết ở đây cũng có đế linh tồn tại, nếu như không phải anh liều chết tới báo tin, chúng tôi không có chuẩn bị gì, chỉ sợ sẽ bị đế linh kia đánh đến mức trở tay không kịp, đây là một đại ân. Hàn Sâm nghiêm mặt nói cảm ơn. Tần quân hào khoát khoát tay, không cần khách sáo chuyện đó, lời cần nói tôi cũng nói rồi, mọi người mau chóng sớm tính toán, nếu như có thể đi thì mau đi, không thể đi thì ở lại liên minh đi, kiếm lô tí hộ sở đó không thể ở nữa. Hàn Sâm trầm ngâm một chút rồi hỏi. Tần lão ca, ở trong thánh kiếm tí hộ sở, ngoại trừ kiếm thánh đế quân ra, còn có đế linh khác hoặc là sinh vật siêu cấp thần huyết không? Tần quân Hào nghĩ nghĩ rồi nói, đế linh khác thì không có rồi, nhưng có hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, nghe nói một con trong đó bởi vì kiếm thánh đế quân đã cứu mạng của nó, cho nên nó mới có thể cam nguyện thần phục kiếm thánh đế quân. Còn có một con hình như là có ước định gì đó với kiếm thánh đế quân, cho nên mới phải ở lại tí hộ sở, giúp đỡ chấn thủ thánh kiếm tí hộ sở. Hàn Sâm nghe nói ở trong thánh kiếm cung kia có hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, lập tức có chút buồn bực kiếm thánh đế quân kia muốn đi xa mạc phượng hoàng gì đó. Nếu như bên trong không có sinh vật siêu cấp thần huyết, hắn có thể vọt thẳng vào chiếm lấy linh hồn chi thạch của kiếm thánh đế quân kia. Nhưng bây giờ có hai con sinh vật siêu cấp thần huyết trông coi linh hồn chi thạch, Hàn Sâm cũng không có tâm tư kia, nếu chỉ có một con, hắn dùng trạng thái siêu cấp đế linh còn có thể thử một lần, hai con thì quá mạo hiểm dù sao ngoại trừ sinh vật siêu cấp thần huyết trong tý hộ sở đế linh khẳng định còn có rất nhiều sinh vật thần huyết cường đại cùng dị linh hoàng tộc thời gian tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh quá có hạn khả năng đánh hạ được không lớn tý hộ sở kia thật lớn nếu như kiếm thánh đế quân cố ý ẩn núp chỉ sợ trong thời gian một tiếng ngay cả dị linh thần điện hắn cũng không nhất định có thể tỉnh được tần lão ca có thể nói rõ chi tiết tình huống về sa mạc phượng hoàng cùng thần sơn là như thế nào hay không nếu đã không thể đi tới tý hộ sở đế linh hàn sâm lại đánh chú ý tới kiếm thánh đế quân tôi biết cũng không nhiều lắm những điều tôi biết sẽ nói hết với cậu tần quân hào cặn kẽ nói về sa mạc phượng hoàng và thần sơn cho đám hàn sâm nghe hiện tại sa mạc phượng hoàng là địa bàn của dị sinh vật nhưng mười vạn năm trước chỗ đó đã có một vị đại đế tồn tại chiếm lĩnh mấy trăm ngàn dặm đại sa mạc phượng hoàng vị đại đế kia chính là dùng phượng hoàng làm danh hiệu đã từng là tuyệt thế ngang ngược danh chấn không gian thứ ba tý hộ sở nhưng về sau phượng hoàng đại đế Hình như đã tấn trước tới không gian thứ tư tí hộ sở, mà hắn lại không có đời sau, tòa Phượng Hoàng tí hộ sở kia cũng tự động đóng lại biến thành một tòa thần sơn. Đã từng có rất nhiều cường giả đi vào trong sa mạc Phượng Hoàng, tìm kiếm qua tung tích thần sơn, hy vọng có thể tìm kiếm được trí bảo mà Phượng Hoàng đại đế lưu lại. Tuy trên cơ bản điều tay không mà về, ngay cả vị trí thần sơn cũng không tìm tới. Thánh kiếm tí hộ sở chính là gần kề đại sa mạc Phượng Hoàng, kiếm thánh đế quân luôn rất quan tâm tới bảo khố của Phượng Hoàng Đại Đế nhưng y cũng không tìm thấy tung tích của thần sơn. đến khi thất ca tiến vào không gian thứ ba tý hộ sở, thế mà lại ngẫu nhiên đến thánh kiếm tý hộ sở. khi đó kiếm thánh đế quân vừa mới đại bại, tâm tình vô cùng không tốt, vốn là muốn trực tiếp giết thất ca, căn bản không cho y cơ hội sống sót. thế nhưng thất ca lại dựa vào một thân sở học của mình, đả động kiếm thánh đế quân. về sau bởi vì trợ giúp kiếm thánh đế quân tìm được vị trí thần sơn, càng được kiếm thánh đế quân thưởng thức thất ca đúng là nhân vật phi phàm lại có thể tìm được thần sơn mà ngay cả đế linh cũng không tìm được, quả nhiên là một kỳ nhân. trần hồ sợ hãi thán phục, đám người hàn sâm cũng rất ngạc nhiên, đều cảm thấy thất ca đúng thực không giống bình thường. tần quân hào lại thấy giống như mình được khen thưởng vậy, đắc ý nói, không phải tôi thấy thất ca khoác lác đâu, nếu như chỉ luận vũ lực, thất ca ở trong liên minh chưa được xếp hạng, nhưng thất ca là giáo sư địa chất học, hơn nữa y còn có bí thuật phong thủy tổ truyền, bí thuật kia ở tí hộ sở cũng có tác dụng, chỉ cần là chuyện mà thất ca muốn tính. Vậy thì tuyệt đối sẽ chính xác, ngay cả đế linh cũng phải ngoan ngoãn nghe y đấy. Nếu không phải thất ca không muốn xuất lực cho đế linh, muốn dẫn kiếm thánh đế quân dẫn tới thần Sơn cũng không phải việc gì khó, cũng sẽ không để kiếm thánh đế quân. Trông coi thần Sơn nhiều năm như vậy thất ca đúng là một kỳ nhân. Hàn sâm không khỏi túc nhiên cảm thán. Có kỳ nhân cũng vô dụng, không có thực lực thì nói gì cũng vô dụng. Tần quân hào lại bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây không lâu kiếm thánh đế quân ở bên ngoài thần Sơn đã tìm được một kiện bảo của Phượng Hoàng Đại Đế, dựa vào món trí bảo đó, Kiếm Thánh Đế Quân đã đã tìm được phương pháp tiến vào Phượng Hoàng Thần Sơn. Lần này Kiếm Thánh Đế Quân mang theo Thất Ca tiến vào Thần Sơn. Thất Ca nói dù thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản Kiếm Thánh Đế Quân lấy được bảo vật, chỉ sợ lần này tám chín phần là không về được. Tần Quân Hào nói đến đây lại thở dài một tiếng, hốc mắt đều có chút đỏ lên, thật sự là ông trời không có mắt. Thất Ca là người tốt như vậy, không nên tám thân ở một địa phương như thế. Những năm này nếu không có Thất Ca chiếu cố tôi. Tôi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi, lần này có thể an toàn trở lại liên minh, cũng đều nhờ thất ca thiết kế. Nếu không dù tôi có 10 cái mạng cũng không thể đến kiếm lô tí hộ sở. Tần lão ca, thất ca không phải có để lại một tấm bản đồ sao? Trên bản đồ kia có vị trí phượng hoàng thần sơn không? Trong lòng hàn sâm hơi động, liền vội vàng hỏi. Có. Tần quân hào gật đầu nói. Có thể cho tôi một phần địa đồ hay không? Hàn sâm lập tức hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng cậu muốn nó làm gì? Tần quân Hào nghi ngờ hỏi, đi Phượng Hoàng Thần Sơn nhìn một chút, nếu như có cơ hội, có lẽ có thể giúp thất ca một tay. Hàn Sâm nheo mắt lại nói ra, tần quân Hào lập tức kinh hãi, vậy thì tuyệt đối không được, không chỉ ở trong Phượng Hoàng Thần Sơn nguy cơ trùng trùng, mà kiếm thánh đế quân kia, nhân loại chúng ta cũng tuyệt đối không thể địch nổi, cậu đi như thế chẳng phải là chịu chết sao? Tôi biết cậu tốt bụng muốn cứu thất ca, nhưng làm như vậy không thể được, thất ca và kiếm thánh đế quân có khế ước trong người, cho dù cứu được cũng vô dụng. Chỉ cần người còn sống, tóm lại sẽ có biện pháp. Hàn Sâm cũng không giải thích nhiều, chỉ là hỏi tần quân hào lấy một phần địa đồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong sa mạc mênh mông rộng lớn, Hàn Sâm cầm lấy một tấm bản đồ đang không ngừng so sánh tìm kiếm. Địa đồ mà thất ca lưu lại rất chi tiết, hơn nữa ở trên còn ghi chú một số phương pháp phân biệt phương vị trong sa mạc. Một đường đi tới chỗ này cũng không gặp phải phiền toái gì. Chỉ là vì tiểu ngân ngân vẫn chưa trở về, Hàn Sâm chỉ có thể tự mình mang theo Bảo Nhi. Tới đại sa mạc Phượng Hoàng thử vận khí, ngoại trừ chuyện muốn cứu thất ca ra, Hàn Sâm tự nhiên cũng rất có hứng thú với những bảo bối của Phượng Hoàng Đại Đế. Kiếm thánh đế quân chỉ một người đi tới, cho dù dẫn theo mấy dị linh hoàng tộc cùng sinh vật thần huyết, chỉ cần không có sinh vật siêu cấp thần huyết, thì không thể uy hiếp tới tính mạng Hàn Sâm được. So sánh ra, Hàn Sâm càng sợ Phượng Hoàng thần sơn hơn, dù sao cũng từng là tí hộ sở của Đại Đế, không ai biết bên trong có thứ gì quỷ dị không. Dưới nhiệt độ nóng bỏng trong sa mạc rộng lớn, Hàn Sâm tiếp tục đi về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi ghé vào vai Hàn Sâm, le lưỡi thở phì phò, dường như bé cũng rất khó chịu với thời tiết nóng cháy này. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy trên sa mạc trước mặt xuất hiện rất nhiều thi thể bò cạp, tất cả đám bò cạp đó đều có màu vàng đất, màu sắc tương tự như hạt cát, mỗi con đều lớn cỡ chiếc xe hơi nhỏ. Chỉ là hiện tại trên người những con bò cạp khổng lồ đó lại có thêm một vết kiếm, liếc mắt nhìn qua. Ít nhất cũng có 200-300 bò cạp khổng lồ bị một kiếm chém giết. Hàn Sâm xuất ra địa đồ so sánh một chút, chỉ thấy những con bò cạp khổng lồ này rất giống Sa Nham Hạt Tử, được đánh dấu trên bản đồ, có lẽ là cùng một loại dị sinh vật. Nhiều sinh vật thần huyết như vậy đều bị một kiếm chém giết, có lẽ đám kiếm thánh đế quân đã đi qua. Hàn Sâm tiến lên nhìn miệng vết thương trên người Sa Nham Hạt Tử, đại khái đoán được chúng vừa mới chết không quá một ngày. Tuy những con bò cạp này đều là sinh vật thần huyết, nhưng Hàn Sâm cũng không có nửa điểm hứng thú với chúng. Bởi vì căn cứ vào chú giải của thất ca trên bản đồ, máu thịt của những con sa nham hạt tử này đều không thể ăn được. Không chỉ là sa nham hạt tử, toàn bộ dị sinh vật ở đại sa mạc Phượng Hoàng đều rất kỳ lạ. Ở đây gần như rất khó tìm được dị sinh vật có thể ăn thịt, mà ngay cả tỷ lệ giết ra thú hồn cũng rất thấp, hoặc phải nói là phi thường thấp. Đương nhiên, điểm này cũng là thất ca tự mình kiểm chứng, bởi vì không có những nhân loại khác từng tới đại sa mạc Phượng Hoàng, cho nên y cũng chỉ có thể dùng tỷ lệ săn giết của mình để làm chuẩn Dùng lời mà thất ca từng nói, dị sinh vật trong đại sa mạc Phượng Hoàng chết dưới tay y cũng phải hơn một ngàn con, tuy nhiên lại chỉ thu được một thú hồn. Hàn sâm vượt qua đống thi thể sa nham hạt tử tiếp tục đi lên phía trước, đã có những thi thể này, chứng minh Hàn sâm cũng không đi nhầm đường. Dựa theo địa đồ đi tiếp 3-4 ngày, Hàn sâm quanh co vòng vèo tiến lên trong sa mạc, con đường thất ca đánh dấu rất quái dị, cũng không phải thẳng tắp tiến lên, mà chỉ quanh co lòng vòng. Lúc mới bắt đầu Hàn sâm... Còn nghi ngờ đi như vậy thật sự có thể tìm được Phượng Hoàng Thần Sơn sao? Sau khi nhìn thấy thi thể những con sa nham hạt tử đó, nghi ngờ trong lòng Hàn Sâm mới loại bỏ đi rất nhiều. Cuối cùng Hàn Sâm đã nhìn thấy một ngọn núi lớn cao vút trong mây xuất hiện, trong mắt mình. Ngọn núi này xuất hiện rất đột ngột, trước đó Hàn Sâm đi lâu như vậy, vẫn luôn không nhìn tới bóng dáng ngọn núi, phía trước đều là một mảnh đại sa mạc. Thế nhưng sau khi đi đến nơi đây, lại đột nhiên thấy được đỉnh núi, giống như nó đột nhiên xuất hiện vậy. Hơn nữa khoảng cách từ đấy đến ngọn núi rất gần, Hàn Sâm chỉ có thể nhìn lên ngọn núi, ngay cả đỉnh núi đều không nhìn tới. Ngọn núi này vô cùng lớn, lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhìn sang ngang, có tới vài trăm dặm, căn bản không nhìn thấy bờ. Đá trên núi bên đều hiện lên ánh kim loại, giống như là đồng thau, nhưng lại có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật xanh biếc mọc trên chân núi, quỷ dị không nói lên lời. Theo lời thất ca từng nói, Phượng Hoàng Tý Hộ Sở tự phong bế tạo thành Phượng Hoàng Thần Sơn, núi này chỉ là một phong ấn tí hộ sở chân chính ở trong dãy núi. Thế nhưng mặc dù là dị linh đế cấp, cũng không dám ra tay loạn trên thần sơn, nếu không nhất định sẽ có chuyện, phải tìm được cửa vào chân chính mới có thể an toàn tiến vào Phượng Hoàng tí hộ sở. Hàn Sâm dùng động huyền khí quét một vòng, nhưng không cảm ứng được khí tức của đế linh và nhân loại, không biết bọn họ đi vào trong núi từ đâu. Địa đồ của Thất Ca cũng dừng ở đây, bởi vì y cũng chưa từng tiến vào Phượng Hoàng tí hộ sở, không biết tình huống bên trong như thế nào, cũng không có quá nhiều tài liệu và tin tức nữa. Hàn Sâm chỉ có thể đi lên Phượng Hoàng Thần Sơn, cẩn thận tìm tòi xung quanh, hy vọng có thể tìm được nơi mà đám thất ca tiến vào núi. Núi này thật đúng là rất lớn, Hàn Sâm không dám bay loạn ở trên núi, chỉ có thể chậm rãi đi lên, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Thế núi không tính là quá dốc đứng, nhưng khoảng cách quá dài, Hàn Sâm đi cả buổi, vẫn chỉ dừng lại ở chân núi, cũng không biết núi này lớn đến bao nhiêu. Trên núi không nhìn thấy dị sinh vật, khắp nơi đều là vô số thực vật, Nhưng cũng chỉ là thực vật bình thường, cũng không phải thực vật ghen. Hàn sâm biết mình đi loạn như vậy cũng không phải một biện pháp. Nếu đi quanh núi một vòng, không biết phải đi bao lâu. Hay là cứ đi lên đỉnh núi nhìn một cái đi, từ trên cao nhìn xuống có lẽ sẽ phát gì hiện ra được điều gì. Hàn sâm định trực tiếp bò lên đỉnh núi. Bởi vì Hàn sâm không dám quá đi nhanh, một mực cẩn thận trèo lên trên, bò lên hơn một ngày, cuối cùng mới bò tới đỉnh núi. Thế nhưng đợi tới khi hắn bò lên đỉnh núi mới phát hiện. Cái gọi là đỉnh núi cũng chỉ là một đỉnh núi, sau ngọn núi này còn có ngọn núi cao hơn, hắn cách đỉnh núi chân chính không biết còn bao xa nữa. Hàn sâm tiếp tục trèo lên trên, nhưng một ngọn núi này lại hợp với một ngọn núi cao hơn, giống như thế núi này vĩnh viễn không có điểm cuối cùng vậy, phía sau luôn luôn có ngọn núi cao hơn xuất hiện, hơn nữa thế núi cũng càng ngày càng dốc đứng. Hàn sâm quay đầu lại nhìn xuống dưới núi, ngay cả đám mây cũng đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Núi này không phải sẽ thông đến thiên cung đấy chứ trong lòng hàn sâm thầm cảm thán chỉ là hắn cũng biết tý hộ sở không có thiên cung đâu khi hàn sâm đang muốn tiếp tục trèo lên trên bảo nhi lại đột nhiên từ trong ngực hàn sâm nhảy xuống thật nhanh bỏ qua ngọn núi hơi nghiêng bên cạnh trong đôi mắt to của bé lóe lên tia sáng bảo nhi con đi đâu vậy hàn sâm vội vàng đuổi theo bảo nhi có vẻ bị cái gì đó hấp dẫn miệng chảy dãi ròng ròng không nói gì bàn tay nhỏ bé mập mạp nhanh chóng bỏ nhanh như chớp bỏ qua một vách núi biến mất trong tầm mắt hàn sâm Hàn Sâm đuổi theo Bảo Nhi cùng đi qua chỗ đó, phát hiện Bảo Nhi đang bò lên trên một thân cây. Cây kia cũng vô cùng lớn, giống như một gốc cây tùng. Bảo Nhi nhanh chóng bò lên, leo lên trên đỉnh cây sau dùng sức nhảy lên, sau đó cứ biến mất trong mắt Hàn Sâm. Bảo Nhi Hàn Sâm rất kỳ quái, vội vàng gọi Bảo Nhi hai câu. Chỗ đó chỉ có một cây tùng dựa vào vách núi mà thôi, cũng không có những vật khác tồn tại, sao chỉ chớp mắt Bảo Nhi đã không thấy tăm hơi. Bà bà mau tới đây có bảo bối. Giọng nói của Bảo Nhi lại quỷ dị từ trên cây tùng truyền tới, nhưng Hàn Sâm vẫn không thấy Bảo Nhi ở nơi nào, chỉ đành tò mò đi tới. Hàn Sâm cũng trèo lên trên cây tùng, leo đến ngọn cây rồi, nhưng vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của Bảo Nhi. Bảo Nhi, con đang ở đâu? Hàn Sâm lại gọi một tiếng. Ở chỗ này, Bảo Nhi từ trên vách núi đá thò đầu nhỏ ra, khiến Hàn Sâm hoảng sợ một hồi. Đầu Bảo Nhi giống như mọc từ trong vách núi, treo trước mặt hắn cách không quá hai thước, Hàn Sâm đưa tay sờ sang bên kia. Bàn tay không chút trở ngại lọt vào trong vách núi. Vách núi vốn có vẻ rất cứng rắn, vậy mà căn bản không tồn tại. Ba ba tới. Bảo Nhi lại rụt đầu nhỏ trở về, ở bên trong kêu lên. Hàn sâm cắn răng một cái, vọt thẳng vào trong vách đá. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, trong này dĩ nhiên là một nham động lớn. Ánh mặt trời phía ngoài từ trên miệng nham động chiếu xuống. Nhìn ra bên ngoài, có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía và cây tùng kia. Thế nhưng đứng ở bên ngoài... Lại không nhìn thấy hang động, chuyện này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong nham động thoạt nhìn cũng không có gì, chỉ giống như một hang động thiên nhiên, khắp nơi đều là thạch nhũ. Lúc này Bảo Nhi đang ngồi trên một tảng đá trong sơn động, một tay cầm lấy một cây nấm màu tím lớn cỡ nắm đấm nhét vào, trong cái miệng nhỏ nhắn. Hàn Sâm đi qua xem xét, thấy bên cạnh tảng đá kia có rất nhiều cây nấm màu tím, thoạt nhìn vô cùng tươi non mọng nước. Nếu như là ở trong liên minh, Hàn Sâm chắc chắn sẽ không ăn những cây nấm này bởi vì cây nấm càng đẹp sẽ càng độc ăn cây nấm như vậy chính là muốn chết nhưng ở trong tí hộ sở lại khác bảo nhi vui vẻ ăn như vậy có lẽ không có độc gì hàn sâm đưa tay hái được một cái cây nấm cắn một ngụm nhỏ chỉ cảm thấy hương thơm thanh ngọt vô cùng ngon miệng nhai vài cái hàn sâm nuốt cây nấm xuống một cây nấm lớn cỡ nắm đấm chỉ ăn mấy miếng đã hết rồi hắn chỉ cảm thấy trong bụng hình như có một luồng khí lạnh tràn ra toàn thân giống như mạch máu toàn thân đều rơi vào trong nước đá vậy cảm giác vô cùng cổ quái Thần Gen cộng một. Trong đầu Hàn Sâm đột một vang lên một tiếng thông báo. Hàn Sâm nghe được lập tức ngẩn người. Tiếp theo đó là cuồng hỉ, Cây nấm ở nơi này lại có thể gia tăng thần Gen. Tất cả đều là thực vật thần Gen. Hàn Sâm cũng không khách khí. Giống như bảo nhi, một tay một cái. Há to miệng không ngừng ngậm nấm. Rất nhanh đã nghe thấy tiếng thần Gen tăng lên. Nhưng sau khi Hàn Sâm ăn hết 5 cây nấm. Tiếp tục ăn nữa thì thần Gen cũng không tăng thêm. Sau khi lại ăn thêm mấy cây. Hàn Sâm quyết định từ bỏ. Bảo Nhi vẫn không ngừng nhét cây nấm vào trong miệng, một hồi lâu mới ôm bụng nhỏ rồi ở một cái, có vẻ lúc này bé đã ăn no rồi. Thừa dịp Bảo Nhi ngồi ở chỗ kia xoa xoa bụng nhỏ, Hàn Sâm tranh thủ quan sát trong hang động, hang động này còn có thể đi tiếp, nhưng không phải đi xuống, bên trong hang động thoạt nhìn có vẻ là đi lên. Không biết từ nơi này có thể tiến vào phượng hoàng tí hộ sở hay không? Trong lòng Hàn Sâm thầm hỏi, nếu như lối vào phượng hoàng thần sơn đều giống như chỗ này, căn bản nhìn không thấy cửa vào, như vậy vô luận hán tình như thế nào? Chỉ sợ cũng không tìm thấy cửa vào chân chính. Nếu như một kiểm tra từng chút một, muốn kiểm tra cả Phượng Hoàng Thần Sơn, hơn 10 năm không biết có thể kiểm tra hết một lần hay không. Nhưng từ sau khi tiến vào bên trong hang núi này, Hàn Sâm cảm giác động huyền khí của mình không biết vì sao, dường như đã mất hiệu lực, hoặc là nói đã bị áp chế rồi. Thân thể hắn chỉ có thể cảm ứng trong vòng một mét bên ngoài, nếu xa hơn lại không cảm ứng được gì. Vừa rồi hắn nhìn thấy những cây nấm đó, không lập tức phát hiện những cây nấm đó là thực vật gen. Cũng là bởi vì động huyền khí bị áp chế. Bảo Nhi, chúng ta đi vào bên trong nhìn xem. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi đi dọc theo hang động vào bên trong. Quả nhiên, hang động này đúng là đi lê. Hơn nữa, cũng không có quá nhiều lối rẽ. Hàn Sâm đi dọc theo hang động mấy giờ. Tuy trong quá trình cũng có lệch đường, nhưng cuối cùng vẫn tập trung cùng một chỗ. Vẫn đi lên trên, không có lối rẽ thông tới địa phương khác. Ngoại trừ những cây nấm màu tím ở bên ngoài lối vào, đi một khoảng cách, đều sẽ thấy một số cây nấm màu tím tương tự. Chỉ là Bảo Nhi đã ăn no rồi, lúc này bé không có hứng thú gì với mấy cây nấm màu tím nữa rồi, Hàn Sâm lại ăn một cây, kết quả vẫn không tăng thần ghen nữa. Triệu Hoán Miêu Quân cùng Kim Mao hống ra, để chúng nó cũng ăn một chút cây nấm. Mấy ngày nay, Hàn Sâm cho chúng ăn không ít sinh mệnh thủy trâu, có vẻ chúng đã có chút khác biệt, nhưng vẫn không có biến hóa về chất. Đi tiếp hơn nửa ngày, phía trước lại xuất hiện ánh sáng, Hàn Sâm nhịn không được cười khổ. Hắn đi lâu như vậy, vậy mà lại từ trong hang động đi ra khiến tính toán từ hang động tiến vào Phượng Hoàng Tí Hộ sở hoàn toàn thấy bại ôm Bảo Nhi đi ra cửa động hai mắt Hàn Sâm lại tỏa sáng chỉ thấy bốn phía xung quanh vô cùng thông thoáng cũng không nhìn thấy ngọn núi cao hơn vậy mà hắn đã đi tới đỉnh núi Phượng Hoàng Thần Sơn rồi đứng trên đỉnh núi nhìn quanh chỉ thấy phía dưới thế núi tầng tầng lớp lớp giống như một đóa hoa sen nổi bật giữa tầng mây mỗi một cánh hoa chính là một ngọn núi từng tầng một cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khó trách hắn bò lên lâu như vậy mà vẫn không nhìn tới ngọn núi chân chính. Trên đỉnh núi này, còn có một cây đại thụ, Hàn Sâm tự nhiên nhận không ra đây là giống gì, đại thụ cao trăm trượng, thân cây nguy nga như núi nhỏ, chỉ là cây này đã chết héo, vỏ cây khô nứt giống như than đen, còn có thể nhìn thấy trên thân cây có rất nhiều lỗ rỗng, cũng không biết là bị con gì gặm cắn. Càng thêm kỳ dị là, cây khô này lại chỉ có một nửa, một đoạn phía trên giống như đã bị binh khí kinh khủng chém đi, có thể rõ ràng thấy được thiếu mất một đoạn, những cành khô cũng dọc theo chỗ kia thiếu mất một bộ phận, đại thụ như núi nhỏ Không biết là binh khí nào lại có thể chém mất một đoạn nhỉ. Hàn sâm đi đến trước cây khô, nhìn nhìn vào trong hốc cây. Hắn vừa nhìn vào đã lập tức giật mình phát hiện, trong thân cây to lớn này, vậy mà đều là trống không, hình thành một khoảng không hình tròn trống rỗng, so với một sân bóng rổ thì hơi nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hàn sâm đánh giá hốc cây, con mắt lập tức trừng lớn, có một lông vũ màu vàng ở trong hốc cây, cũng không phải thị lực hàn sâm rất tốt, mà là cọng lông vũ màu vàng kia thật sự quá bắt mắt hàn sâm muốn không nhìn thấy cũng khó khăn một cọng lông vũ màu vàng gần hai mét toàn thân màu vàng óng ánh tản ra kim quang hàn sâm đưa tay sửa xuống chỉ cảm thấy trên tay nóng rực ngay cả hắn là người có gen dị linh hệ hỏa đầy mà cũng có cảm giác phòng tay mà lông vũ kia có vẻ cứng rắn như là kim loại không có một chút mềm mại nào của lông vũ hàn sâm duỗi tay nắm chặt lấy cọng lông muốn cầm lấy cọng lông này thế nhưng hắn dùng sức cầm lên mà vẫn không thể nhấc cọng lông lên chỉ khiến nó hơi nhấc lên một chút Sức nặng của cọng lông này quá đáng sợ. Trong nội tâm hàn sâm cả kinh, vừa rồi mặc dù hắn chỉ tiện tay nhắc lên như vậy, nhưng dù là đồ vật nặng ngàn cân, cũng sẽ bị hắn cầm lên. Thế mà cọng lông vũ kia lại chỉ hơi động một chút, sức nặng thật quá đáng sợ. Một lần nữa dùng sức, lúc này hàn sâm mới nhắc cọng lông vũ lên được, chỉ là lúc bắt đầu vô cùng nặng, nặng hơn các loại kim loại không biết gấp bao nhiêu lần. Rốt cuộc đây là từ kim loại đúc thành, hay là lông vũ trên thân chim rơi xuống nhỉ? Nếu thật là lông vũ thì trên thân con chim kia phải gánh lấy sức nặng kinh khủng, gần như chẳng khác gì phải gánh vác cả một tòa núi lớn, nếu nó có thể bay được, vậy thì cũng quá kinh khủng rồi. Hàn sâm cầm chặt lấy lông vũ màu vàng vung khẽ vài cái, phát hiện rất thuận tay. Lông vũ có chút giống như một thanh đại kiếm hình thù kỳ lạ, hơn nữa phần lông vũ cũng vô cùng sắc bén. Hàn sâm lấy một khối thép z nguyên thạch ra, dùng kiếm lông vũ màu vàng trong tay chém xuống dưới khối thép rét nguyên thạch kia giống như đậu hủ trực tiếp bị cắt đứt khiến hàn sâm vừa mừng vừa sợ phải biết dù là dạng thần binh lợi nhận gì cho dù là thái a kiếm muốn chém được sắt thép chỗ dựa vào chủ yếu là lực lượng độ cứng và tính dẻo dai tác dụng sắc bén mặc dù cũng có nhưng lại không phải tính quyết định thái a kiếm ở trong tay hàn sâm có thể chém giết sinh vật thần huyết ở không gian thứ ba tí hộ sở thậm chí là có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết nhưng nếu đưa thái a kiếm cho một người chưa tiến hóa Lực lượng của y không đạt tới trình độ nhất định, thế thì ngay cả sinh vật thần huyết ở không gian thứ nhất tí hộ sở, cũng không chém giết được. Thế nhưng mà độ sắc bén của lông vũ màu vàng này lại vô cùng dọa người, hàn sâm chỉ tiện tay chém, căn bản không quá dùng sức, thế mà lại có thể chém đứt được thép rét nguyên thạch. Đương nhiên, cũng là bởi vì lông vũ màu vàng có sức nặng đáng sợ, khi nó chém xuống, bản thân nó đã mang theo lực lượng rất mạnh, nhưng cho dù như thế, độ sắc bén của nó cũng đã phi thường đáng sợ rồi. Hàn Sâm nhìn kỹ dìa lông vũ, lập tức cảm thấy có chút quáng mắt, cho dù thấy không rõ dìa lông vũ kia mỏng bao nhiêu, nhưng dìa lông vũ giống như trực tiếp biến vào hư không vậy. Hàn Sâm tùy ý vung vẩy vài cái, dìa lông vũ cắt vào hư không, không hề cảm giác được một chút trở lực nào, khó trách khi sử dụng nó lại có cảm giác thuận tay như vậy. Đồ tốt, thực sự là đồ tốt, bảo bối này mình phải giữ lại, nếu sau này đoạt được Phượng Hoàng Thần Sơn, sẽ gọi mày là Phượng Hoàng Thần Kiếm. Hàn Sâm thuận miệng đặt một cái tên. Dù sao hắn cũng không có thiên phú đặt tên Lấy tên gắn với nơi này là được Yêu thích không buông tay vút vút phượng hoàng thần kiếm Sau đó hắn rút thái A kiếm ra cầm trong tay trái Hai thanh kiếm một dài một ngắn Nhìn lại vô cùng xứng đôi Vừa vặn để Hàn Sâm dùng song phi kiếm pháp Được một thanh thần kiếm như vậy Sau này trở về phải cẩn thận luyện lại song phi kiếm pháp mới được Nếu không sẽ phụ thần kiếm như thái A và phượng hoàng Hàn Sâm vui mừng nói Đã thu hoạch được truy phượng hoàng thần kiếm này Cho dù không vào được Phượng Hoàng tí hộ sở, Hàn Sâm cũng biết chuyến đi này không uổng rồi. Nhưng Hàn Sâm đến Phượng Hoàng thần Sơn còn có một mục đích khác, chính là vì muốn cứu vị thất ca kia, chứ không thể chỉ đơn giản trở về như vậy. Hàn Sâm đi ra hốc cây, dọc theo đỉnh núi nhìn xuống bốn phía, hy vọng có thể nhìn ra manh mối gì, tìm kiếm được cửa để tiến vào Phượng Hoàng tí hộ sở. Sau một hồi quan sát như vậy, Hàn Sâm đúng là đã nhìn ra địa phương khác thường, ở một chỗ hơi nghiêng của Phượng Hoàng thần Sơn. Hàn Sâm nhìn mà cảm giác thấy thiếu một điểm gì đó. Những ngọn núi bên cạnh ngọn thần sơn này trồng chất như cánh hoa sen vậy, xếp đặt phi thường tự động, nhưng ở vị trí bên cạnh lại có vẻ thiếu một cánh hoa. Khi Hàn Sâm ở dưới, căn bản không nhìn tới thấy vị trí cánh hoa thiếu hụt này, sau khi đi lên thì càng không nhìn ra rồi. Phượng Hoàng thần sơn rộng mấy trăm dặm này, chỉ sợ cũng chỉ khi đứng trên đỉnh núi mới có thể nhìn ra chút mánh khóe. Hàn Sâm không hiểu phong thủy thuật gì đó, cũng không biết thủ đoạn của Phượng Hoàng đại đế. Chỉ có thể đi đến đó thử thời vận, tất cả đều nghe ý trời. Nếu thật sự và không được, Hàn Sâm cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm đường khác. Dùng vài bọc phượng hoàng thần kiếm lại trên lưng, lúc này Hàn Sâm mới ôm Bảo Nhi trèo núi đi xuống, đi về phía một ngọn núi thiếu kia. Thế núi trùng điệp, vị trí thiếu hụt kia hoàn hảo là ở giữa sườn núi. Hàn Sâm không dám bay ở nơi này, nên lúc này đã phí không ít công phu mới trèo xuống dưới. Tại vị trí thiếu đó có một bệ đá. Hàn Sâm đi tới bệ đá kia, đánh giá vách núi tựa như đồng thau. Chỉ thấy trên vách núi có rất nhiều gốc cây, gần như đã che khuất cả vách núi. Hàn Sâm thử lấy tay kéo gốc cây để sờ tới vách núi, hy vọng có thể giống như Bảo Nhi lúc trước, có thể tìm được một cửa để tiến vào chính giữa vách núi. Thế nhưng hắn sờ soạng một hồi lâu, trên cánh tay đều là tảng đá cứng rắn, không có chạm đến địa phương có thể đi. Hàn Sâm không muốn cứ thế từ bỏ, tiếp tục kiểm tra từng chút một, định kiểm tra vách núi này mấy lần, nhưng vuốt vuốt một hồi. Hàn Sâm lại mò thấy một số lỗ kỳ quái giật gốc cây ra để xem, chỉ thấy lỗ kia lớn bằng cánh tay bảo nhi, thoạt nhìn có vẻ có quy luật, dường như là một ít văn tự. Trong nội tâm Hàn Sâm rất vui vẻ, vội vàng kéo những gốc cây bên cạnh ra, quả nhiên thấy trên vách núi đá khắc rất nhiều chữ viết cổ quái, Hàn Sâm lại không đọc được dù chỉ một chữ. Vội vàng triệu hoán kinh cức bá thước ra, để cô ta nhìn xem những thứ này là có phải là văn tự dị linh hay không. Kinh cức bá thước nhìn một lúc lâu, mới kinh ngạc gật đầu nói. Đây đúng là văn tự dị linh, cần phải có truyền thừa dị linh mới có thể hiểu. Trên đó viết cái gì thế? Hàn sâm quá vui mừng, liền vội vàng hỏi. Thần sắc kinh cức bá tước cổ quái nhìn chữ viết trên vách núi đá nói, trên đó viết phượng lạc thần sơn, đế vẫn hoàng tuyền. Hàn sâm ngây người, hắn không hiểu ý nghĩa của câu này, không khỏi hỏi đây là có ý gì. Kinh cức bá tước khẽ lắc đầu, về mặt ý nghĩa của chữ thì tôi hiểu, nhưng ý nghĩa chân chính thì tôi lại không thể nói rõ ràng. Cũng không biết trên đó viết phượng cùng đế là đại biểu cái gì Phía dưới còn viết gì không Hàn sâm biết đoán cũng không đoán ra được Tin tức bọn hắn biết quá ít Căn bản không thể nào suy đoán Kinh cức bá tước co mày nói Những văn tự phía dưới này có chút cổ quái Hình như không có ý nghĩa cụ thể Kinh cức bá tước nói xong Trong miệng đọc lên một âm tiết kỳ dị Hàn sâm hoàn toàn nghe không hiểu Hẳn là cách phát âm văn tự dị linh Sau khi kinh cức bá tước đọc xong Có chút khổ não nói ra Chữ thì tôi có nhận ra, nhưng những chữ này đứng cùng nhau để tạo thành câu, tôi lại không rõ là có ý gì. Hai người đang nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy bệ đá dưới chân mạnh mẽ run lên một cái, giống như động đất vậy. Bệ đá chậm rãi hạ thấp, cuối cùng lộ ra một cửa đá bị tảng đá che khuất. Chẳng lẽ đây chính là lối vào phượng hoàng tí hộ sở? Hàn sâm rất vui vẻ, nhưng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Nhìn những gốc cây trên núi đó, trước khi hàn sâm tới cũng không có người động đậy. Nói cách khác kiếm thánh đế quân tiến vào phượng hoàng tí hộ sở không phải từ chỗ này. Hàn Sâm triệu hồi ra dị linh kiếm lô, để cho y đi đẩy cửa trước. Những lúc như thế này, tác dụng của dị linh được thể hiện ra rồi. Hoàn toàn có thể thay thế Hàn Sâm đi làm mấy chuyện thăm dò nguy hiểm. Kiếm lô đẩy cửa đá ra, cửa đá kia vậy mà thuận theo tay đẩy ra, cũng không có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Phía sau cửa đá là một cầu thang đá, Hàn Sâm quan sát một hồi. Thềm đá rất dài hơn nữa còn quanh co Không nhìn thấy bên trong có đồ vật gì Do dự một chút Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi Đi theo sau kiếm lô bước lên thềm đá Kiếm lô ở phía trước dò đường Hàn Sâm đi theo ở phía sau Đi qua thềm đá rất dài Sau đó đi tới trước một tòa cung điện Nằm ngoài ý liệu của Hàn Sâm Trên đường đi hoàn toàn không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào Ngay cả cửa cung điện kia cũng đẩy là mở Không có điều gì dị thường Hàn Sâm đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong cung điện Chỉ thấy trong cung điện kia có đặt rất nhiều đồ đồng, có đỉnh có lô, nhiều nhất chính là tượng đồng loài chim. Hai bên cung điện có rất nhiều tượng đồng loài chim, có tượng khổng tước, có tượng tiên hạc, loại chim nhỏ như chim sẻ và chim ruồi cũng có, đủ loại thần thái của các loài chim khác nhau, thoạt nhìn trông rất sống động. Trên vách tường đại điện cũng có điều khắc rất nhiều đồ án loài chim, trên trần đại điện vẽ đầy đồ án khổng tước, còn trên sàn nhà nhưng lại do hơn trăm đồ án tiên hạc tạo thành. Cả đại điện giống như một nhà bảo tàng về loài chim. Nhìn mà hoa mắt, nhưng trong đại điện nhiều đồ án loài chim như vậy, ngay cả trên cột đá cũng là thanh loan quấn quanh, nhưng lại có không có đồ án Phượng Hoàng. Hàn Sâm quan sát khắp cung điện, có thể khẳng định ở đây thực sự không có đồ án Phượng Hoàng. Chẳng lẽ là do Phượng Hoàng đại đế kia tự so mình với Phượng Hoàng, cho nên mới không có hình tượng Phượng Hoàng. Hàn Sâm thầm suy đoán, ngoại trừ tượng đồng và đồ án trên vách tường, bên trong đại điện cũng không có bài trí khác, chỉ có một tọa đồng đặt sau đại điện. Xem ra tọa đồng kia là nơi phượng hoàng đại đế thường ngồi, nhưng y ngồi ở chỗ này làm gì? Tại đây chỉ có tượng đồng với bích họa, không thích hợp để nhận thần tử triều bái mà. Tâm nhiệm Hàn Sâm vừa động, để kiếm lô đi kiểm tra tọa đồng kia. Tọa đồng giống như từ bách điểu biến thành, thoạt nhìn vô cùng tinh mỹ, kiếm lô kiểm tra tọa đồng. Cũng không xảy ra chuyện nguy hiểm gì, lúc này Hàn Sâm mới ngồi xuống tọa đồng. Sau khi Hàn Sâm ngồi xuống, lại quan sát bốn phía đại điện. Chỉ cảm thấy trong đại điện toàn bộ tượng đồng cùng đồ án vạn điều ở bên trong, giống như đều hướng về phía hắn triều bái vậy, rất có cảm giác vạn điều triều thánh. Phượng Hoàng Đại Đế thật biết chơi. Hàn Sâm cười thầm, thế nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, Phượng Hoàng Đại Đế chẳng lẽ phí khí lực lớn như vậy, kiến tạo ra một tòa cung điện kỳ dị như thế, chỉ để hưởng thụ cảm giác vạn điều triều thánh sao? Ở bên trong đại điện này, chỉ có ngồi ở trên tọa đồng này mới có thể cảm nhận được khí thế của vạn điều triều thánh. Lệch một phần cũng không có cảm giác như vậy, cho dù đứng ở bên cạnh tọa đồng tòa cũng vô dụng, muốn đạt tới hiệu quả như vậy không phải một chuyện dễ dàng. Dùng thế lực lúc trước của Phượng Hoàng Đại Đế, hoàn toàn có thể trực tiếp khiến vạn điểu thật sự tới triều thánh, như vậy chẳng phải sẽ càng có cảm giác thành công hơn sao, cần gì phải làm những thứ giả dối này. Hàn Sâm ngồi trên tọa đồng, tỉ mỉ quan sát những tượng đồng và bích họa, nhìn một chút, thần sắc Hàn Sâm đã trở nên nghiêm nghị. Khí thế của vạn điểu triều thánh rất khó có được. Sở dĩ ở đây có khí thế như vậy, là vì đám tượng đồng và bích họa trên tường, tất cả đều trông rất sống động, giống như vật còn sống vậy, không chỉ giống như một vật còn sống. Trên thân chúng còn có thần tồn tại, nếu như không phải không có sinh cơ, Hàn Sâm đã cho rằng đám chim bên trong những bức họa này muốn vỗ cánh bay đi. Trừ chuyện không có sinh cơ, Hàn Sâm thấy chim trong những tượng đồng này và trong bích họa, tất cả đều là loài chim sống sờ sờ. Hơn nữa, mỗi một loại đều có thần của chính nó, điểm này là khó có được nhất. Mặc dù là hai loại chim nhìn rất tương tự, nhưng động tác và thần thái mà chúng biểu hiện ra lại có thể khiến người ta phân biệt được bọn nó. Đây chẳng lẽ là nơi để phượng hoàng đại đế ngộ đạo? Hàn Sâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngay cả hắn khi nhìn vạn điều kia, trong nội tâm vậy lại có chút hiểu ra. Hàn Sâm luyện qua dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết, cả hai hợp hai làm một chính là phi thiên thuật. Phi thiên thuật này tự nhiên không thể thoát khỏi quan hệ với loài chim được. Hàn Sâm cứ nhìn như vậy, vậy mà tự ý cảnh một số loài chim ở nơi này. Hắn nhìn mấy điểm tương tự với phi thiên thuật. Hơn nữa sau khi quan sát từng con chim bay, lý giải của Hàn Sâm về phi thiên thuật lại càng sâu thêm, vốn dĩ có rất nhiều chi tiết không có để ý, thậm chí là trước kia thật không ngờ, lúc này lại đột nhiên hiểu ra, giống như là một cánh cửa mới mở ra trước mặt Hàn Sâm, giúp Hàn Sâm bước vào một thế giới mới. Hóa ra còn có thể như vậy. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy mừng rỡ, trước kia có nhiều điểm hắn căn bản không nghĩ tới, lại bị khí thế những loài chim này dẫn dắt. Hàn sâm nhịn không được quan sát tỉ mỉ thần thái mỗi một loài chim, càng xem càng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng chỉ là một tử vật, nhưng mỗi một lần nhìn, lại có cảm giác không giống nhau. Hàn sâm nhìn tới mức quên hết mọi thứ, nhịn không được đứng lên, muốn đến gần nhìn kỹ. Trước khi hàn sâm ngồi trên tọa đồng, đứng ở những nơi khác sẽ không có cảm giác gì đặc biệt, lúc này sau khi đứng dậy, lại phát hiện từ nhìn góc độ khác nhau, thần thái của những con chim này lại khác nhau, thật sự giống như vật sống. Chỗ này giống như một loại không gian ba chiều. Lúc bắt đầu xem chỉ cảm thấy lộn xộn, nhìn không ra ý nghĩa gì. Thế nhưng nếu đột phá được một điểm, cả bức họa lập tức sẽ mở ra trước mắt, như được giải tỏa vậy, lại nhìn từ vị trí khác nhau, sẽ có cảm thụ khác nhau. Thiết kế trong đại điện hiển nhiên cao cấp hơn hình vẽ không gian ba chiều. Nếu hiểu được một điểm trong này, sau đó đứng ở bất kỳ một chỗ nào ở đại điện lại đi xem mỗi một con chim, đều sẽ có phát hiện mới. Trong mắt một nghìn người sẽ có một nghìn hám lét, đây là nói con người cũng có nhiều mặt đấy, chỉ là góc độ thưởng thức khác nhau mà thôi. Những con chim này cũng giống như vậy, giống như vật sống, mỗi một con chim đều có thần khí cùng tư thái khác nhau, góc độ khác nhau thậm chí là người xem khác nhau, đều có cảm thụ không giống nhau như vậy. Hàn sâm không biết người khác có cảm thụ là như thế nào, nhưng hắn lại có cảm giác như mình đã tiến vào một kho báu vậy, đồng thời cùng phi thiên thuật ấn chứng với nhau, chỗ tốt lấy được vượt xa khả năng miêu tả của một quyển bí kíp. Trong lúc vô tình, khí tức phi thiên thuật trong cơ thể hàn sâm tự động vận hành, khiến cả người hàn sâm bồng bềnh như tiên giống như bước ra một bước là được leo lên bảo điện vân tiêu vậy khi hàn sâm đang nhìn đến nhập thần lại đột nhiên nghe được tiếng răng rắc răng rắc trong lòng cả kinh lập tức nhìn về phía tiếng động truyền tới chỉ thấy trên một vách tường bên trái đại điện khẽ dịch ra ở sau vách tường kia lại có một thạch thất lúc này có một dị linh thân cao vượt qua ba mét thân thể cực kỳ hùng tráng nhưng cảm giác lại rất nhanh nhẹn đứng ở trong thạch thất dị linh kia tóc bạc xóa ra ngoại trừ một đôi ngân đồng trên trán còn mọc ra một con mắt nằm dọc lúc này vẻ mặt tràn đầy hưng phấn lộ ra vẻ kích động mười vạn năm rồi cuối cùng tà tình ta đã thoát khốn dị linh kia giống lên một tiếng như khóc có vẻ hưng phấn tới cực điểm còn hàn sâm vô cùng cảnh giác hắn nhìn chằm chằm vào dị linh kia từ sau khi tiến vào phượng hoàng tý hộ sở động huyền khí của hắn đã bị áp chế lợi hại căn bản không có cách nào cảm giác được dị linh trước mặt này là tồn tại gì nếu quả thật như dị linh kia nói mười vạn năm trước y là dị linh bị nhốt bên trong phượng hoàng tý hộ sở Chỉ sợ tuyệt đối không phải một kẻ đơn giản Nhưng cho dù y là đế linh Hàn Sâm cũng không sợ Dưới tình huống một đấu một Nếu như Hàn Sâm sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh Cho dù là đại đế đến cũng chưa chắc không thể chiến một trận Nhìn cái gì vậy Nhìn thấy bổn đế còn chưa tới trào Bây giờ dị linh đều không hiểu quy củ như vậy sao Dị linh tự xưng là tà tình Trừng mắt liếc Hàn Sâm Hừ lạnh nói Dị linh Ông đang nói tôi sao Hàn Sâm hơi giật mình nhìn tà tình đế Căn bản không kịp phản ứng sẽ không phải ngộ nhận mình thành dị linh chứ huống chi y tự xưng là đế vậy người này có lẽ là đế linh đế linh làm sao có thể nhận lầm nhân loại thành dị linh nhưng hàn sâm nghĩ đi nghĩ lại một chút chuyện này cũng không phải là không thể nếu như tà tình đế thật sự bị nhốt ở chỗ này 10 vạn năm thời điểm đó đừng nói là nhân loại phát hiện ra tí hộ sở ngay cả nhân loại còn không biết xảy ra chuyện gì nói không chừng vẫn là người nguyên thủy cởi chuồng lông dài tà tình đế không biết có nhân loại cũng rất bình thường chẳng lẽ cậu là dị sinh vật Ta tình đế khẽ nhíu mày, có thể bởi vì bị nhốt quá lâu, thời gian dài như vậy chưa tiếp xúc qua dị linh và dị sinh vật, có chút không hiểu rõ được rồi. Không không không, tôi là dị linh, chỉ là hơi đặc biệt thôi. Hàn Sâm nói xong rồi ôm quyền, tam mục tham kiến đại đế. Tố chất thân thể của hoàng tộc dị linh lại kém như thế à? Cậu có gì đặc biệt chứ? Cũng chỉ có ánh mắt không tệ mà thôi. Ta tình đế liếc nhìn Hàn Sâm một cái, có vẻ vô cùng khinh thường Hàn Sâm, nhưng đối với thái độ của Hàn Sâm vẫn tính là thỏa mãn. Đặc biệt là Hàn Sâm gọi hắn là Đại Đế, khiến Tà Tình Đế phi thường hưởng thụ. Khi nãy là cậu mở ra cấm chế tù thất sao? Tà Tình Đế lại hỏi Hàn Sâm. Hồi bẩm Đại Đế, thuộc hạ cũng không rõ lắm, tôi đang dạo qua một vòng Đại Điện, sau đó bức tường kia tự động chuyển động rồi. Hàn Sâm chỉ vào nơi mà Tà Tình Đế ra bị nhốt kia. Tà Tình Đế lướt qua Đại Điện, lại nhìn tới thạch thất vừa nhốt mình kia, lập tức cười lạnh tự nói, tên gà Tây hèn hạ kia đúng là giỏi tính toán. Muốn lợi dụng ông đây giúp y thanh lý người tới xâm phạm phượng hoàng tí hộ sở, nếu là mươi vạn năm trước, với tính tình của ông đây đúng là sẽ mắc mưu của y, hiện tại ông đây không ngây thơ như thế đâu. Nói xong, ta tình đế lại đưa mắt nhìn về phía hàn Sâm cậu gọi là tam mộc đúng không, từ giờ trở đi, cậu hãy theo ông đây, chỉ cần cậu làm tốt chuyện mà bổn đế giao phó, sẽ không thể thiếu chỗ tốt của cậu, đợi bổn đế chiếm được trí bảo của con gà tây kia lưu lại, nhất định sẽ ban cho cậu một hai kiện. Đa tạ đại đế Hàn Sâm lại chắp tay nói, có thể không cần chém chém giết giết, Hàn Sâm cũng không muốn chém chém giết giết, Huống chi nơi này là ở trong phượng hoàng tí hộ sở, không ai biết sẽ có nguy hiểm gì, có thể bảo tồn thực lực đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa giết một đế linh, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì, nếu tên đế linh này đã không có ý muốn giết hắn, Hàn Sâm tự nhiên cũng không muốn phải liều mạng. Đây là con của cậu. Tà tình đế vừa liếc nhìn Bảo Nhi trong ngực Hàn Sâm rồi hỏi, đúng, đây là con gái Bảo Nhi của tôi. Hàn sâm giới thiệu một chút, tà tình đế hư lạnh nói, thực lực yếu như vậy, sinh con cái gì chứ? Trong lòng hàn sâm thầm phỉ nhổ, chẳng lẽ chỉ có người có thực lực mạnh mới có thể sinh con sao? Đây là logic quỷ gì? Tà tình đế không tiếp tục để ý đến hàn sâm nữa, ánh mắt quét đại điện một vòng, sau đó trong mắt giữa chán kia lóe sáng, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì? Một lúc lây sau, tà tình đế đi đến một bên khác của đại điện, vừa đi còn vừa nói với hàn sâm, đi bên này trước tiên chúng ta đi tàng bảo khố của con gà tây kia nhìn một chút hàn sâm đại khái cũng biết gà tây trong lời nói của tà tình đế chính là phượng hoàng đại đế nhìn dáng vẻ y đã tính trước hàn sâm còn tưởng rằng tà tình đế biết rõ bên kia có đường ra thế nhưng một giây sau hàn sâm lập tức há to miệng chỉ thấy tà tình đế nâng nắm đấm lên trên nắm tay bắn ra tia sáng màu bạc quỷ dị trực tiếp đánh vào trên mặt vách đồng khiến vách tường đồng vốn điêu khắc rất nhiều đồ án loài chim thần kỳ kia bị đánh ra một động nhỏ to bằng đầu người a vù a vù a vù ta tình đế vừa kêu to vừa vung mạnh nắm đấm trên quả đấm kia mang theo tia sáng màu bạc quỷ dị trong chốc lát đã đánh xuyên qua vách tường đồng dày cả mét tạo thành một lỗ lớn có thể đi qua hàn sâm nhìn mà choáng váng còn có kiểu thao tác này hơn nữa thật sự bị y đánh nát lúc trước hàn sâm đã thử qua độ cứng của vách tường đồng này dưới tình huống dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra bảy đạo khóa ghen hắn dùng phượng hoàng thần kiếm cũng chỉ có thể đâm sâu nửa tấc so sánh với tà tình đế đúng là tranh lệch không ít hơn nữa hàn sâm cũng sợ nơi này có cấm chế gì đó cho nên cũng không dám không kiêng nể gì cả như tà tình đế còn đứng ngốc ở đó làm gì còn không mau đuổi kịp tà tình đế nhìn hàn sâm một cái nhịn không được nhíu mày tự nói khó khăn lắm mới thu một tiểu đệ thế mà lại là một tên ngu ngốc hàn sâm tự nhiên cũng nghe được lời tà tình đế lẩm bẩm nhưng hắn cũng không tính toán vội vàng đi theo Sau khi ra khỏi đại điện chính là một con đường, nơi này là chính giữa thông đạo, hai bên cũng có thể đi, hơn nữa thông đạo đều có lối rẽ, cũng không biết con đường chính xác phải đi như thế nào. Hàn Sâm vốn còn đang suy tư tà tỉnh đế sẽ đi bên nào, nhưng lập tức nghe được tiếng va chạm và tiếng vách tường đồng bị đánh nát. Tà tỉnh đế căn bản không hề có ý định đi qua thông đạo, nhìn dáng vẻ này chính là muốn một đường đánh xuyên qua rồi đi như vậy, đi thẳng tới tàng bảo khố của Phượng Hoàng Đại Đế. Hàn Sâm đi phía sau tà tỉnh đế. Nhìn tà tình đế liên tục đánh nát từng vách tường đồng, hàn sâm vốn cho rằng cho dù là thân thể đế linh, đánh nát nhiều vách tường đồng cứng rắn như vậy cũng sẽ bị mệt, nhưng tà tình đế lại không có vẻ gì là mệt mỏi, ngay cả mồ hôi cũng không có một giọt, vẫn mạnh mẽ đi lên phía trước. Ngài thực châu bò, ngay cả hàn sâm cũng không khỏi tán thưởng trong lòng một câu, tà tình đế liên tiếp đánh nát hơn 10 vách tường đồng, nhưng nơi này quả thực giống như một đại mê cung vậy, tất cả thông đạo đều rộng 3 mét, hai mặt đều là vách tường đồng dày 1 mét. Tà tình đế đánh xuyên qua hơn 10 vách tường đồng, tạo ra một thông đạo giữa trốn mê cung này. A vù, A vù, lại một vách tường đồng bị tà tình đế đánh nát. Trước mắt không còn xuất hiện thông đạo nữa, mà là một tòa cung điện. So với tòa cung điện lúc trước có vẻ nhỏ hơn một chút, không có nhiều tượng đồng và bích họa như vậy. Ở giữa cung điện có một đầm nước, trong đầm nước lại có một thân cây. Cây kia nhìn rất quái lạ, thân cây cao hơn 2 mét, cả cây chỉ có 2 lá cây, ở những chỗ khác không cành không lá. Ở hai mảnh lá cây kia có một trái cây xám trắng, lớn cỡ quả bóng đá, nhìn có vẻ xù xì, xấu xí. Thánh ngọc quả, sau khi nhìn thấy trái cây có vẻ xù xì kia, trong mắt tà tình đế lại lóe lên một tia cuồng nhiệt. Thân hình lóe lên đã đến trước mặt trái cây kia, đưa tay muốn bắt lấy trái cây kia, sau đó hái trái cây kia từ trên cây xuống. Nhưng trái cây kia đột nhiên vỡ ra, từ trong trái cây bắn ra chất lỏng trong suốt. Tà tình đế lập tức biến sắc. Vầng sáng màu bạc trên người lập tức bùng lên, hai đấm nhanh chóng vung vẩy, khiến chất lỏng phun về phía y đều bị đánh bay ra ngoài. Chất lỏng trong suốt rơi xuống mặt đất bằng đồng thau, lập tức xuyên qua mặt đất, trên mặt đất đều là lỗ nhỏ, mà lỗ nhỏ kia rất sâu, không biết chất lỏng kia xuyên thấu xuống dưới tới đâu. Hàn Sâm rất rõ ràng độ cứng của lớp đồng thau kia, ngay cả mặt đất đồng thau mà giọt nước kia đều có thể ăn mòn sâu như thế, nếu như rơi vào trên thân người, hoàn toàn có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào. Mà trên nắm tay tà tình đế máu tươi loang lộ, có một số chỗ bị ăn mòn, tuy không phải rất sâu, nhưng đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Vầng sáng màu bạc của tà tình đế lợi hại thế nào, thậm chí ngay cả vầng sáng màu bạc của y cũng bị xuyên qua, còn khiến tay y bị thương, chất lỏng kia thật sự quá kinh khủng. Hàn Sâm thầm may mắn vì mình đứng rất xa, nếu không bị dính một giọt vào, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đế thi thủy, gà tây hèn hạ, vậy mà muốn hại ta như vậy. Nếu không có phá tà chi lực mà ông đây luyện thành trong mười vạn năm qua, chỉ sợ hiện tại đã chết không có chỗ trôn, ngay cả cơ hội trở về linh hồn chi thạch cũng không có. Thật đáng chết. Tà tình đế vô cùng phẫn nộ, đập tới một quyền, trực tiếp đánh gãy cây kia. Thế nhưng khi cây kia bị đánh gãy, chỉ thấy ở trong thân cây phun ra một lớp bụi màu xám, trực tiếp bao phủ trên người của tà tình đế. Thân thể tà tình đế lập tức biến thành tượng đá màu xám cho, đứng ở đó không thể động đậy, quỷ dị không nói lên lời. Hàn sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, hiện tại hắn đã có thể xác định Phượng Hoàng Đại Đế bày ra những thủ đoạn này, rõ ràng là nhằm vào tà tình đế đấy. Phượng Hoàng Đại Đế hiểu rất rõ đoạn cùng tính tình của tà tình đế, nếu là người bình thường, căn bản sẽ không đi đập gãy cây kia, cũng không có năng lực như vậy. Tà tình đế lại có năng lực như vậy và y cũng làm như thế, rất rõ ràng đế thi thủy lúc đầu chỉ là một mồi nhử mà thôi. Phượng Hoàng Đại Đế khẳng định đã sớm tính tới đế thi thủy không làm gì được tà tình đế cho nên mới bày kế trong thân cây kia hàn sâm không biết sương mù xám bên trong thân cây kia là lực lượng nào thế mà lại có thể khiến đế linh trực tiếp hóa đá có lẽ không phải là phàm vật hàn sâm vừa định cẩn thận nhìn bên trong thân cây kia rốt cuộc là cái gì lại đột nhiên nghe được tiếng chửi bậy của tả tình đế gà tây hèn hạ lại giấu thạch trung ngọc bên trong thân cây mày nghĩ là tao không thể đánh nát thạch trung ngọc sao nhưng mày đã tính toán sai rồi cho là thạch trung ngọc cũng không thể hoàn toàn hóa đá tao gà tây hèn hạ Mày chờ đấy, tao nhất định sẽ đào thi thể của mày ra quất roi 3.000 năm. Hàn Sâm nhìn tà tình đế biến thành tượng đá. Tuy y còn có thể nói chuyện, bờ môi biến thành đá kia còn khẽ nhúc nhích được. Nhưng cũng chỉ giới hạn tại miệng và con mắt, thân thể của hắn đã cứng lại như đá. Hoàn toàn không nhúc nhích được. Nhìn cái gì? Còn không mau tới giúp ông đây? Tà tình đế kêu lên với Hàn Sâm. Phải làm gì mới có thể giúp ngài? Hàn Sâm nhìn tà tình đế hỏi, lực lượng của vị huynh đệ này đúng là rất khủng bố. Nhưng thật sự quá ngây thơ rồi, khó trách lại bị Phượng Hoàng Đại đế nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nếu như Hàn Sâm xác định y không ra được, làm sao có thể giúp y chứ? Cho dù bây giờ y không có địch với mình ít cũng không có nghĩa là về sau không phải là địch nhân. Dù sao không cùng tổ tiên với mình chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Bây giờ Hàn Sâm không có lý do cứu y, tà tình đế có chút buồn bực nói. Tên gà Tây kia quá hèn hạ, biết rõ trong thiên hạ chỉ có phá tà chi lực, của ông đây có thể đánh thạch Trung Ngọc y lại giấu thạch trung ngọc trong cây ông đây bị dính thạch trung ngọc phấn thân thể đã hóa đá nhưng y vẫn coi thường phá tà lực của ông bây giờ chỉ có bên ngoài của ta bị hóa đá cậu nhanh chém vỡ lớp da thịt hóa đá đi ông đây sẽ có thể thoát khốn lực lượng của tôi rất thấp không biết có thể đánh nát hay không hàn sâm nhìn tà tỉnh đế bị hóa đá rồi nói với vẻ khó xử tà tỉnh đế tiếp tục nói hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần ngoại trừ ngọn lửa của tên gà tây kia mới đủ để đốt cháy thạch trung ngọc cũng chỉ có thể dùng lực phá vỡ thôi, lực lượng của cậu đúng là hơi yếu một chút, nhưng cũng không có cách nào khác. Vẻ mặt Hàn Sâm cổ quái nhìn Tà Tỉnh Đế, thật sự không thể tin được đây lại là một vị đế linh, đúng là đơn thuần đến mức đáng sợ, không hiểu y dựa vào cái gì mà cho rằng Hàn Sâm nhất định sẽ cứu y. Nhưng Hàn Sâm ngẫm lại mình ở bên trong linh cơ, những dị linh cấp thấp đó rõ ràng không bị hắn uy hiếp, vẫn tự động đưa lên gen dị linh, nên cũng có chút bình thường trở lại. Nếu như đổi thành một dị linh chân chính Nếu đã đi theo tà tỉnh đế, tám chín phần sẽ thật sự dốc toàn lực cứu y. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng không phải là dị linh thật sự, mà là một nhân loại. Nhanh động thủ đi, ông đây không kiên trì được quá lâu. Thạch Trung Ngọc Phấn đã bắt đầu dung hợp với máu thịt của ông đây rồi. Có bị đánh nát cũng sẽ không có nguy hại. Ông đây và cậu cùng phát lực, có lẽ sẽ có cơ hội đánh nát nó. Tà tỉnh đế còn nói thêm. Khi Hàn Sâm đang do dự có nên lập tức trở mặt cùng tà tỉnh đế hay không, lại đột nhiên nghe được ở trong cung điện vang lên tiếng răng rắc răng rắc vách tường đồng hơi nghiêng, của cung điện lại chậm rãi được nhô lên. Có người đến. Hàn Sâm thẩm cả kinh, nhìn sung, nhưng không phát hiện ra chỗ nào có thể núp. Tà tình đế cũng phát hiện khác thường, lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hàn Sâm đành phải nhìn chằm chằm vào vách tường đồng đang chậm rãi nhô lên, rất nhanh đã nhìn thấy, ở phía sau vách tường đồng đang nhô lên kia có hai người đang đứng, một dị linh và một nhân loại. Hai người nhìn thấy Hàn Sâm cũng ngây ra một lúc. Hiển nhiên là không ngờ ở chỗ này lại đụng tới những người khác. Mày là ai? Dị Linh kia nhìn chằm chập vào Hàn Sâm, khí thế khủng bố trên người dâng lên như là núi đao kiếm hải, tựa như chỉ cần khí thế kia đã có thể chém giết Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức đoán được thân phận của người này, thầm nghĩ trong lòng, tên này là Kiếm Thánh Đế Quân, bên cạnh y có lẽ chính là Thất Ca. Tao hỏi mày là ai? Kiếm Thánh Đế Quân hỏi Hàn Sâm. Tao là ai? Mày có tư cách biết sao? Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Hít mắt hỏi lại ngược một câu, trong mắt kiếm thánh đế quân lóe sát ít, cả người giống như một chuôi tuyệt thế kiếm ra khỏi vỏ, một ngón tay điểm ra, tia sáng trên đầu ngón tay lại hóa thành một thanh cổ kiếm hướng về trên người Hàn Sâm, chỉ nháy mắt đã đến mi tâm của Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ chuyển một phen, giống như một con chim én sẹt qua, nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi cổ kiếm kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sát cơ trong mắt kiếm thánh đế quân càng tăng lên, đầu ngón tay liên tục điểm ra, mỗi một chỉ của hắn đều điểm ra cổ kiếm khác nhau, ngón út là kiếm khí nhỏ hẹp, ngón giữa là trọng kiếm lớn và nặng, ngón cái là kiếm ngắn mà rộng. Kiếm trên năm ngón tay đều khác nhau, cũng có tất cả công dụng, hoặc đâm hoặc gọt hoặc bổ hoặc chém, các loại cổ kiếm khác nhau hóa thành kiếm trận giết tới hàn sâm. Hàn sâm ôm bảo nhi cũng không đánh trả lại, thân hình, như chim di động, lướt qua mọi ngóc ngách trong kiếm trận kia. Kiếm trận kia lợi hại như thế cũng không đả thương được Hàn Sâm một chút nào. Kiếm Thánh Đế Quân có 10 ngón cũng là có 10 kiếm, 10 kiếm đan vào thành kiếm trận tầng tầng lớp lớp, sát cơ cũng trùng trùng điệp điệp, nếu là người khác, cho dù là Đế Linh Tôn Sư cũng chưa chắc có thể hành động tự nhiên trong kiếm trận. Thế nhưng Hàn Sâm lại chẳng chút chật vật, khi hắn tránh né cổ kiếm đánh tới, trong đầu lại nổi lên thần thái khác nhau của vạn điểu trong cung điện. Những cổ kiếm kia đánh tới từ mọi phía, Hàn Sâm sẽ nghĩ tới thần thái cùng động tác của một con chim trong đó. Sau đó lại vận dụng vào phi thiên thuật để đối phó với địch Thế mà hắn có thể thoải mái tránh né kiếm trận của kiếm thánh đế quân Trong nội tâm hàn sâm không khỏi mừng thầm Hắn mới chỉ mở ra bảy đạo khóa gen Tố chất thân thể nằm trong khoảng 1.700 Nhưng so sánh với đế linh tự nhiên vẫn kém hơn không ít Hôm nay lại có thể dùng thân thể đã mở ra bảy đạo khóa gen Hoàn toàn né tránh kiếm trận của kiếm thánh đế quân Có thể thấy vạn điều triều thánh mà phượng hoàng đại đế lưu lại đúng là Có chút thần kỳ Đương nhiên, đây cũng bởi vì Hàn Sâm có phi thiên thuật làm cơ sở, nếu để cho một cường giả không am hiểu loại năng lực này đi học, cho dù y là đế linh, chỉ sợ cũng rất khó phát huy được diệu dụng như Hàn Sâm. Ở trong phượng hoàng tí hộ sở, năng lực của kiếm thánh đế quân cũng bị áp chế, trên cơ bản không khá hơn Hàn Sâm bao nhiêu, y cũng không nhìn ra thực lực chân chính của Hàn Sâm. ta tình đế có được lực lượng đệ tam nhãn, cho nên mới có thể nhìn thấu tố chất thân thể của Hàn Sâm, nhưng kiếm thánh đế quân không có lực lượng như vậy. Thậm chí Y khó có thể phân biệt được khí tức trên thân Hàn Sâm Hơn nữa nhân loại ở không gian thứ ba tí hộ sở chỉ là một phần nhỏ Kiếm thánh đế quân cũng không biết Hàn Sâm là dị linh hay là nhân loại Lúc này Hàn Sâm còn ôm một đứa trẻ trong ngực Thế mà vẫn có thể tới lui tự nhiên bên trong kiếm trận của Y Trong nội tâm Y thầm dùng mình đã coi Hàn Sâm thành một cao thủ đáng sợ Mà thất ca đứng một bên lại có chút kinh ngạc nhìn Hàn Sâm Tuy Y cũng không cảm giác được khí tức trên thân Hàn Sâm Nhưng Y am hiểu tướng thuật Xem thần thái và quần áo, trang sức trên người Hàn Sâm, y đã nhìn ra Hàn Sâm là một nhân loại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhân loại ở không gian thứ ba tí hộ sở tuy không ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể đối đầu với dị linh hoàng tộc, chưa từng nghe nói có nhân loại nào có thể đấu với đế linh. Người trước mắt này tuổi còn rất trẻ, nhìn là biết hắn còn chưa tới 30 tuổi, lại có thể đấu với kiếm thánh đế quân như vậy. Tuy tâm tư kiếm thánh đế quân muốn thử một chút, cũng không chính thức phát lực, nhưng như thế cũng đã khiến người khác phải kinh ngạc rồi. Hướng chi trong ngực của hắn còn ôm một đứa nhỏ, thế mà vẫn có thể tiêu sái thong dong trong kiếm trận như vậy. Điều này khiến thất ca cũng phải âm thầm bội phục. Đã rất nhiều năm mình chưa trở lại liên minh, hiện tại thanh niên nhân loại đều lợi hại như thế sao? Thất ca thầm chầm ngâm, nhưng nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Y tính toán một chút, mặc dù nhân loại trong mấy thập niên gần đây đã phát triển rất nhiều, nhưng cũng không thể đạt tới mức người nào cũng có trình độ như vậy. Hướng chi với tuổi của Hàn Sâm, có thể có trình độ như vậy quả thật rất kỳ lạ. Kiếm thánh đế quân không dò ra sâu cạn của hàn sâm, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, kiếm khí trên người lại mạnh lên, mười ngón không ngừng bắn ra mười chuôi cổ kiếm, một kiếm hóa 10 kiếm, 10 kiếm hóa 100 kiếm, trận pháp 100 kiếm vừa xuất hiện, hàn sâm lập tức khó có thể tiêu sái thông rong như khi nãy, lúc này lập tức rơi vào trong nguy cơ. Mặc dù đã toàn lực sử dụng phương pháp vạn điều kia phối hợp với phi thiên thuật, cũng khó có thể dễ dàng né tránh kiếm trận không tới ba phút một thanh kiếm đã dẹp qua cánh tay hàn sâm dễ dàng cắt qua áo giáp thần huyết để lại trên cánh tay của hàn sâm một vết máu tao còn tưởng là nhân vật tài giỏi gì hóa ra chỉ là một tên chỉ biết né tránh mà thôi sát cơ trong mắt kiếm thánh đế quân bùng lên kiếm khí trên người bộc phát chăm chuôi cổ kiếm càng lăng lệ ác liệt hóa thành sóng kiếm trùng trùng điệp điệp muốn chém giết hàn sâm hàn sâm biết rõ chỉ bằng bảy đạo khóa ghen khẳng định khó có thể chống lại đế linh huống hồ tố chất thân thể của hắn chỉ có một ngàn bảy Có thể trèo chống đến bây giờ đã là bởi vì có huyết mạch mệnh thần kinh, mở ra 7 đạo khóa gen, dù có hỗ trợ cũng không có nghĩa là tố chất thân thể có thể tăng cường, cho nên cũng không thể dùng để mở ra tầng khóa gen cao hơn. Ví dụ như Hàn Sâm dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra đạo khóa gen thứ 8, thân thể tố chất của hắn tùy tiện đều sẽ đạt tới 2000, thậm chí tiếp cận tới 3000. Nhưng tố chất thân thể như vậy chỉ là vì hỗ trợ mà đoạt được, tố chất thân thể của hắn vẫn chỉ là bảy lực lượng kia có thể hỗ trợ để tăng lên nhưng lại khó có thể trèo chống trong thời gian dài, nếu không sẽ hỏng mất. Hàn Sâm càng tránh càng nhanh, nhưng kiếm trận kia lại càng ngày càng đáng sợ, mắt thấy Hàn Sâm đã khó có thể né tránh kiếm trận chém giết. Đột nhiên, thân hình Hàn Sâm lóe lên, vọt đến tượng đá do Tà Tình Đế biến thành. Kiếm Thánh Đế Quân không biết đó là một đế linh, chỉ cho là là một tượng đá bình thường, vốn cũng không để ý, kiếm trận trực tiếp bắn đến, lập tức khiến tượng đá do Tà Tình Đế biến thành nứt thành từng khúc. Đại đế nắm chắc cơ hội thoát khốn hàn sâm đứng sau lưng tượng đá hưng phấn kêu lên oành chỉ thấy lớp vỏ ngoài tượng đá kia vỡ ra một bóng người máu me đầm đìa từ trong đi ra ánh sáng màu bạc từ trong máu thịt tuôn ra mỗi một bước đi da thịt trên người lại xuất hiện một phần đi chưa được mấy bước phần da thịt bị bong ra đã tái sinh xong rất tốt cậu làm vô cùng tốt hiểu được cách mượn lực cứu chủ ghi cho cậu một đại công tà tình đế điên cuồng cười lớn vô cùng hài lòng với biểu hiện của hàn sâm tạ đại đế Hàn sâm tỏ vẻ vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như không phải ông đây, không nắm chắc trong một giờ ở trong trạng thái siêu cấp đế linh, có thể tiêu diệt kiếm thánh đế quân, sao có thể thả ông đi ra. Vẻ mặt kiếm thánh đế quân lại kinh hãi nhìn tà tình đế dần dần khôi phục, y không thể tự chủ kinh hô thành tiếng, tà tình đế. Hàn sâm nao nao, không thể tưởng được kiếm thánh đế quân lại biết tà tình đế, hắn còn mong tà tình đế có thể làm thịt kiếm thánh đế quân. Tiểu tử cậu cũng nhận ra bổn đế. Tà tình đế đánh giá kiếm thánh đế quân liếp, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Vừa rồi khi y bị hóa đá, nhìn thấy kiếm thánh đế quân tiến đến, nên lập tức thu liễm khí tức, sợ kiếm thánh đế quân sẽ thừa cơ giết y, lúc này đã thoát khốn nên y không cần cố kị như vậy. Kiếm thánh đế quân lộ ra một nụ cười có chút miễn cưỡng, khẽ cúi người chào tà tình đế rồi nói, khi ngài nổi khắp linh cơ, tôi cũng chỉ vừa mới sinh ra không bao lâu mà thôi, khi đó có nghe kể về uy danh cùng chiến tích của ngài tôi vẫn luôn kính ngưỡng, không thể tưởng được hôm nay lại gặp được ngài ở chỗ này. ngoài miệng kiếm thánh đế quân thì nói như vậy, trong lòng lại thầm kêu không may, mười vạn năm trước hung danh của tà tình đế như sấm bên tai, y còn chưa phải đế linh, nhưng lúc ấy tà tình đế còn chưa phải là đại đế, vừa rồi hàn sâm lại gọi tà tình đế là đại đế, khiến kiếm thánh đế linh có chút sợ hãi. kiếm thánh đế quân không biết tà tình đế bị nhốt ở chỗ này mười vạn năm, nếu không y khẳng định có thể tính ra, kỳ thật tà tình đế không thật sự tấn chức thành đại đế danh tiếng đại đế này chỉ do hàn sâm kêu loạn mà thôi tà tình đế khá hài lòng vì kiếm thánh đế quân biết niên hiệu của mình nhưng tà tình đế cũng không phải người vụng về y không phòng bị hàn sâm quá nhiều đó là bởi vì cấp bậc hàn sâm rất thấp sẽ không tạo thành uy hiếp gì với y nhưng đối với kiếm thánh đế quân cùng giai lại không giống chỉ thấy ngân đồng của tà tình đế lóe lên lạnh lùng đánh giá kiếm thánh đế quân hỏi cậu tìm được cái gì ở chỗ này rồi phượng hoàng tý hộ sở không hổ là chỗ ở của phượng hoàng đại đế bên trong quá huyền bí Một kiện bảo vật cũng không tìm được, chỉ nhận được một chút tổn thương thôi, cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng. Kiếm thánh đế quân vội vàng nói. Thật sao? Ta tình đế có vẻ không tin nhìn kiếm thánh đế quân. Không đợi kiếm thánh đế quân mở miệng, Hàn Sâm đã dành nói trước. Đại đế, y có đạt được đồ vật gì hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi nghe nói y nhặt được một trí bảo khi lên phượng hoàng thần sơn. Chính vì có món bảo bối đó, y mới có thể tiến vào phượng hoàng tí hộ sở. Y còn từng bày yến tiệc trong tí hộ sở của mình để chúc mừng đấy, chuyện này mọi người đều biết. Nghe Hàn Sâm nói như vậy, sắc mặt kiếm thánh đế quân lập tức đại biến, vội vàng há miệng muốn giải thích. Thế nhưng tà tình đế căn bản không có cho Y cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nhìn Y rồi nói ra, mau giao trí bảo ra đây hoặc là chết, cho mày chọn một cái. Đại đế tôi, kiếm thánh đế quân còn muốn giải thích, trên người tà tình đế đã bắn ra tia sáng màu bạc, nắm đấm trực tiếp vung lên. Sắc mặt kiếm thánh đế quân không ngừng thay đổi. Cắn răng một cái biến thành kiếm quang muốn trốn đi, y thực sự không nỡ giao ra món chí bảo đó. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Ta tình đế hừ lạnh một tiếng, vầng sáng màu bạc trên người bùng lên, không gian bị phá vỡ trực tiếp đuổi theo, chỉ chớp mắt hai người đã biến mất ở phía ngoài thông đạo. Anh bạn, chúng ta là đồng bào. Đợi tới lúc hai tên đế linh cùng rời đi, thất ca mới đi tới hỏi Hàn Sâm. Anh có biết trường kinh lưu thủy đình? Hàn Sâm đột một hỏi một câu. Trước khi Hàn Sâm đi tới đây đã hỏi qua tần quân hào, nếu như hắn nhìn thấy thất ca, phải làm thế nào mới có thể xác nhận thân phận của thất ca? Tần quân hào nói cho hắn chỉ cần hỏi câu này, nếu như là thất ca, nhất định sẽ biết là do y nói cho Hàn Sâm đấy. Thất ca nghe xong câu này, ngây ra một lúc, sau đó vui vẻ nói, quân hào đã an toàn đi đến kiếm lô tí hộ sở. Lông tóc bị chút tổn thương, đã trở lại liên minh. Hàn Sâm nhìn thất ca lại hỏi một câu, anh là thất ca. Thất ca khẽ gật đầu, lại có vẻ bất ngờ nói, không nghĩ tới trong kiếm lô tí hộ sở lại có nhân loại cường giả như vậy, đúng là tôi đã quá lo lắng, có cậu ở kiếm lô tí hộ sở, cho dù là kiếm thánh đế quân tự thân đi, các cậu vậy cũng có thể an toàn lui về liên minh. Hàn Sâm cười nói, thất ca quá khen, tôi so với đế linh vẫn còn kém hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không thể ngày đêm đều canh giữ ở trong tí hộ sở, thất ca và tần lão ca truyền tới tin tức cho chúng tôi, giống như đã cứu tính mạng của chúng tôi. Lần này tôi tới thử xem có thể trợ giúp thất ca thoát khốn trở về hay không. Lúc này đúng là trời cao ban cơ hội tốt. Kiếm thánh đế quân kia không biết tình huống hiện tại của anh, cũng sẽ không lợi dụng khế ước giết anh. Hiện tại tôi sẽ mang anh trở lại kiếm lô tí hộ sở. Chỉ cần trở lại liên minh, anh sẽ an toàn. Nhưng thất ca lại lắc đầu nói, nếu như chỉ vì mạng già này của tôi, căn bản không đáng giá để cậu phải mạo hiểm. Hơn nữa ở trong phượng hoàng tí hộ sở có trọng bảo, nếu như nhân loại chúng ta có thể đoạt được, Có lẽ có thể tạo nên một cao thủ không kém đế linh, tôi phải nghĩ biện pháp đoạt được trọng bảo trước hai đế linh kia. Thế nhưng mà cho dù anh lấy được, anh có khế ước của kiếm thánh đế quân kia trong người, lấy được thì có ích lợi gì đâu. Hàn Sâm nói ra, thất ca mỉm cười, trước kia tôi cũng buồn giàu vì chuyện này, vốn cũng chỉ muốn ngăn cản kiếm thánh đế quân lấy được vật ấy, nhưng bây giờ đã gặp cậu, vậy thì khác rồi, cậu có thể nguyện mạo hiểm cùng tôi đi vào trong phượng hoàng tí hộ sở, lấy món trọng bảo đó không? Đương nhiên là đồng ý rồi hàn sâm nghiêm nghị nói ra nhưng anh chỉ cần phải nói cho tôi biết vật kia ở nơi nào tự tôi đi tìm là được rồi thất ca cứ lập tức đi về kiếm lô tý hộ sở rồi truyền tống về liên minh chờ sau này tôi chiếm được linh hồn chi thạch của kiếm thánh đế quân lúc đó anh trở về cũng không muộn thất ca lắc đầu cười khổ nói đáng tiếc là tôi cũng không biết món đồ kia ở chỗ nào thấy hàn sâm kinh ngạc thất ca giải thích nói kiếm thánh đế quân đoạt được bảo vật kia là một tấm bản đồ phượng hoàng áo nghĩa từ trên tấm bản đồ kia tôi có đoán ra có một trọng bảo dấu Ở vị trí mắt Phượng, nhưng từ sau khi tiến vào Phượng Hoàng tí hộ sở, mới biết được tất cả trong tí hộ sở này đều không ngừng biến hóa. Vị trí mắt Phượng cũng không phải cố định, mặc dù là tôi, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, như thế mới có thể tiếp cận đến vị trí mắt Phượng kia. Dù là trọng bảo gì, cũng không quan trọng bằng nhân mạng, miễn là còn sống thì còn có hy vọng. Hàn Sâm khuyên nhủ, thất ca vẫn vô cùng kiên quyết, thời gian không có nhiều, bây giờ chúng ta đi thôi, tránh để hai đế linh kia đoạt trước, nếu là bị bọn họ đoạt trước. Bằng vào lực lượng của chúng ta chỉ sợ khó có thể đấu lại được bọn họ. Thất ca nói xong đã lấy ra một la bàn cổ xưa từ trong túi áo, nâng la bàn một vòng, nhíu mày suy tư như đang tính toán cái gì. Đi theo tôi. Một lát sau, thất ca đột nhiên đi đến vách tường mà tà tình đế đánh xuyên qua kia, từ trong động đi ra ngoài, liên tục đi qua ba vách tường đồng, sau đó mới đi dọc theo vách tường đồng về một hướng khác. Hàn sâm chỉ đành ôm Bảo Nhi đi theo sau thất ca, mặc dù hắn có lòng muốn để thất ca trở về. Không biết tại sao thất ca lại vô cùng kiên quyết, không hề có ý định quay đầu lại. Mỗi khi đến một nút giao, thất ca đều dùng la bàn tính toán phương vị, cho nên đi đường rất chậm. Đi ba, bốn tiếng, con đường trước mắt đột nhiên đã đến cuối cùng rồi. Một cánh cửa đồng cao tới vài chục trượng chặn lại, hai bên cánh cửa đều điêu khắc một con phượng hoàng đang bay. Hàn Sâm muốn đi đến trước cửa đồng nhìn kỹ, thất ca lại đưa tay ngăn cản hắn. Lúc này nguy hiểm, không thể xông loạn. Có phải vị trí mắt phượng ở đây không? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Thất ca nhìn hình chim Phượng Hoàng trên hai cánh cửa đồng, tìm đường sống trong cõi chết, muốn nhập mắt Phượng phải đi đường này, nhưng tử lộ cuối cùng vẫn là tử lộ, có thể dục hòa trùng sinh dù sao cũng chỉ có những người mang đại vận. Nói xong, thất ca chậm rãi đi đến trước cửa đồng, nhưng y không chạm vào cửa đồng. Trên hai cánh cửa kia, vị trí móng vuốt của Phượng Hoàng có một vòng đập cửa. Thất ca nhìn kỹ hai vòng gọi cửa kia một chút, sau đó nói với Hàn Sâm, cậu nghe khẩu lệnh của tôi, chúng ta mỗi người nắm một vòng. Cùng nhau đập ba cái, phải đập cùng nhau, không thể nhanh cũng không thể chậm. Hàn sâm gật đầu, đi tới trước vòng gọi cửa bên trái. Cánh cửa đồng này rất lớn, hai cánh cửa cách nhau rất xa. Một người dùng hai tay khẳng định không thể đồng thời đập hai vòng gọi cửa được. Thất ca cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải làm như thế. Vẻ mặt thất ca nghiêm, túc, liên tục dặn dò hàn sâm nhất định phải đồng thời đập xuống mới được. Nhìn y có vẻ khẩn trương, trên chắn đều đã đổ mồ hôi. Hàn sâm hoàn toàn không biết gì về hậu quả. Nên cũng không có áp lực tâm lý lớn như vậy. Thất ca ra lệnh một tiếng, cánh tay hai người đồng thời cầm lên vòng đập cửa, vô cùng có thiết tấu đồng thời khẽ đập ba cái lên trên cửa. Hàn Sâm tinh thông phán đoán, rất dễ dàng phối hợp với thất ca, động tác hoàn toàn nhất trí với thất ca, không có một chút sai lầm nào. Lùi, thất ca kêu một tiếng, hai người cùng lui về phía sau hai mươi mấy mét, cả hai đều chằm chằm vào vỏ cánh cửa đồng kia. Bảo như ôm bình sữa, đôi mắt tròn xoay nhìn cửa đồng. Không bao lâu sau, trên cửa đồng truyền ra hai tiếng phượng ngâm, đôi phượng hoàng này vậy mà sống lại, từ trên cửa đồng kia bay ra, hóa thanh hỏa phượng hoàng bay múa. Gen dị linh hệ hỏa của hàn sâm đã đầy, năng lực chống cự đối với lực lượng hệ hỏa rất mạnh, nhưng dù vậy, lúc này hắn đứng cách cửa đồng hai mươi mấy mét mà vẫn cảm thấy nóng rực khó chịu, đôi hỏa phượng hoàng kia tản ra nhiệt lượng quá kinh người. Đôi phượng hoàng không ngừng bay múa, cửa đồng cũng từ từ mở ra, lộ ra một đại điện đồng thau. hai bên trong đại điện có bày một loạt đèn không biết đã cháy bao lâu rồi, nơi này đã trải qua mười vạn năm, thế mà đèn vẫn đang cháy sáng. Sau khi hai cánh cửa đồng hoàn toàn mở ra, Thất Ca lập tức bước vào trước, đồng thời nói với Hàn Sâm, mau mau tiến vào, đợi hai con Phượng Hoàng kia trở về vị trí cũ, cánh cửa này sẽ đóng lại đấy. Hàn Sâm vội vàng vào theo, khi đi qua đôi hỏa Phượng Hoàng kia, hắn có cảm giác tóc mình cũng sắp bị nướng khét. Quả nhiên, bọn hắn mới đi vào đại điện không bao lâu, đôi Phượng Hoàng đã bay trở về trên hai cánh cửa đồng, cửa đồng kia cũng đóng lại. Hàn Sâm quan sát bên trong đại điện, ngọn đèn hai bên có tất cả 9 cái, nhìn tương tự như đầu phượng hoàng. Ngoại trừ những đèn đầu phượng này, ở trong cung điện không có vật gì khác, đằng sau có một cánh cửa trực tiếp thông tới một thông đạo tối om không chút ánh sáng, dùng thị lực của Hàn Sâm cũng không thể nhìn rõ tình huống bên trong rốt cuộc là như thế nào. Thất Ca lại chằm chằm vào 18 chiếc đèn đầu phượng kia rồi trầm tư, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, "Tả Phượng Hữu Hoàng khai luân hồi, nhất tràn đầu đang phân âm dương." Không thể tưởng được bên trong dị linh vậy mà cũng có cao thủ âm dương thuật. Thất ca, đây rốt cuộc là có ý gì? Hàn Sâm nhịn không được tò mò hỏi. Nếu là dùng đao thật súng thật để chiến đấu, dù đại đế có đến, Hàn Sâm cũng dám đánh một trận, nhưng mà những thứ môn đạo này, hắn lại không hiểu chút nào. Thất ca trầm ngâm nói, nếu tôi đoán không lầm, Phượng Hoàng đại đế kia căn bản cũng không phải là một người. Y là dị linh, đương nhiên không độc thân. Hàn Sâm nói đùa. Thất ca lắc đầu cười nói, ý của tôi là, Phượng Hoàng đại đế hẳn không phải là một dị linh, mà là hai dị linh. Hai dị linh, đều là đại đế. Hàn sâm có chút kinh ngạc hỏi. Thất ca gật gật đầu, thật ra Phượng Hoàng không phải là chỉ một loại chim. Phượng là đực, Hoàng là mái, là hai loại chim. Phượng Hoàng đại đế này cũng có thể là hai dị linh một nam một nữ. Có lẽ dị linh khác với chúng ta, có tồn tại lưỡng tính cũng không chừng. Hàn sâm nói mò, không ngờ thất ca lại gật đầu đồng ý. Cậu nói thế cũng không sai, quả thật có khả năng như vậy, nhưng cho dù là loài lưỡng tính, bọn họ cũng có được hai loại lực lượng. Nói xong, thất ca chỉ chỉ đèn đầu phượng ở bên trái rồi nói, lửa trong đèn này là sinh hỏa, thiêu đốt trên đầu phượng, đại biểu tính dương. Nói xong, thất ca lại chỉ chỉ đèn đầu phượng bên phải rồi nói, lửa trong đèn này là tử hỏa, đốt trên đầu, đại biểu tính âm. Hàn sâm đến gần cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện hai loại lửa có chút khác biệt, nhưng động huyền khí của hắn ở chỗ này bị áp chế rất lớn. Không phân biệt được hai loại hỏa này có gì khác nhau. Hai loại hỏa có ý nghĩa gì khác nhau sao? Hàn Sâm hỏi Thất Ca. Thất Ca giải thích nói, nhóm lửa vi dương là sinh hỏa, chỉ dẫn tới sinh lộ. Tử hỏa vi âm, đó chính là đèn dẫn hồn đi thông tới hoàng tuyển tử lộ. Rồi y lại chỉ thông đạo đen kịp phía sau cung điện, một con đường kia, trong âm dương bố cục chính là hoàng tuyển âm dương lộ. Nếu như là ở trong liên minh, loại bố cục này nhiều lắm cũng chỉ là một ít cơ quan, nhưng ở đây là tí hộ sở. Tôi cũng không đoán được bên trong đó có gì nguy hiểm, chỉ có thể tính ra, cần dùng đèn này để đi vào, mới có cơ hội sống sót đi qua hoàng tuyển lộ, chỉ là... Chỉ là cái gì? Hàn Sâm hỏi. Đèn đầu phượng là hướng sinh, theo lý thì chúng ta nên mang đèn này, tiến vào hoàng tuyển lộ mới có một con đường sống, nhưng ở trên hoàng tuyển lộ mang theo sinh đăng, như thế lại có chút không ổn. Thất ca trầm ngâm một chút lại nói tiếp, nếu như nói phải mang đèn đầu hoàng đi hoàng tuyển lộ mới có thể dẫn đường, nhưng đây lại là đường tử. Vậy rốt cuộc là mang sinh đăng hay tử đăng đi? Hàn Sâm hỏi. Cả hai đều, có khả năng, nhưng đều hung hiểm trùng trùng. Tôi cũng khó có thể suy tính chính xác. Phượng Hoàng Đại Đế quả nhiên rất lợi hại. Thất ca cười khổ nói. Đã nhìn không ra, vậy thì thử một lần đi. Hàn Sâm nói xong đã cầm lấy một chiếc đèn đầu phượng, sau đó nói với thất ca, tôi đi vào trong trước, nếu như không có nguy hiểm gì, anh đi vào sau cũng không muộn. Hàn Sâm không hiểu những thứ này. Nhưng nhất lực phá vạn pháp, bố cục của Phượng Hoàng Đại Đế có lợi hại hơn, cũng chỉ là lực lượng mà thôi. Hàn Sâm thấy cũng không có gì đáng sợ, nhiều lắm là sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh cố gắng đi ra là được. Chờ một chút, Thất Ca gọi lại Hàn Sâm, nói với Hàn Sâm, cậu viết một chữ, tôi giúp cậu xem thử, nhìn xem việc này là cát hay hung. Hàn Sâm chỉ cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halezy Audio. Nếu mạng đã định, cho dù có biết được thiên cơ thì có ích lợi gì nếu số phận có thể thay đổi vậy càng không cần tính toán dù là cát hung đường này tôi đi chắc rồi tính hay không đều không quan trọng dứt lời hàn sâm đã rơi đèn đầu phượng lên rồi nhanh chân đi vào trong thông đạo đen kịt kia thất ca có chút đau khổ ánh mắt rơi vào vị trí chiếc đèn mà hàn sâm lựa chọn trong nội tâm yên lặng tính toán sắc mặt lập tức đại biến chiếc đèn thứ tư đây chẳng phải là đèn tử trong sinh sao vốn là đèn hướng sinh như thế lại trở thành tử đăng đường này đại hung thập tử vô sinh thất ca biến sắc Bấm ngón tay suy tính, lập tức chạy hướng về phía dãy đèn đầu hoàng bên kia, lấy chén đèn đầu hoàng thứ bảy, nhanh chóng vọt vào trong thông đạo. Hai người tiến vào thông đạo cũng chỉ cách nhau không quá 10 giây, nhưng khi thất ca cầm đèn đầu hoàng tiến vào thông đạo, đã không nhìn thấy hàn sâm đâu nữa. Ngọn đèn của đèn đầu hoàng ở trong thông đạo bóng tối này, cũng chỉ có thể soi sáng trong đường kính 1 mét mà thôi, khoảng cách xa hơn, ngọn đèn kia dường như bị bóng tối nuốt chừng vậy, không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Thất Ca cầm đèn vội vàng đi về trước, hy vọng có thể đuổi theo Hàn Sâm, vừa đi vừa gọi tên Hàn Sâm, nhưng lại hoàn toàn không có ai trả lời, cũng không nghe được có bất kỳ tiếng vang nào. Trái lại bốn phía lại vang lên mấy tiếng kỳ dị, giống như có vô số yêu ma quỷ quái ở trong bóng tối nhìn Thất Ca, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng quỷ khóc thê lương. Thất Ca cắn răng tiếp tục đi lên phía trước, y biết mình chọn đèn may mắn, hơn nửa chỉ có cầm đèn này, y mới có thể tìm được Hàn Sâm. Đèn âm thứ bảy là đèn hồi hồn, người bước vào hoàng tuyển lộ, Ngọn đèn duy nhất có thể nhìn đường cũng chỉ có ngọn đèn này, nhưng người cầm đèn này đi vào hoàng tuyển lộ, gần như đã chắc chắn phải chết. Chết trên đường đốt đèn hồi hồn, đó không phải chỉ tương đương với dê lọt vào đàn hổ, mà con dê kia còn tự mình gác lên trên lửa, giống như sợ những con cọp kia sẽ không tới ăn nó vậy. Nhưng bây giờ thất ca lại không nghĩ được nhiều hơn nữa rồi, thầm nghĩ mau chóng gọi hàn sâm trở về, đường này hắn vạn lần không thể đi. Đi không bao xa, đột nhiên thấy lửa trên đèn đầu hoàng vậy mà biến thành màu đen. Sau đó trong thông đạo lập tức sáng lên, dường như trong thông đạo đều bốc cháy hắc diễm vậy, ở trong bóng tối còn có vô số hắc diễm ngưng tụ thành quái vật dữ tợ, đều đang nhìn chằm chằm vào thất ca. Một giây sau, những quái vật do hắc diễm ngưng tụ đó, từng con giống như ác quỷ đánh tới. Thất ca lập tức biến sắc, trên người ngưng tụ ra thần quang màu tím. Nhưng ở trong thông đạo này, lực lượng của y bị áp chế rất mạnh, thần quang màu tím cũng không quá ba thước. Một kiếm chém xuống một ác quỷ hắc diễm. Thần quang màu tím lại bị Hắc Diễm kia áp chế, trường kiếm thú hồn cũng bị ác quỷ tóm lấy, bốn phía lập tức có vô số quái vật Hắc Diễm đánh tới. Trong lòng Thất Ca vô cùng đau khổ, biết là lần này mình chết chắc rồi, chỉ hy vọng Hàn Sâm thấy được ngọn đèn của y có thể kịp thời quay đầu lại. Vô số quái vật Hắc Diễm ở bốn phía đã đánh tới, trực tiếp cắn thủng thần quang màu tím của y, mắt thấy chúng muốn cắn xuống đầu y, cánh tay và thân thể, nhưng đột nhiên lại có một huyết diễm như núi lửa bộc phát phun ra trực tiếp đốt cháy những quái vật kia khiến chúng phải kêu lên thảm thiết. Thông đạo vốn bị hắc diễm bao phủ, lúc này lại bị huyết diễm thay thế, những quái vật hắc diễm nọ cũng bị huyết diễm đốt thành tro bụi. Chỉ thấy một người ở phía trước cầm theo một chén đèn dầu đi tới, huyết diễm trên đèn giống như bó đốt điên cuồng thiêu đốt, giống như một huyết điểu muốn giương cánh bay lên, chiếu sáng bốn phía. Hàn Sâm. Thất Ca trợn mắt hốc mồm nhìn người nọ, không phải Hàn Sâm thì là ai? Thất Ca, không phải đã nói chờ tôi trở về sao? Sao tôi vừa mới tiến vào, anh cũng đã tiến vào theo rồi. Hàn Sâm cười hỏi, tôi. Thất ca nói một chữ, lại khó có thể nói thêm nữa. Chỉ vào đèn đầu phượng trong tay Hàn Sâm rồi hỏi, cậu tu luyện là siêu hạch cơ nhân thuật hệ hỏa sao? Không biết là loại nào. Hàn Sâm khẽ gật đầu, sau đó đáp, tôi tu luyện là bất tử hỏa. Thất ca bấm ngón tay tính toán, sau đó nói, vậy thì khó trách, là tôi quá lo lắng rồi. Hàn Sâm biết vì thất ca lo lắng cho hắn nên mới đi vào. Không khỏi có chút cảm động, thất ca, cảm ơn. Thất ca lắc đầu cười khổ, tôi cũng không hề làm gì, trái lại còn để cậu cứu ngược lại. Nơi này không an toàn, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Hàn sâm gật đầu, dẫn đường ở phía trước, mang theo thất ca cùng tiến lên. Dưới huyết diễm sáng trói kia, bốn phía xung quanh sáng ngời, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút ở gần đó mà thôi, ở xa hơn vẫn là một vùng tăm tối. Trong bóng tối kia không ngừng truyền đến đủ tiếng kêu quỷ dị giống như có vô số yêu ma quỷ quái trong bóng tối đang nhỏ ngó bọn hắn nhưng lại không có thứ gì dám tiến vào phạm vi huyết diễm chiếu sáng Hàn Sâm vừa đi vừa cười nói đèn đầu phượng này đúng là một bảo bối có thể tăng cường sức mạnh hỏa hệ rất lớn lúc trở về, mấy cái đèn đầu phượng còn lại và đèn đầu hoàng kia đều phải mang đi Thất ca cười khổ nói đèn này không phải sức mạnh hỏa hệ bình thường có thể khu động, phải là tử hỏa cùng đốt mới có thể khu động nó cậu có bắt tử hỏa là tử hỏa Theo lý có lẽ sử dụng tử đăng mới có hiệu quả, thế mà ngay cả sinh đăng cậu cũng có thể khu động, đúng là có chút kỳ quái. Hàn sâm cười cười không nói, trên bất tử điều chi viêm còn kèm theo có huyết mạch mệnh thần kinh, đó cũng không đơn giản là bất tử hòa, có lẽ chính vì thế nên hắn mới có thể nhóm lửa. Hai người không ngừng đi về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu rồi, ở trong bóng tối này, dường như ngay cả thời gian trôi qua đều rất khó cảm nhận được. Đi tới phía trước, phía trước xuất hiện một vầng sáng, hai người lập tức vui vẻ. Nhanh chóng đi về phía ánh sáng kia, quả nhiên đã đi ra khỏi thông đạo. Thế nhưng sau khi đi ra, hai người lại trợn tròn mắt. Hình như bọn hắn đã đi ra khỏi phượng hoàng tí hộ sở, giống như từ trong một hang núi đi ra, bầu trời trong xanh, một mặt trời màu vàng lơ lửng giữa không trung. Thế nhưng ở khắp nơi trên đầu đều là màu đen, dù là núi đá bùn đất, hay là cây cối hoa cỏ, tất cả đều là màu đen. Đây dĩ nhiên không phải màu sắc ban đầu của chúng, sở dĩ thoạt nhìn là màu đen. Đó là bởi vì tất cả trên đất giống như đã bị đốt thành cho bụi vậy Nhưng lại vô cùng quỷ dị Những cây cối hoa cỏ đã hóa thành than kia đều còn giữ nguyên dạng Ngay cả vân lá cũng có thể nhìn thấy rõ ràng Nhìn không giống như bị lửa thiêu thành Thật giống như giống như tất cả đều mọi thứ bị hóa than trong nháy mắt Toàn bộ thiên địa giống như là một bức thủy mặc quỷ dị Ngoại trừ mặt trời trên cao, khắp nơi đều là một mảnh đen như mực Thất ca, chỗ này là chỗ nào? Chúng ta không phải muốn đi tới mắt phượng sao? Tại sao lại giống như đã rời khỏi Phượng Hoàng tí hộ sở rồi vậy? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Thất ca lấy la bàn ra, vừa quan sát bốn phía vừa bấm ngón tay tính toán, sau đó mừng lớn nói, chúng ta không đi sai, cũng không phải đã đi ra khỏi Phượng Hoàng tí hộ sở, mà nơi này chính là mắt Phượng. Nơi này chính là mắt Phượng. Hàn Sâm giật mình mở to hai mắt nhìn. Thật sự rất khó tưởng tượng, một vùng rộng lớn như vậy, lại còn ở bên trong Phượng Hoàng tí hộ sở, quả thật quá huyền bí rồi. Mặc dù hàn sâm kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Không sai, nơi này chính là mắt phượng. Thất ca lên tiếng khẳng định. Như vậy, bảo vật mà anh nói đang ở đâu? Hàn sâm nhìn bốn phía xung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều sơn mạch bị hóa than liên miên chập trùng. Nơi này thật sự vô cùng rộng lớn, nếu muốn tìm một món đồ, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Thất ca nhìn la bàn trong tay, sau đó thu la bàn về, bất đắc dĩ nói, chỗ này có chút kỳ quái. Tôi cũng không tính ra được cái gì, chỉ có thể tìm thử xem. Thất ca nói xong đã xoay người sở tới một cọng cỏ non trên đất, trên tay lập tức dính rất nhiều than cho màu đen. Sắc mặt y nghiêm túc nói, tuy không biết tại sao trong phượng hoàng tí hộ sở, lại có một không gian kỳ dị như vậy, nhưng tôi có thể khẳng định, có một lực lượng nào đó đã biến tất cả mọi thứ ở đây thành than. Nếu như loại lực lượng này vẫn tồn tại, chúng ta cũng đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không cần tách ra nữa, cùng nhau tìm xem, như thế cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hàn Sâm nói rồi liếc mắt dò xét bốn phía. Thất ca khẽ gật đầu, y biết Hàn Sâm là sợ y đi một mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Hàn Sâm thật sự không am hiểu chuyện tìm đường, rứt khoát để thất ca dẫn đường. Tuy thất ca không tính ra vị trí cụ thể của món bảo vật đó, nhưng tìm ra một con đường hợp lý thì vẫn rất dễ dàng. Hai người vừa đi vừa nhìn, hy vọng có thể phát hiện ra chỗ khác thường, nhưng khắp nơi đều là sơn mạch hóa than, cả rừng cây và hoa cỏ cũng thế. Một nhóm cổ thụ bảy tám người đều khó mà ôm hết hoa than, những đoá hoa xinh xắn vẫn đang nở rộ, vĩnh viễn cũng không héo tàn, thoạt nhìn có một loại cảm giác xinh đẹp khác thường. Bảo Nhi cảm thấy những hoa than đó vô cùng xinh đẹp, bàn tay nhỏ bé rũi ra cầm lấy, nhưng tay bé vừa đụng một cái, những hoa than đó lập tức biến thành cho bụi. Thật là đáng sợ, rốt cuộc là lực lượng gì lại có thể biến nơi đây thành bộ dạng này. Hàn xâm nhịn không được sợ hãi than. Thất ca, cười nói. Không biết, tôi chỉ biết nếu như chúng ta gặp phải lực lượng đó, không cần lo lắng bị đốt thành thịt nướng, vì sẽ trực tiếp hóa thành than rồi, khẳng định không có dị sinh vật nào muốn ăn than. Hàn sâm không ngờ những lúc như thế này mà thất ca vẫn có tâm tình đùa giỡn, không khỏi có chút bội phục tính tình tiêu sái của y, hai người đang nói chuyện, lại đột nhiên nghe được trong rừng cây hóa than kia truyền đến mấy tiếng động nhỏ. Hai người cảnh giác nhìn sang, rất nhanh đã nhìn thấy một dị sinh vật màu trắng, như dê non từ trong rừng rậm đi ra. Nó đang cúi đầu ăn hoa cỏ đã hóa than trên mặt đất. Giữa thế giới hóa than màu đen, đột nhiên xuất hiện một con dị sinh vật màu trắng tạo thành đối lập mãnh liệt, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Dị sinh vật ở đây lại có dị sinh vật. Trong lòng Hàn Sâm thở phào một hơi. Nơi này thật sự quá quỷ dị, khiến hắn cảm giác có chút không chân thực, thậm chí hoài nghi nơi này là một ảo cảnh, nhưng khi nhìn đến con dị sinh vật kia lại khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Nếu là ảo cảnh, hắn thật sự không biết có thể đi ra hay không, có thể tạo ra ảo cảnh như vậy. Thủ đoạn thực sự quá khủng bố, nếu đã không phải ảo cảnh, ít nhất lực lượng của mình có thể hoàn toàn phát huy được, ai tới cũng không sợ. Bảo Nhi nhìn thấy dê non kia, hai mắt lập tức sáng lên, nhảy từ trong ngực Hàn Sâm xuống, nhanh chóng bò tới con dê kia, sau đó nhảy lên, cưỡi lên trên lưng của dê non, tay nhỏ nắm lấy sừng dê, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Cừu non kia lại vô cùng hoảng sợ, lập tức nhanh chân bỏ chạy, tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã chui vào trong rừng cây. Hàn Sâm vội vàng đuổi theo. Động huyền khí của hắn ở chỗ này không có bao nhiêu tác dụng, nếu không nhanh chóng đuổi theo mà để mất dấu, muốn tìm Bảo Nhi trở về cũng có chút khó khăn. Cừu non kia hiển nhiên cũng không phải dị sinh vật cao cấp, đại khái chỉ là một đầu sinh vật biến dị, Hàn Sâm cùng Thất Ca rất nhanh đã đuổi kịp nó, thấy nó hoảng sợ không ngừng chạy loạn, Hàn Sâm trực tiếp đặt một tay lên trên đầu của nó. Bốn chân dê non lập tức mềm nhũn, trực tiếp nằm trên mặt đất, Bảo Nhi lại vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé cười không ngừng. Thất Ca đang muốn nói điều gì? sắc mặt lại đột nhiên thay đổi quay đầu nhìn xung quanh rừng cây hàn sâm nhanh thả con dê kia ra thất ca thấp giọng nói ra làm sao vậy hàn sâm ôm lấy bảo nhi ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt cũng lập tức thay đổi chỉ thấy trong rừng cây có rất nhiều dê non màu trắng đang vây tới bên này trong mắt tràn đầy địch ý bốn phía khắp nơi đều có ít nhất cũng có mấy trăm con đáng sợ hơn là một con mà bọn hắn vừa nhìn thấy rõ ràng chỉ là một con dê nhỏ những dê non vây ở bốn phía xung quanh Cả một đám đều lớn như trâu, sừng dê trên đầu uốn lượn như đao, nhìn thế nào cũng không giống như tiểu động vật hòa ái dễ gần. Con dê nhỏ kia cũng đã có được tốc độ và lực lượng của sinh vật biến dị, những con dê trưởng thành này không biết còn khủng bố đến đâu. Nếu như là sinh vật thần huyết, một đàn sinh vật thần huyết như vậy đã có sức chiến đấu phi thường kinh khủng rồi. Thân thể tố chất của hàn sâm cũng chỉ có thể so sánh với sinh vật thần huyết mà thôi, khi không sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh. Chống lại một đám dê non như vậy Chỉ sợ cũng sẽ lành ít giữ nhiều Đây là con của bọn mày à Thật là đáng yêu Hàn Sâm gượng cười một tiếng Tay vuốt ve đầu của dê nhỏ Đỡ nó lên Muốn đưa nó về bầy dê Để tránh phát sinh xung đột với bầy dê Ở một chỗ nguy hiểm như vậy Không biết còn có bao nhiêu hung hiểm đang chờ hắn Có thể không sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh Thì không cần sử dụng Nhưng động tác này của hắn đã chọc giận bầy dê Chỉ nghe thấy mấy trăm con dê đều gầm lên giận dữ Be be sau đó cả một đàn dê cao lớn màu trắng xông thẳng tới đám hàn sâm bọn chúng đều cúi đầu giống như xe tăng công kích vậy sừng cong như đao nhắm thẳng vào hàn sâm cùng thất ca hàn sâm trực tiếp kéo lấy thất ca thân hình bay lên trời nhanh chóng bỏ chạy chính hắn thì không sợ hắn chỉ sợ thất ca bị thương trước tiên đưa y đến một nơi an toàn rồi nói sau đàn dê ở dưới gầm lên một tiếng rồi nhảy bật lên một cái vậy mà bật cao tới mấy chục mét sừng dê hung hăng đâm tới hàn sâm trên không trung Hàn sâm như chim bay tới bay lui, tránh né sừng của đàn dê không ngừng nhảy lên đâm tới, mang theo thất ca bay về phía xa. Thế nhưng những con dê đó lại rất kiên nhẫn đuổi theo, hàn sâm bay ở trên trời, dưới đất lại có một đàn dê trắng điên cuồng truy đuổi, thỉnh thoảng truyền ra tiếng dê gọi. Lực chân của những con dê này vô cùng lợi hại, chỉ nhìn tốc độ tuyệt đối có thể đạt tới tiêu chuẩn thần huyết. Hàn sâm vốn nghĩ rằng mình muốn cắt đuôi chúng cũng không khó lắm, nhưng rất nhanh hàn sâm đã phát hiện mình sai rồi. Chỉ thấy sau khi những con dê đó bị bỏ lại, lông dê vốn màu trắng trên người dê non, lại nhanh chóng chuyển sang màu đen. Không bao lâu sau, đàn dê vốn giống như mây trắng, lúc này lại biến thành màu đen như mực. Thân thể những con dê đó giống như hóa thành than, từng con biến thành màu đen nhánh tỏa sáng. Mà lực lượng và tốc độ của bọn nó, sau khi thân thể biến hóa cũng tăng lên rõ ràng, trong lúc hàn sâm đang vô cùng kinh ngạc, lại nghe thấy thấy một tiếng dê kêu như sấm nổ. Sau đó chỉ thấy trong rừng rậm, một con dê hùng tráng màu đen chạy như điên tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, so với đám dê thông thường thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Sinh vật siêu cấp thần huyết, sắc mặt hàn sâm lập tức biến đổi. Phi thiên thuật của hàn sâm cũng không bằng tốc độ chạy của con dê màu đen kia, khi nó chạy đến một tòa núi than, trực tiếp từ đỉnh núi nhảy lên một cái, cứ như vậy đạp không đuổi theo hàn sâm, tốc độ không kém gì múc chạy trên đất bằng. Thật sự là sinh vật siêu cấp thần huyết. Sắc mặt hàn sâm biến hóa, tâm niệm chuyển động, lập tức hạ xuống đỉnh một ngọn núi rồi để thất ca xuống, lớn tiếng nói, thất ca đi trước đi. Thất ca cắn răng nói, lúc trước chúng ta từng đi ngang qua một ngọn núi như châu nằm, nếu còn có thể gặp lại, tôi tới đó chờ cậu. Dứt lời, thất ca lập tức xoay người nhanh chóng chạy đi, cũng không bịn bị diện gì, y biết mình ở đây thêm một giây đồng hồ, hàn sâm sẽ nguy hiểm thêm một phần, nếu không phải hàn sâm bận tâm y, dùng thủ đoạn của hàn sâm chưa hẳn đã không thể trốn đi. Nhìn thấy thất ca rời đi, hàn sâm quay người trực tiếp chạy về phía đàn dê kia, đồng thời một tay sờ tới hông, một tay sờ ra sau lưng. Con dê được màu đen kia thấy hàn sâm phóng tới bầy dê, lại từ không trung nhanh chóng chạy xuống, nhưng hàn sâm cũng đã vọt tới trước bầy dê. Một con dê điên cuồng dùng sừng dê giống như loan đao trên đỉnh đầu đánh tới hàn sâm, thân hình hàn sâm chỉ hơi nghiêng đi, dĩ nhiên đã tránh được va chạm, đồng thời tay sờ tới hông rút kiếm ra, thái A kiếm hung hăng đâm tới bụng con dê đen kia giống như chém lên thùng sắt vậy, thái a kiếm vào bụng con dê màu đen kia và vào nhau vang lên tiếng kim loại. lớp lông dê màu đen và cái bụng cứ thế bị thái a kiếm chém ra, máu tươi lập tức trào ra ngoài. hàn sâm vẫn chưa dừng lại, không thèm quan tâm tới chết sống của con dê màu đen kia, lập tức xông tới bảy dê ở sau lưng nó. lại có một đầu dê xông tới, tay kia của hàn sâm rút phượng hoàng thần kiếm trên lưng ra, bên trên còn dùng vải bọc, cũng không kịp kéo ra, trực tiếp chém xuống. răng rắc vải bọc bên ngoài và con dê kia đồng thời bị Phượng Hoàng Thần Kiếm chém thành hai nửa. Độ sắc bén và sức nặng của Phượng Hoàng Thần Kiếm kết hợp với sức mạnh khi dùng huyết mạch mệnh thần kinh mở ra bảy đạo khóa gen, có thể thấy được độ khủng bố của một kích này. săn giết sinh vật biến dị ma rắc dương trong trạng thái bạo tẩu, không thu được thú hồn, thịt không thể ăn. Tiếng thông báo chém giết thành công khiến Hàn Sâm thoáng ngơ ngẩn. Con dê này vậy mà không phải là thần huyết, chỉ là một con biến dị trong trạng thái bạo tẩu. Nhưng Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều. Hai tay hai kiếm trực tiếp nhảy vào giữa bầy dê chém giết, dùng bầy dê làm lá chắn cho mình, vừa chém giết hắc dương, vừa để ý tới đầu dương vương kia. Sau khi thất ca chạy đến đỉnh một ngọn núi, quay đầu lại nhìn về phía hàn sâm bên kia, chỉ thấy hàn sâm tung hoành trong đàn dê, hai kiếm vung lên liên tục, máu tươi chảy thành sông, bầy dê và dương vương cũng không làm gì được hắn cả. Cũng không biết rốt cuộc hàn sâm có thân phận gì, tu vi của hắn quá đáng sợ nếu nhân loại có nhiều người như vậy. Cần gì phải lo lắng chuyện không thể đứng vững chân ở không gian thứ ba tí hộ sở. Thất ca cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại lập tức quay người chạy như điên. Hàn sâm xung phong liều chết trong đàn dê, phượng hoàng thần kiếm vung lên rồi chém xuống, chém giết vô cùng nhẹ nhàng. Có vẻ như lực lượng của những con ma giác dương này chỉ thuần túy tăng cường thân thể, cũng không có năng lực phóng ra ngoài, như thế giúp hàn sâm tránh được rất nhiều phiền toái Mà con ma giác dương vương kia liên tục gào thét, nhưng nó lại bị bầy dê ngăn lại nó rất khó có thể tới gần hàn sâm mà giác dương vương cũng không ngốc nó đột nhiên gầm lên giận dữ bầy dê nghe tiếng lập tức tản ra nhanh chóng chạy thục mạng về bốn phía hàn sâm lập tức mất đi yểm hộ mà giác dương vương chạy như điên tới một đầu đụng tới hàn sâm tốc độ của nó nhanh tới mức ngay cả hàn sâm cũng không kịp trốn tránh đôi sừng của nó đen nhánh giống như loan đao do thủy tinh điêu khắc thành tản ra tia sáng khiến lòng người lạnh ngắt dường như chỉ cần một kích là có thể đụng vỡ núi Hàn sâm cầm phượng hoàng thần kiếm trong tay chém xuống, hung hăng va chạm với ma giác dương vương, đôi sừng dê đen lập tức va vào phượng hoàng thần kiếm. Cong! Sừng dê bị, phượng hoàng thần kiếm chém ra một đạo bạch ngân, nhưng hàn sâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kinh khủng tử. Trên thân phượng hoàng thần kiếm truyền đến, cả người và kiếm giống như viên đạn bay ra ngoài, va vào trong rừng cây. ầm ầm. Một nhóm cây đại thụ hóa than bị hàn sâm đụng vào trực tiếp bị gãy vụn, liên tục đụng nát 10 gốc đại thụ Hóa Than. Thân thể Hàn Sâm mới dừng lại ngã xuống đất. Khắp nơi đều là than đen, cho bụi mịt mù cuốn lên. Phốc. Trong miệng Hàn Sâm phun ra một ngụ máu tươi, khí huyết trong cơ thể bốc lên. Áo giáp thần huyết trên người xuất hiện rất nhiều vết rạn. Bảo Nhi nằm trong ngực Hàn Sâm, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo Hàn Sâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng nhìn dê vương lại đánh tới Hàn Sâm. Gần như không chút do dự, thánh quang màu trắng rừng rực từ trong mắt Hàn Sâm bắn ra, tóc nhanh chóng dài ra. Biến thành màu trắng rủ xuống đất, cơ bắp trên người cũng nổi lên, cả người nhìn vô cùng hùng tráng. Mắt thấy ma rắc dương vương đã đánh tới trước người, Hàn Sâm cầm phượng hoàng thần kiếm trong tay lần nữa chém xuống. Cong! Kiếm và sừng dê lại va chạm vào nhau lần nữa, thân thể hùng tráng của Hàn Sâm vẫn phải lui về sau mấy bước, thân thể ma rắc dương vương kia cũng bị mạnh mẽ áp chế. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, sừng dê va chạm với phượng hoàng thần kiếm cứ thế bị chém xuống một đoạn, ma rắc dương vương lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh quang trong mắt hàn sâm lóe lên, người và phượng hoàng thần kiếm hợp lại làm một, hóa thành một cầu vòng lần nữa đâm về phía ma giác dương vương. Ma giác dương vương nhảy lên một cái, sừng dê trên đầu một lần nữa hung ác đâm tới, va chạm với phượng hoàng thần kiếm. Sau một hồi va chạm, một đoạn sừng dê lại bị chảm xuống, ma giác dương vương kia quá sợ hãi, lập tức quay người muốn chạy trốn. Hàn sâm sao có thể để nó chạy được, lập tức triển khai phi thiên thuật, trong chớp mắt đã giết tới sau lưng ma giác dương vương. Phượng Hoàng thần kiếm lập tức chém ra một đạo trường ngấn trên người của Ma Giác Dương Vương. Nhưng khiến Hàn Sâm giật mình là thân thể của Ma Giác Dương Vương. Này cũng cứng như sừng của nó, đều giống như tinh thể hóa than vậy. Tuy cũng bị chém ra, nhưng lại không thấy được một giọt máu tươi. Ma Giác Dương Vương bị đau phải kêu lên thảm thiết, thân thể càng điên cuồng muốn chạy trốn. Hàn Sâm cầm hai cây kiếm đuổi giết, thân thể Ma Giác Dương Vương bị hai kiếm của hắn chém xuống khiến vết thương trồng chất, nhưng ngay cả một giọt máu tươi cũng không chảy ra. Những ma rắc dương nghe tiếng dê vương kêu lên thê lương thảm thiết, cả đám đều bị hù dọa bắt đầu chạy thục mạng, căn bản không dám đến gần bên này. Răng rắc, hàn sâm điên cuồng đuổi theo, cuối cùng cũng chém một kiếm trúng đầu của ma rắc dương vương. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ma rắc dương vương, thu được thú hồn ma rắc dương vương, thịt không thể ăn, không thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn sâm nghe tiếng thông báo không khỏi nhẹ nhàng ngây ngốc, hắn đã gặp rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng không thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa cũng chỉ có một con này. Đàn ma rắc dương này quả nhiên cổ quái, nói về sinh vật siêu cấp thần huyết, con dê vương kia cũng hơi yếu. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, nhưng có thể thu được thú hồn siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm vẫn vô cùng vui sướng, trực tiếp nhìn về phía thú hồn ma rắc dương vương trong hồn hải. Siêu cấp thần huyết ma rắc dương, thú hồn bị ô nhiễm, loại hình vũ khí. Hàn Sâm ngẩn người, thú hồn ma rắc dương vương lại có một chú thích đặc biệt khác, không biết là có ý gì hắn triệu hoán thú hồn ma rác dương vương ra đấy là một thanh loan đao ma rác toàn thân giống như hắc tinh rất giống sừng dê của con ma rác dương vương kia hàn sâm lại nhìn về phía thi thể ma rác dương vương thấy thân thể của nó như đã hóa than vậy vỡ thành từng khối nhưng không phân giải biến mất mà chỉ biến thành một bộ phận núi đá hóa than thôi mà ngay cả sừng dê như hắc tinh kia lúc này đã không còn sáng bóng nữa trở thành một khối than đen hàn sâm đưa tay ra khẽ chạm vào sừng dê vốn vô cùng cứng rắn Lúc này lại như giống như than củi bị Hàn Sâm tiện tay bóp nát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hắn cảm thấy vô cùng cổ quái, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân gì. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trên người truyền đến cảm giác suy yếu mãnh liệt. Lúc này hắn không dùng đến thời gian một tiếng, không quá suy yếu giống lần trước, tuy nhiên vẫn có cảm giác không còn chút sức lực nào. Hàn Sâm đang chuẩn bị đi tìm thất ca, nhưng lại đột nhiên thấy có một bóng người chạy như điên tới phía hắn. Nhìn kỹ lại dĩ nhiên là tà tình đế. Sao tên này cũng tiến vào rồi. Hàn sâm thầm cả kinh. Tà tình đế hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, chớp mắt đã chạy như điên tới. Cũng có chút kinh ngạc nhìn hàn sâm hỏi, làm sao cậu cũng vào được nơi này thế? Tôi bắt được người bên cạnh kiếm thánh đế quân kia, để cho y dẫn. Đường cho tôi đi tìm ngài, ai ngờ lại bị y mang đến chỗ này. Vừa rồi chúng tôi gặp một đám ma rác dương, bị ma rác dương đánh tới mức phải chia nhau chạy. Hàn Sâm hỏi ngược lại, đại đế, ngài đã đuổi kịp kiếm thánh đế quân rồi ư. Hừ, để cho y may mắn trốn thoát rồi, nhưng kiện bảo bối mà y đoạt được kia đã bị ông đây đoạt trở về. Ta tình đế nói xong đã lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cuốn da, không biết được chế tạo từ da gì, toàn thân màu đen, mặt ngoài có vẽ một phượng hoàng màu vàng, nhìn rất khí thế, giống như muốn vỗ cánh bay lên, một luồng khí tức hoàng giả tự nhiên sinh ra, dường như có thể khiến vạn điều trên thế gian đều phải cúng bái nó. Hàn sâm nhìn thấy bức phượng hoàng áo nghĩa này lại như bị xét đánh. Thần thái vạn điểu trong đại điện kia lập tức hiện lên trong óc hắn, đủ loại tư thế phi thiên hiện lên trong đầu, cuối cùng tất cả đều xuất hiện trong tấm phượng hoàng áo nghĩa này. Phượng hoàng trên cuốn địa đồ này mặc dù khép hai cánh đứng im ở đó, nhưng trên người của nó lại phảng phất có được đủ loại ý cảnh của vạn điểu. Tư thế của vạn điểu được bày ra, tạo thành một loại ý cảnh đặc biệt, quả thực có chút khó tin. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phượng hoàng áo nghĩa đồ này mới là bí kĩ mà phượng hoàng đại đế am hiểu, là lĩnh ngộ suy diễn từ tư thế của vạn điểu phi thiên, hơn nữa dựa vào sức sáng tạo của y, trong lòng hàn sâm vô cùng vui mừng. Hắn nhìn thấy thần thái của vạn điểu trong đại điện, chỉ là mới lĩnh ngộ được một chút tư thế phi thiên, nhưng bây giờ nhìn phượng hoàng áo nghĩa đồ, hắn lập tức hoàn toàn hiểu ra, đây mới là phượng hoàng bí kĩ hoàn chỉnh. Cậu xem hiểu không? Ta tình đế hỏi hàn sâm. Không hiểu nhiều, nhưng người dẫn tôi tới kia có lẽ sẽ hiểu nếu như đại đế gặp y có thể bắt y hỏi một chút hàn sâm nói như vậy tự nhiên không phải hại thất ca mà là sợ sau khi tà tình đế gặp được thất ca một lời không hợp sẽ giết thất ca nói như vậy ít nhất có thể tạm thời bảo vệ tính mạng cho thất ca tà tình đế thu phượng hoàng áo nghĩa đồ lại ánh mắt dò xét xung quanh một lát sau đó một tay kéo lấy hàn sâm trực tiếp đạp không bay đi hàn sâm nhìn ra tà tình đế không phải muốn đà thương hắn cho nên cũng không phản kháng mặc kệ tà tình đế mang theo hắn đạp không bay đi Vầng sáng màu bạc trên người tà tình đế sáng trói, tốc độ phi hành nhanh kinh người, chỉ trong chốc lát đã vượt qua ngàn dặm, hạ xuống trước một hồ nước. Đại đế, nơi này là. Hàn sâm nhìn hồ nước kia rồi hỏi với vẻ nghi ngờ hỏi, không biết tà tình đế chạy xa như vậy đến nơi này làm gì? Chẳng lẽ y biết vị trí đặt bảo vật trong mắt phượng? Chẳng lẽ hồ này chính là nơi đặt bảo tàng? Hàn sâm thầm nghĩ. Tà tình đế lại không trả lời, trực tiếp ném hàn sâm vào giữa hồ, sau đó chính y cũng nhảy vào giữa hồ. Ngâm mình ở trong hồ nước, giống như đang ngâm ôn tuyền. Lúc đầu Hàn Sâm bị dọa sợ, còn tưởng rằng giữa hồ này có gì đó cổ quái, khi đang do dự có nên đào tẩu hay không, lại thấy tà tình đế cũng nhảy xuống tới, lúc này mới an tâm rơi vào trong hồ. Sau khi rơi vào trong hồ, Hàn Sâm lập tức cảm giác bụi bẩn trên người giống như bị rửa trôi đi vậy, động huyền khí và linh thức vốn bị áp chế, vậy mà đã khôi phục rất nhiều, trong lòng lập tức mừng rỡ, biết rõ hồ này có lai lịch bất phàm. Bảo Nhi vô cùng cao hứng bơi qua bơi lại trong hồ nước, nhìn có vẻ rất thích chơi nước. Đại đế, hồ này hình như có chút thần kỳ. Hàn Sâm tỏ vẻ vui mừng nhìn tà tình đế. Tà tình đế đang ngâm trong hồ, bĩu môi nói, đương nhiên là thần kỳ. Đây chính là nước mắt hỏa hoàng nhất bàn biến thành, ở một nơi bị hủy này, cũng chỉ có nơi này còn sót lại một tia nhất bàn chi lực. Nước mắt hỏa hoàng. Hàn Sâm không hiểu nhìn tà tình đế. Tà tình đế vân người rồi nói, Cậu nghĩ vì sao tên gà lửa kia lại tự xưng là Phượng Hoàng Đại Đế? Đó là bởi vì y đã trồng được một ngô đồng thần thụ, cây thần kia nở ra một đôi Hỏa Phượng Hoàng mở ra 10 đạo khóa ghen, về sau Hỏa Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh, cho đến lúc đột phá để thăng cấp vào không gian thứ tư tí hộ sở, kết quả là Phượng tử hoàng sinh, nơi để niết bàn cũng trở thành nơi hủy diệt, lửa kia khi hoàng phá không rời đi, đã lưu lại một giọt nước mắt vì phượng đã chết đi, giọt nước mắt kia đã hóa thành hồ nước, chỉ cần tắm trong nước mắt Hỏa Hoàng này Chúng ta sẽ không bị tử khí Nhật Bản vây khốn nữa, lực lượng cũng sẽ không bị áp chế, làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Dừng một chút, tà tình đế còn nói thêm, bên phía bảo tàng kia ông đây đã đi qua, bên trong chẳng có cái gì cả. Ông đoán gà lửa kia hẳn đã giấu bảo vật đi rồi, chờ chúng ta ngâm nước mắt hỏa hoàng xong, lại đi tìm kiếm, lấy tất cả trí bảo của tên gà lửa kia tới tay, không làm y tức chết sẽ không thôi. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến khi mình ở đỉnh Phượng Hoàng Thần Sơn, có thấy một gốc đại thụ bị chém đứt. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ gốc cây kia chính là ngô đồng thần thụ? Hắn lại nghĩ tới một chuyện, trên vách núi kia có viết Phượng Lạc Thần Sơn, Đế vẫn Hoàng Tuyền. Phượng Lạc Thần Sơn đại khái là chỉ hỏa Phượng đã bị chết ở đây, vậy Đế vẫn Hoàng Tuyền là có ý gì? Chẳng lẽ nói Phượng Hoàng Đại Đế cũng không có khả năng tấn trước tới không gian thứ tư tí hộ sở, mà là đã chết ở địa phương nào đó? Chúng ta ở chỗ này bảy canh giờ, cũng đủ để chống cự tử khí nhất bàn nhìn cậu có vẻ đã bị thương khi gặp phải những con ma rác dương kia Thân thể rất suy yếu, vừa vặn cũng có thể nhờ vào nước này để chữa thương. Tà tình đế lại nói một câu. Bảo Nhi không biết từ lúc nào bơi đã đến bên cạnh tà tình đế. Bé dám bò tớ trên đầu tà tình đế, khiến Hàn Sâm hoảng sợ một hồi. Thế nhưng tà tình đế cũng không tức giận, ngồi trong hồ nhắm mắt dưỡng thần. Mặc kệ Bảo Nhi bò lên trên đầu của y nắm tóc rồi nhiết mặt y, một chút phản ứng cũng không có, giống như một bức tượng thần. Hàn Sâm thở dài một hơi đang muốn gọi bảo nhi trở về, để tránh cho bé thật sự chọc giận tà tình đế, nhưng lại đột nhiên cảm giác được dưới nước giống như có đồ vật gì đó đã dán vào ngang hông của hắn, lập tức dọa hắn nhảy dựng lên. Hàn Sâm theo phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một con cá vàng khá mập đang bơi lượn bên cạnh mình. Một con cá vàng lớn chừng bàn tay, cái đuôi rực rỡ như hồ điệp xòe ra, thân thể tròn tròn, đầu cũng vừa lớn vừa mập, toàn thân kim hồng, rất giống cá vàng thịt viên mà Hàn Sâm thấy trong thủy tộc. Tiểu tử này đang cố gắng dãy dụa thân thể mập mạp, chiếc đuôi rực rỡ không ngừng quẫy, bơi về phía hàn sâm. Hàn sâm không cảm giác được sinh cơ mạnh mẽ trên người nó, chỉ nghĩ là một con cá vàng bình thường, ngay cả bơi ở trong nước cũng phải cố hết sức. Hàn sâm khẽ lùi về sau một chút, cá vàng này cũng uốn éo bơi theo, hàn sâm lại lùi một chút, cá vàng lại bơi theo. Hàn sâm thấy nó cũng không có tính công kích gì, nếu không vừa rồi khi nó bơi sát ở trên lưng, lúc đó đã công kích hắn. Không lui lại nữa, hàn sâm xem nó muốn làm gì, chỉ thấy con cá vàng kia bơi đến bên người hàn sâm, sau đó lại bơi tiếp về phía sau lưng hàn sâm, vây quanh phượng hoàng thần kiếm trên lưng hàn sâm. Cá thịt viên này chắc không phải phàm vật nhỉ? Ở nơi niết bàn như thế này, hơn nữa ở trong hồ nước do nước mắt hỏa hoàng biến thành, có thể có phàm vật sao? Hơn nữa nó lại có vẻ hứng thú với phượng hoàng thần kiếm, kiếm này có khả năng chính là Long phượng hoàng, con cá này lại sinh sống trong nước mắt hỏa hoàng, cũng có thể xem như đồng tông rồi. Hàn sâm thầm suy tư, thịt viên chỉ bơi quanh phượng hoàng thần kiếm, thỉnh thoảng sẽ dùng đầu chạm thử vào lông vũ, sau đó lại bơi quanh phượng hoàng thần kiếm. Hàn sâm đưa tay sờ thử thân thể mũ mĩm của con cá thịt viên kia, thịt viên cũng không sợ người, cả người khẽ quẫy khỏi tay hàn sâm, nhìn có vẻ rất vui sướng. Lấy tay nắm lấy thịt viên, hàn sâm vẫn không cảm giác sinh cơ cường đại trong thân thể của nó, cũng không cảm giác được lực lượng cường đại, giống như nó thật sự chỉ là một con cá vàng bình thường. Kỳ quái! chẳng lẽ là cá vàng bình thường sinh vật có thể sinh tồn ở loại địa phương này thật sự chỉ là cá vàng bình thường sao hàn sâm không tin khi hàn sâm đang suy tư lại thấy bảo nhi bơi tới bé bơi kiểu chó khá nhanh giống như một cái cano mini vậy lập tức bơi đến bên người hàn sâm trợn to mắt nhìn thịt viên trong tay hàn sâm bàn tay nhỏ bé duỗi ra sờ lên trên người thịt viên thịt viên lập tức quẫy đuôi tránh né bàn tay nhỏ bé của bảo nhi lắc mông bơi đến sau lưng hàn sâm lại bơi vòng quanh phượng hoàng thần kiếm Bảo Nhi có chút tức giận, muốn thò tay bắt cá vàng kia, nhưng lại bị Hàn Sâm cản lại. Đi sang chỗ khác chơi. Hàn Sâm nhéo nhéo gương mặt của Bảo Nhi, đẩy bé sang một bên. Thịt viên kia có lẽ là dị trùng gì đó. Hàn Sâm không muốn nó bị Bảo Nhi giết chết. Cho dù không giết chết, nhớ đâu Bảo Nhi bắt nó thu vào trong hồ lô. Hàn Sâm cũng không thu được nửa điểm chỗ tốt. Bảo Nhi không cam lòng nhìn cá vàng, sau đó mới tức giận bơi đi. Một lần nữa nắm lấy thịt viên, Hàn Sâm cũng không muốn giết nó. Dù sao trên người nó cũng không có chỗ nào đặc biệt, không có vẻ gì là sinh vật thần huyết cả, giết nó cũng không có tác dụng. Thế nhưng nếu nói nó chỉ là một con cá vàng bình thường, Hàn Sâm lại không tin. Cầm lấy thịt viên để quan sát, bàn tay hơi giơ lên, nhắc thân thể thịt viên hơi nhô ra khỏi mặt nước. Thân thể thịt viên khẽ giấy, dưới mí mắt Hàn Sâm, lập tức từ một cá vàng biến thành một con chim toàn thân kim hồng. Nó vẫn chỉ lớn bằng bàn tay, lông vũ một thân đỏ như lửa. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn đã gặp không ít dị sinh vật kỳ quái, nhưng sinh vật kỳ dị như vậy vẫn là lần đầu tiên. Tay hàn sâm lại chầm xuống, khiến chim con chìm vào trong nước, chỉ thấy chim con ở trong nước lộ một vòng, lại biến thành cá vàng thịt viên, quả nhiên vô cùng thần kỳ. Đúng là một tiểu tử cổ quái. Hàn sâm nhìn cá vàng thịt viên trong tay bơi lượn quanh phượng hoàng thần kiếm, thật sự nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là thứ, gì. Hàn sâm nhìn sang tà tình đế ở bên kia, y đang nhắm mắt tu luyện giống như là một pho tượng đá dường như không chú ý tới tình huống ở bên này do dự một chút hàn sâm lại cầm lấy cá vàng thịt viên ra khỏi mặt nước liếc mắt nhìn nó biến thành chim con mập mạp chỉ thấy chim con vỗ vỗ cánh nhưng giống như bởi vì thân thể quá béo nên cũng không thể bay lên nhảy nhảy hai cái bò dọc theo cánh tay của hàn sâm trực tiếp nhảy tới bên cạnh phượng hoàng thần kiếm đứng trên bờ vai hàn sâm dùng miệng chạm tới phượng hoàng thần kiếm vài cái vẻ mặt mê mang mặc kệ tiểu tử này khẳng định không phải phàm vật trước tiên cứ bắt nó rồi nói sau. Hàn Sâm tham lam nghĩ chim con cũng không hề có ý rời đi, một mực đứng bên cạnh Phượng Hoàng Thần Kiếm. đến lúc đó Hàn Sâm đỡ phải cưỡng ép bắt nó đi. nhưng lúc này mới ngâm được nửa giờ, khoảng cách tới bảy canh giờ còn rất lâu. Hàn Sâm sợ tà tình đế phát hiện khác thường, nhưng lại không có cách nào bắt nó rời khỏi tí hộ sở trước. khi hắn đang buồn rầu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng rít chói tai, giống như quạ đen kêu. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên thấy một con quạ bay trên trời kêu cà cạc, cạc với bọn hắn, ồn ào quá. Trên người tà tình đế lóe lên vầng sáng màu bạc, con quạ đen kia lập tức bị đánh rơi xuống, chỉ thấy hắc vũ và máu tươi bắn ra, quạ đen kia trực tiếp bị đánh nát thành huyết vụ. Tà tình đế không thèm mở mắt ra nhìn lấy một cái, vẫn nhắm mắt ngâm mình ở trong hồ nước. Hàn Sâm vốn cho là chuyện cứ như vậy đã xong, nhưng không lâu sau, chỉ thấy khắp nơi trên bầu trời ở bốn phương tám hướng đều là quạ đen kêu cà cà. Quả đen đầy trời như là một đám mây đen kéo tới, trên người những con quả đen đó đều có hỏa diễm đang thiêu đốt, rất giống như đốt than vậy. Hàn sâm đã ngâm trong hồ nước một lát, động huyền khí cũng khôi phục được một ít, đã có thể cảm ứng được sinh cơ của những con quả đen cách hắn tương đối gần. Những con quả đen này phần lớn đều giống như ma rắc dương, đều là sinh vật biến dị, nhưng số lượng lại nhiều hơn ma rắc dương không biết bao nhiêu lần, trên bầu trời chỗ này ít nhất cũng có mấy ngàn con. Tà tình đế thoáng mở to mắt. Ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, trực tiếp từ trong hồ nhảy lên một cái, hóa thành một vầng sáng nhảy vào giữa đám quạ đen kia, trực tiếp đại khai sát giới. Lập tức chỉ thấy hắc vũ cùng máu tươi không ngừng bắn ra trên bầu trời, quả thực giống trời mưa. Chỉ là những giọt máu và lông vũ khi rơi xuống mặt hồ, lại giống như là bị một lực lượng vô hình đẩy ra, nửa điểm cũng không chạm được tới hồ nước. Hàn sâm cũng xông ra ngoài, mặc áo giáp rồi này vào giữa đàn quạ để chém giết, cùng ta tình đế săn giết quạ đen Quả nhiên không nằm ngoài tính toán của Hàn Sâm, những con quạ đen này cũng là sinh vật biến dị, tên là hỏa ô, không thể ăn thịt, Hàn Sâm giết vài chục con, cũng không thu được một cái thú hồn. Khi Hàn Sâm đang phiền muộn, đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến vài tiếng quạ đen gọi, tiếng thét này khác với hỏa ô bình thường, Hàn Sâm đảo mắt nhìn lại, đã thấy ở phía chân trời kia đỏ lên giống như bị lửa đốt. Cậu cứ trốn trong hồ, đợi ông đây gọi rồi hãy trở ra. Ta tình đế đột nhiên quay sang nói với Hàn Sâm một câu ánh mắt lại chằm chằm vào đám mây hồng phía chân trời kia. Hàn Sâm nghe thế lập tức trở vào trong hồ, hắn cũng cảm thấy từ đám mây hồng kia trong truyền tới lực lượng kinh khủng, nghĩ thầm Tà Tình Đế này cũng không tệ, biết rõ năng lực của hắn tranh lệch, không để cho hắn đi chịu chết. Kỳ thật Tà Tình Đế vốn quen độc lai độc vãng, căn bản chưa từng thu tiểu đệ, ngay cả dị sinh vật y cũng lười thu, chứ đừng nói là dị linh. Chỉ là y bị nhốt ở Phượng Hoàng Tí hộ sở 10 vạn năm, tính tình cũng có chút thay đổi. Cho nên mới có lúc tâm huyết dâng trào, thu Hàn Sâm làm tiểu đệ như vậy, chỉ không ngờ rằng lại thu phải một tên tiểu đệ luôn dắp tâm hại người, ta tình đế cũng đủ xuôi xẻo. Sau khi Hàn Sâm rơi vào trong hồ, ánh mắt vẫn nhìn đám mây đỏ trên bầu trời kia, chỉ thấy đám mây đỏ kia càng ngày càng sáng, giống như một mặt trời đang nhanh chóng bay tới bên này. Hơn nữa không chỉ có một đám, trong nháy mắt đã có bốn mặt trời sáng chói bay tới, những nơi chúng đi qua xích hỏa ngàn dặm, núi đá hóa than và cây cối ở gần cũng bị đốt cháy không khí lập tức sôi trào, cũng chỉ có nước trong hồ là vẫn mát lạnh. bốn con sinh vật siêu cấp thần huyết, hàn sâm lắp bắp kinh hãi, không biết tà tỉnh đế có thể ứng phó được hay không. tuy tà tỉnh đế cường đại, nhưng dù sao cũng không phải đại đế chân chính, hàn sâm cũng có chút lo lắng y không đối phó được. nếu như tà tỉnh đế bỏ của chạy lấy người, những con quạ đen đó lại vây công hắn, hàn sâm không biết mình có thể chạy hay không. dù sao bây giờ thân thể hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, muốn sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh có chút miễn cưỡng hàn sâm đang suy nghĩ có nên chạy trốn trước hay không nhưng lại thấy vầng sáng màu bạc trên người tà tình đế kia tách ra trực tiếp bắn về phía bốn đám lửa đỏ như mặt trời hàn sâm nhìn chằm chằm vào bốn đám lửa đỏ đó chỉ thấy bên trong từng đám lửa đỏ là một con quạ đen khổng lồ màu đen mỗi một con đều răng rộng hai cánh da dài hơn trăm thước hỏa diễm trên người giống như là nham thạch nóng chảy hai cánh chấn động dường như cả hư không đều bị hỏa diễm của chúng đốt thủng sinh ra vặn vẹo quỷ dị mấy con quạ này còn mạnh hơn đầu dê vương kia một chút Hàn sâm thầm thất kinh, tà tình đế lại có vẻ không thèm để ý, vọt thẳng về phía bốn con hỏa ô vương kia, lập tức chỉ thấy bên trên bầu trời hỏa diễm thiêu đốt, từng tiếng quạ kêu chấn động thiên địa. Hỏa diễm kinh khủng khiến núi đá bốn phía đều bị đốt thành màu đỏ, cả một vùng thiên địa đều giống như bị thiêu cháy, khắp nơi đều là ánh lửa kim hồng, hàn sâm cảm giác nơi này đã biến thành một lò nung đỏ rực vậy. Thế nhưng hồ nước vẫn vô cùng mát lạnh, giống như không chịu một chút ảnh hưởng nào từ hỏa diễm. Lúc này Hàn Sâm đã không thấy rõ được tình hình chiến đấu trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời lửa đỏ, thỉnh thoảng có mảnh đá bị nung đỏ văng tung tóe, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, chỉ ngẫu nhiên mới có thể thấy một vầng sáng màu bạc chợt lóe lên giữa vùng trời đầy lửa đỏ kia. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng tà tình đế có thể đánh thắng, dù sao tà tình đế vẫn có thể giao lưu được nếu mấy con hỏa ô kia thắng, cho dù Hàn Sâm có miệng lưỡi linh hoạt cũng không có một chút tác dụng nào. Trên bầu trời tràn ngập hỏa vân, dường như bầu trời đều nứt ra vậy, người ở bên dưới đều lo lắng bầu trời có thể sụp xuống hay không. Khắp nơi trong không khí đều là khí tức nóng rực kinh khủng, dường như ngay cả kim thạch cũng có thể bị nướng cháy. Cũng may ghen dị linh hệ hỏa của Hàn Sâm đã đầy, hắn lại tu luyện bất tử hỏa, nếu không phải thế ngay cả đầu cũng không thể lộ ở bên ngoài. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng quạ kêu thê lương thảm thiết, chỉ thấy một vòng hỏa diễm lớn từ trên bầu trời rơi xuống. Quả thực giống như là mặt trời bị bắn rơi vậy. Một con hỏa ô vương đã rơi xuống trên ngọn núi đã hóa than, trực tiếp khiến ngọn núi kia đổ sập. Thân thể hỏa ô vương rơi vào núi than, một nửa thân thể hỏa ô vương đều chìm vào trong nham tương. Hàn Sâm tập trung nhìn về phía hỏa ô vương kia, lại phát hiện một cánh của nó đã biến mất, giống như bị xé xuống vậy. Huyết dịch từ miệng vết thương đang chảy xuôi xuống nham thạch nóng chảy. Trên người nó có nhiều chỗ bị thương, một vết thương sâu nhất là ở dưới cổ, huyết dịch như nham thạch nóng chảy tràn ra. Hỏa Ô vương vùng vẫy vài cái, mãi vẫn không thể đứng lên, chỉ khiến nham thạch nóng chảy tung tóe khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngừng, nhìn có vẻ là sắp không được rồi. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, đây chính là sinh vật siêu cấp thần huyết, có nên đi lên bổ một đao hay không nhỉ? Nếu may mắn, nói không chừng lại có thể thu được một thú hồn siêu cấp thần huyết đây. Hàn Sâm nóng lòng muốn thử, nhưng lại có chút sợ hãi, những con hỏa ô bình thường kia đều đã chạy trốn rất xa, sợ bị lực lượng của Hỏa Ô vương đốt thành tro bụi hàn sâm không biết lực lượng của mình có thể chống đỡ lực lượng hỏa diễm bốn phía hay không dường như là bị tiếng kêu thê lương thảm thiết của đồng bạn kích thích ba con hỏa ô vương còn lại càng thêm điên cuồng trên bầu trời từng đạo hỏa diễm biến thành vòi rồng cực lớn vũ động giống như hỏa long xoay quanh giữa thiên địa cuốn nham thạch đỏ bừng và cây cối ở bốn phía bay lên tạo thành cảnh tượng luyện ngục giữa thiên địa mắt thấy hỏa ô vương kia đã sắp chết hỏa diễm trên người càng ngày càng yếu mà ngay cả nham thạch nóng chảy dưới thân nó Lúc này cũng bởi vì nhiệt độ không đủ mà bắt đầu cứng lại. Liều thì ăn nhiều, liều mạng. Hàn Sâm cắn răng một cái, đặt bảo nhi ở trong hồ nước, dặn bé không được nhảy ra, chính hắn lại nhảy khỏi hồ nước xông ra ngoài, chạy về phía con hỏa ô vương sắp chết kia. Trên người Hàn Sâm mặc dù có mũi tên, nhưng muốn bắn chết sinh vật siêu cấp thần huyết khủng bố như vậy, chỉ sợ không có khả năng, hơn nữa hắn cũng không có cung cường lực như vậy, đừng nói là không mang phục hợp cung, cho dù có mang theo, cũng khó có thể bắn chết sinh vật siêu cấp thần huyết. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn dựa vào phượng hoàng thần kiếm, sắc bén để chém con hỏa ô vương kia, thử xem có thể thu được thú hồn của nó hay không. Vừa mới rời khỏi hồ nước, Hàn Sâm đã thấy thân thể giống như bị quăng vào nham thạch nóng chảy, trên người lập tức khỏi động bất tử điều chi viêm, lúc này mới thấy đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn có cảm giác bị nướng rất khó chịu. Lực lượng hỏa diễn thực kinh khủng, ngay cả gen dị linh hệ hỏa đầy như mình mà vẫn có cảm giác khó chịu như thế, nếu đổi thành những người khác, cho dù là mở ra tám đạo khóa gen chỉ sợ cũng sẽ bị chết cháy đi hàn sâm thầm cảm thán dưới chân không ngừng lại chút nào tránh né núi đá và đoạn cây sượt qua mặt chạy về phái con hỏa ô vương rơi xuống kia kỳ thật nếu như chỉ có lực lượng của một con hỏa ô vương cũng sẽ không khủng bố như vậy bốn con hỏa ô vương đồng thời xuất hiện mới có thể tạo ra khí thế kinh khủng như vậy nhưng hàn sâm ỉ vào bản thân có bất tử hỏa và ghen dị linh hệ hỏa đã đầy cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được hỏa diễm kinh khủng này nhanh chóng phóng tới con hỏa ô vương kia Ngọn lửa trên người hỏa ô vương gần như đã hoàn toàn dập tắt, chỉ có vài tia lửa từ lỗ mũi còn ngẫu nhiên phun ra, nham thạch nóng chảy dưới thân cũng đã cứng lại, hơn nửa người hỏa ô vương đều trôn trong đống than màu đen. Hàn sâm đánh bay mấy đám lửa đang bay loạn trên bầu trời, rút phượng hoàng thần kiếm ra, chém một kiếm xuống cổ hỏa ô vương, một kiếm xuống mới chỉ chém được một nửa, hỏa ô vương kia bị đau hừ một tiếng. Hàn sâm thấy nó đã không có năng lực phản kháng, lập tức điên cuồng chém xuống trên cổ của nó Chém liên tục hơn 10 kiếm, mới chém được đầu con hỏa ô vương kia xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết tam chảo kim ô, không thu được thú hồn, không thể ăn thịt, không thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Không thể ăn thịt, cũng không thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa thì hàn sâm cũng nghĩ tới, nhưng vận khí lại quá kém, cũng không thu được thú hồn, khiến hàn sâm hơi thất vọng. Thế nhưng ba con tam chảo kim ô ở bên kia lại bị hàn sâm chọc giận, chúng đồng thời kêu lên từng tiếng chói tai. Lập tức bỏ qua tà tình đế, khí thế kinh khủng đánh về phía hàn sâm. Hàn sâm vô cùng buồn bực, thịt dê không ăn được lại còn chọc vào một đống lửa, nhưng cũng không có cách nào, đành phải triển khai phi thiên thuật nhanh chóng đào tẩu. Chỉ nghe trên không trung truyền đến một tiếng quát to, tà tình đế phá không giết tới, cản lại hai con tam chảo kim ô, nhưng còn có một con không bị ngăn lại, vẫn phá không bay về phía hàn sâm. Tốc độ của tam chảo kim ô cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến sau lưng hàn sâm. Giơ vuốt chụp tới sau lưng hàn sâm, móng vuốt y hệt như ô kim, có vẻ vô cùng sắc bén, trên đó còn bao quanh hỏa diễm kinh khủng. Móng vuốt còn chưa chụp tới, hàn sâm đã cảm giác được nóng rực kinh khủng, gần như muốn đốt cháy cả người hàn sâm. Hàn sâm nào còn dám liều mạng, cả người như chim yến lướt đi, may mắn tránh được một chảo của kim ô, kim ô kêu lên một tiếng giận dữ, hai cánh đập mạnh, hỏa diễm bốn phía như vòi rồng mãnh liệt cuốn tới, lập tức bao phủ hàn sâm trong biển lửa. Hàn sâm toàn lực vận chuyển bất tử hỏa và phi thiên thuật, sau đó không tự chủ được dùng tới cả phượng hoàng bí kỹ, hóa thành một chim lửa huyết sắc bay lượn trong biển lửa. Kim ô lần lượt tấn công tới, muốn xé rách thân thể hàn sâm, nhưng hàn sâm đều vận dụng phi thiên thuật để né tránh, mỗi lần đều có thể hiểm hiểm né tránh. Phượng hoàng bí kỹ không ngừng dung hợp cùng phi thiên thuật, hàn sâm cảm giác mình trên bầu trời càng ngày càng tự tại, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, quả thực còn linh hoạt hơn cả loài chim. Càng khiến Hàn Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là sau khi hắn dung nhập Phượng Hoàng, bí kĩ vào phi thiên thuật, dần dần có cảm giác suy nghĩ của mình đã không theo kịp phản ứng thân thể. Thường thường khi tam trào kim ô đập xuống đến, thân thể của hắn đã phản ứng trước một bước, sau đó đầu óc của hắn mới phản ứng tới. Kiểu này hoàn toàn khác phong cách trước kia của Hàn Sâm. Trước kia Hàn Sâm sử dụng phi thiên thuật là tính trước làm sau, trong đó bộ phận dịch thiên thuật sẽ giúp Hàn Sâm, theo bản năng tính toán ký lộ tuyến trước, sau đó mới làm ra phản ứng thế nhưng sau khi dung hợp phượng hoàng bí thuật căn bản hàn sâm không kịp suy tư thân thể đã làm ra phản ứng trước hơn nữa phản ứng này rất tự nhiên hợp lý giống như là phản ứng nguyên thủy nhất nhưng lại có trực giác vô cùng bén nhạy giống như trực giác tránh né nguy hiểm của động vật khi phượng hoàng bí kỹ càng ngày càng dung nhập vào phi thiên thuật cảm giác kỳ dị này càng ngày càng đậm hàn sâm đã không kịp suy nghĩ gì nữa cả người tiến vào một loại trạng thái kỳ dị hoàn toàn tùy ý thân thể mình tự làm ra phản ứng một lần lại một lần tránh qua công kích của kim ô Từ khi Hàn Sâm xếp đặt thiết kế lộ tuyến, vẫn mạo hiểm dị thường, mấy lần điều suýt thì bị tam chảo kim ô bắt được. Nhưng bây giờ Hàn Sâm lại cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng. Con tam chảo kim ô đã mở ra chín đạo khóa gen, vậy mà khó có thể khiến Hàn Sâm mới mở ra bảy đạo khóa gen bị thương, hơn nữa tố chất thân thể còn kém hơn nó rất nhiều. Đây quả thực là chuyện khó có thể tưởng tượng được, khóa gen càng lên cao càng tranh lệch, mở ra 8 đạo khóa gen so, với mở ra 9 đạo khóa gen đã có tranh lệch rất lớn. Quyền chi Hàn Sâm mới chỉ mở ra bảy đạo khóa Gen, lại có thể quần nhau với Tam Chảo Kim Ô mà không bị thương chút nào, Phượng Hoàng Bí Kỹ cường đại khiến Hàn Sâm có cảm giác kinh hãi. Nhưng ở trong đó cũng có công lao của Gen dị linh hệ hỏa đầy và bất tử hòa. Nếu là một người bình thường khác mới mở ra bảy đạo khóa Gen hoặc là sinh vật thần huyết, chỉ sợ căn bản không thể sống sót dưới biển lửa Tam Chảo Kim Ô phóng thích ra, sớm đã bị nướng cháy rồi. Hàn Sâm càng chiến càng hăng, chỉ cảm thấy thân thể giống như đã không còn chịu ảnh hưởng của trọng lực có thể tự do bay lượn trong hư không, cảm giác thoải mái không nói thành lời. Tam Trảo Kim Ô không bắt được Hàn Sâm, tức giận không ngừng kêu to, thân thể đen nhánh như khối sắt nung đỏ kia biến thành kim hồng sắc, biển lửa mà nó phun ra cũng biến thành màu sắc tương tự, Hàn Sâm chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh người lập tức tăng cao, áo giáp thần huyết đã bắt đầu hòa tan, lập tức chấn động. Cho dù thân pháp của hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tránh thoát biển lửa này, mắt thấy áo giáp trên người đã bắt đầu hòa tan, cảm giác nóng cháy truyền vào trong thân thể Hàn Sâm khiến cho hắn có cảm giác bị rơi vào trong lò luyện. Khi Hàn Sâm đang cắn răng chuẩn bị biến thân đến trạng thái siêu cấp đế linh, lại đột nhiên thấy nhiệt độ nóng cháy trên người giống như bị quạt hút gió rút đi như vậy, nhanh chóng theo rời khỏi thân thể của hắn, nhất thời khiến thân thể hắn khôi phục lại nhiệt độ bình thường, tuy vẫn còn hơi nóng rực, nhưng lúc này đã khó có thể làm thân thể của hắn bị thương. Hàn Sâm nghiêng đầu nhìn, con cá vàng kia biến thành chim con đậu ở trên vai của hắn, lúc này miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra, hút hỏa khí trên người Hàn Sâm. Hỏa khí bốn phía lập tức đều bị hút vào trong bụng của nó, khiến cho lông vũ của nó càng xinh đẹp. Quả nhiên không phải phàm vật. Hàn Sâm cuồng hỉ, tăng tốc độ tránh né Kim Ô đang một lần nữa tấn công. Đã có con chim nhỏ kia hấp thu hỏa khí, Hàn Sâm không sợ Tam chảo Kim Ô phun ra biển lửa màu vàng, Tam chảo Kim Ô kia liên tục gầm lên giận dữ, nhưng lại không thể làm gì hắn. Tam chảo Kim Ô gần như có thể xưng là bá chủ không trung, thế mà ở trên không trung lại không bắt được Hàn Sâm. Tuy Hàn Sâm cũng không có năng lực giết nó nhưng có thể chiến đầu với một con sinh vật siêu cấp thần huyết mở ra chính đạo khóa gen. Tới mức này, Hàn Sâm cũng có thể tự kiêu ngạo rồi. Đột nhiên nghe được phía xa bầu trời truyền ra một tiếng chim hót thê lương, chỉ thấy một dòng máu như nham thạch nóng chảy nhuộm bầu trời thành kim sắc, lại một con tam chảo kim ô bị tà tình đế xé rách thần thể, lập tức chết luôn tại chỗ. Một con tam chảo kim ô khác rít lên một tiếng, xông lên muốn dốc sức liều mạng cùng tà tình đế, nhưng vòng sáng màu bạc trên người tà tình đế lại tràn ra. Giống như là ma thần cuồng bạo vung vẩy nắm đấm đánh tới con Tam chảo Kim ô kia, trong miệng phát ra tiếng gầm rung trời. Chỉ thấy con Tam chảo Kim ô kia bị Tà Tình Đế đánh khiến thân thể vặn vẹo, thần thể vỡ tan, cuối cùng bị một quyền đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, ầm ầm đập sập một ngọn núi đã hóa than. "Cậu làm rất tốt, đi nghỉ ngơi đi." Tà Tình Đế phá không tới, áo giáp màu bạc trên người vô cùng tơi tả, mọi chỗ trên người đều đang chảy máu tươi, có thể thấy trận chiến đấu khi nãy thảm thiết đến mức nào, nhưng Tà Tình Đế lại không thèm quan tâm. Vầng sáng màu bạc kinh khủng tiếp tục giết tới phía con tam chảo kim ô cuối cùng. Hàn sâm thở dài một hơi, thực lực của tà tình đế thực sự quá khủng bố. Nếu hắn dùng trạng thái siêu cấp đế linh cũng có thể chiến một trận, nhưng trong vòng một tiếng khẳng định là không thể nào đánh bại tà tình đế. Đảo mắt nhìn, con tam chảo kim ô bị tà tình đế đánh xuống ngọn núi than vẫn còn chưa chết, nhưng cũng đã hấp hối, gần chết rồi. Ôi ôi ôi, ôi ôi ôi, mình chính là tiểu may mắn. Hàn sâm hưng phấn gần như muốn hát thành tiếng, mang theo phượng hoàng thần kiếm giết tới. Con tam chảo kim ô kia đã không còn sức phản kháng. Hàn sâm chém xuống hai mươi mấy kiếm, cuối cùng cũng chém được đầu của nó xuống. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết tam chảo kim ô, thu được thú hồn tam chảo kim ô, không thể ăn thịt, không thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn sâm vui sướng nghe tiếng thông báo, giống như uống một bầu rượu vậy, chuyến đi này rất không tệ, vậy mà lại thu được thú hồn siêu cấp thần huyết. Cho dù không tìm thấy bảo vật trong mắt Phượng, chuyến đi này cũng đã đáng giá rồi. Hàn Sâm trơ mắt nhìn tam Trảo Kim Ô đang đại chiến ta tỉnh đế, nghĩ thầm, đại huynh đệ này thực đúng là người tốt, nếu có thể lưu lại cho mình tới giết thì càng tốt hơn. Đáng tiếc nguyện vọng đẹp đẽ của Hàn Sâm cũng không có khả năng thực hiện, sau một trận quyền đầu điên cuồng, con tam Trảo Kim Ô kia bị đánh nát, thần thể như nham thạch nóng chảy bị chia năm xẻ bảy rơi khắp nơi. Đại đế thần uy cái thế, pháp lực vô biên, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Hàn sâm vội vàng đi lên vuốt mông ngựa, sau này có gặp sinh vật siêu cấp thần huyết, nói không chừng tà tình đế còn có thể để cho hắn bổ thêm hai đao, thu được một thú hồn siêu cấp thần huyết vậy thì kiếm bộn rồi. Hàn sâm đang hăng say vuốt mông ngựa, lại thấy tà tình đế, ngã trên mặt đất, thân hình khẽ lảo đảo, không thể đứng vững ngã ngồi trên mặt đất. Hàn sâm lập tức nao nao, chỉ thấy tà tình đế đầy người màu tươi, vết thương trên thân thể hùng tráng răng khắp nơi, rất nhiều vết thương đều sâu tận xương, thương thế đã rất nặng. Tà tình đế rất lợi hại, nhưng y quá ngang ngược, luôn điên cuồng tấn công, căn bản không trốn tránh công kích của địch nhân. Tuy siêu thần thể của y thập phần cường hãn, nhưng lúc đầu lấy một địch bốn, y cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn mới đánh bại được một con tam chảo kim ô. Nếu không phải Hàn Sâm dẫn một con tam chảo kim ô đi, cuối cùng tà tình đế có thể chém giết ba con kim ô còn lại hay không, cũng là ẩn số chưa biết. Nhìn tà tình đế ngã trên mặt đất toàn thân chảy xuôi ngân huyết, suy nghĩ của Hàn Sâm nhanh chóng thay đổi. Không thể nghi ngờ bây giờ là cơ hội tốt nhất để chém giết tà tình đế, nhưng giết tà tình đế thì có ích lợi gì, linh hồn chi thạch của y lại không ở nơi này. Nghĩ tới đây, hàn sâm đi tới bên người tà tình đế, vừa xuất ra thánh quang muốn trị liệu cho tà tình đế, vừa nói, đại đế, thương thế của ngài không sao chứ. Tà tình đế nhíu mày nói ra, lực lượng trị liệu này của cậu quá kém, không có tác dụng với đế thể, giúp ông đây đi tới hồ nước, ông mượn lực lượng của hồ nước là, có thể chữa trị tổn thương do tam chảo kim ô lưu lại. Hàn Sâm cũng hiểu năng lực trị liệu của hắn không có tác dụng gì, đây là lực lượng hắn mô phỏng Thánh Tê khi còn là tiến hóa giả, đó là lực lượng ở không gian thứ hai tí hộ sở, đương nhiên sẽ vô dụng đối với đế thể, Hàn Sâm cũng chỉ làm bộ một chút mà thôi. Nghe Tà Tình Đế nói như vậy, Hàn Sâm lại nâng Tà Tình Đế dậy nhảy xuống hồ nước một lần nữa. Hắn cũng hy vọng Tà Tình Đế có thể tốt hơn, dù sao hắn vẫn có thể trao đổi với Tà Tình Đế, nếu gặp phải Kiếm Thánh Đế Quân, hắn sẽ không cơ hội để thương lượng như vậy. Có Tà Tình Đế ở đây, cho dù gặp phải kiếm thánh đế quân cũng không có chuyện gì nhưng bây giờ tả tình đế bị thương nếu gặp phải sẽ có chút phiền phức rồi kiếm thánh đế quân kia hẳn là không tiến vào nơi nhất bàn không nên lo lắng quá mức đợi tổn thương của tả tình đế đỡ một chút cần gì phải sợ y hàn sâm thầm nghĩ thế nhưng còn không đợi hàn sâm phục hồi lại tinh thần đã thấy một thân ảnh ngự kiếm bay đến mục tiêu đúng là hồ nước này trong chớp mắt đã đến trước hồ đúng là kiếm thánh đế quân kia hàn sâm thật sự rất muốn và cho mình hai bạt tai Thật sự là nghĩ cái gì sẽ tới cái đó, giống như bị chú nhỏ bám vào người vậy. Mày cũng thật to gan, lại dám xuất hiện tại trước mặt bổn đế. Tà tình đế ngâm mình trong hồ nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kiếm thánh đế quân. Kiếm thánh đế quân lại mỉm cười. Tà tình, tuy mày đến thế gian sớm hơn rất nhiều năm, cũng đã từng huy hoàng, nhưng cuối cùng còn không thể tấn chức tới đại đế. Cũng chỉ giống như tao, chỉ là một đế linh mà thôi. Đừng nói bản thân mày đang bị trọng thương, cho dù không bị thương. Tao với mày toàn lực chiến một trận, cũng chẳng biết hưu chết về tay ai đâu. huống chi hiện tại mày cũng không còn sức tái chiến. Tự mày giao ra phượng hoàng áo nghĩa hay để tao giết mày rồi lấy. Mày dám uy hiếp tao. Trong đôi mắt bạc của tà tình đế hiện lên hung quang, lạnh lùng nhìn kiếm thánh đế quân. Hiện tại chỉ uy hiếp, nếu để tao phải động thủ, vậy sẽ không đơn giản chỉ là uy hiếp. Kiếm thánh đế quân đã sớm núp trong bóng tối hồi lâu, biết rõ tà tình đế đã bị thụ trọng thương, căn bản không để y vào trong mắt xem ra bổn đế không xuất thế quá lâu dị linh trên thế gian này đã quên bổn đế rồi tà tình đế chậm rãi từ trong hồ đứng lên tia nước trong veo từ trên thân thể hùng tráng của y chảy xuôi xuống giống như ma thần vọt ra khỏi mặt nước sắc mặt kiếm thánh đế quân thay đổi tuy biết rõ tà tình đế đã bị trọng thương nhưng hung uy năm đó của tà tình đế thật sự quá nổi danh tuy không phải đại đế nhưng lại giết chóc thiên hạ không biết đã giết bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết cùng đế linh dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời không người không biết lúc đó không kém bất kỳ một vị đại đế nào. Một ngoan nhân như vậy, mặc dù bị trọng thương, vẫn có thể khiến lòng người e ngại. Tà tình đế, tao nể danh tiếng của mày, không muốn chém giết mày, hủy đi danh tiếng mười vạn năm của mày. Phượng hoàng áo nghĩa vốn là vật của tao, mày trả lại cho tao, từ nay về sau chúng ta ai đi đường nấy. Kiếm thánh đế quân lạnh giọng nói với tà tình đế. Tà tình đế từng bước một đi lên bờ hồ, vết thương trên thân thể răng khắp nơi, nhưng không khiến người ta cảm thấy xấu xí. Trên thân thể hùng tráng của y, ngược lại xuất hiện một loại mị lực khác thường. Đồ vật trong thiên hạ này, đã rơi vào trong tay tao, vậy chính là của tao, cho dù là những đại đế kia đến, dám nói nữa chữ không, cũng một quyền đuổi giết, mày thì tính là thứ gì. Tà tình đế vừa đi vừa chậm rãi nói, giọng nói tuy rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy cảm giác bá đạo. Ngân huyết từ vết thương trên người tà tình, đế chảy ra, theo cước bộ của y, giống như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, khiến cả người y đều bị bao phủ trong quang diễm màu bạc cả mái tóc bạc cũng đứng dựng lên khí thế mạnh mẽ khó có thể hình dung tà tình đế nếu mày đã không biết tiến thoái như thế vậy đừng trách bổn đế vô tình kiếm thánh đế quân lộ ra vẻ mặt giận dữ không thể tưởng được tà tình đế bị trọng thương vẫn dám cứng rắn như thế chỉ thấy mười ngón kiếm thánh đế quân khẽ điểm mười chuôi cổ kiếm lập tức bắn ra mười hóa trăm trăm hóa ngàn ngàn hóa vạn lập tức hơn vạn chuôi cổ kiếm lướt qua bầu trời sát khí đầy trời cuốn lên kiếm vốn là hung khí sát khí từ vạn chuôi cổ kiếm tạo thành kiếm trận giống như thủy triều từ trên trời ập xuống cảnh tượng kia như diệt thế vậy hàn sâm thầm kinh hãi phạm vi kiếm trận bao phủ bao gồm cả hồ nước nhìn kiếm trận kinh khủng kia giết đến hàn sâm một tay ôm lấy bảo nhi chuẩn bị muốn trốn đi truy cập halajy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xì cà phê nhé tà tình đế bị trọng thương lại không có ý lùi bước kinh thường cổ kiếm đầy trời quang diễm màu bạc trên người điên cuồng chập chờn giống như anh nến trong gió Vạn kiếm chém xuống, lệ khí sát phạt vô biên hóa thành núi cao chấn áp xuống, nhất thời khiến quang diễm mò bạc trên người tà tình đế thu lại cực hạn, gần như là muốn tắt vậy. Thế nhưng tà tình đế vẫn không chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào cổ kiếm trận bao phủ thiên địa, giống như đang nhìn một đống phế liệu. Oanh! Vạn kiếm rơi xuống, ngay cả thiên địa cũng phải biến sắc, hư không bị xé nát ra từng mảnh, khu vực bao quanh hồ nước đều bị kiếm quang đan sen, gần như trở thành một thế giới đầy kiếm Tất cả mọi thứ không phải kiếm đều sẽ bị nghiền ép thành cho. Mắt thấy cổ kiếm và kiếm quang phô thiên cái địa kia giết xuống, giống như sóng biển điên cuồng đánh về phía ta Tình Đế, ngân quang trong mắt ta Tình Đế đột nhiên lóe lên, vầng sáng màu bạc trên người đại phóng, một quyền oanh về phía chân trời. Oanh! Vòng sáng màu bạc lập tức đã đánh nát kiếm trận kinh khủng kia, kiếm quang và cổ kiếm kia dưới vầng sáng màu bạc thật sự giống như phế liệu vậy, trực tiếp bị ăn mòn. Vòng sáng màu bạc hủy diệt kiếm trận chớp mắt đã bắn đến trước mặt của kiếm thánh đế quân, một cơ hội tránh né kiếm thánh đế quân cũng không có, gương mặt y tràn đầy vẻ kinh hãi, thân thể cũng bị vầng sáng màu bạc kia ăn mòn. Thiên địa lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh, tất cả đều tan thành mây khói, ta Tình đế lạnh lùng nói một câu, không ai có thể uy hiếp ta Tình ta. Nói xong, ta Tình đế bỗng nhiên trực ngã trên mặt đất, toàn thân miệng vết thương văng tung tóe, ngân huyết như như nước suối tuôn ra, sinh cơ trên người rất nhanh biến mất, hiện tại còn không bằng một phàm nhân. Hàn Sâm ôm bảo nhi đi tới trước mặt tà tình đế, phát hiện sinh mệnh lực của tà tình đế tiêu hao rất đáng sợ, chỉ còn lại một tia sinh cơ. Y đã bị trọng thương, lại đánh ra một kích cuối cùng kinh khủng như vậy, đế thể không trực tiếp sụp đổ đã coi như y mạng lớn rồi. Nhưng Hàn Sâm lại hơi bội phục sự liều mạng của y, thật đúng là có vài phần khí thế thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật. Hàn Sâm đang chuẩn bị bắt trước lôi điện chi lực của tiểu ngân ngân, dùng để trị liệu vết thương trên người y, ít nhất phải cầm máu cho y đã Nhưng lại đột nhiên nghe được một tiếng vang truyền đến, Hàn Sâm nhìn vừa nhìn đi, đồng tử lập tức mạnh mẽ co rụt lại, chỉ thấy kiếm thánh đế quân lại từ trong phế tích đi ra. Không có khả năng mình rõ ràng, đã nhìn thấy kiếm thánh đế quân bị một kích khủng bố cuối cùng, của tà tình đế kia đánh nát, không thể còn sống mới đúng. Nhìn kiếm thánh đế quân đang từng bước một đi tới, khuôn mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ kinh ngạc, mà tà tình đế ngã trên mặt đất, khi nhìn thấy kiếm thánh đế quân vậy mà không chết, gương mặt cũng tràn đầy vẻ không thể tin nhưng đáng tiếc hắn hiện tại đã không thể động đậy rồi chỉ có thể nằm dưới đất nói với vẻ khó tin không có khả năng mày không có khả năng sống sót dưới một kích tuyệt sát của tà tình kiếm thánh đế quân vừa xóa đi vết máu từ khóe miệng vừa nhìn chằm chằm tà tình đế trên mặt đất vừa lạnh lùng nói tà tình đế không hổ là tà tình đế phía dưới đại đế chỉ có mày mạnh nhất một quyền phá kiếm trận muôn đời của tao nếu tao không có bí bảo đế linh kiếm thánh khôi lỗi thật đúng là đã bị mày giết đi nói đến đây trên mặt kiếm thánh đế quân lộ ra một nụ cười điên cuồng Đáng tiếc thật sự là đáng tiếc mày vẫn không thể giết chết tao, tuy bị hủy đi trí bảo kiếm thánh khôi lỗi duy nhất, nhưng tao có thể chém giết tà tình đế một lần, đây cũng coi như đáng giá, chỉ một kiếm thánh khôi lỗi thì tính là gì? Kiếm thánh đế quân nói xong, vẻ mặt điên cuồng đi tới tà tình đế, một cước đạp xuống mặt tà tình đế, cất tiếng cười điên cuồng. Kiếm thánh đế quân ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng kiếm thánh khôi lỗi chính là bí bảo có thể bảo vệ tính mạng, y không biết đã phải hao tốn, bao nhiêu tâm huyết mới trồng ra. Bây giờ lại bị Tà Tình Đế trực tiếp phá hủy, còn làm y bị thương không nhẹ. Hơn nữa trước đó Tà Tình Đế lại chiếm Phượng Hoàng áo nghĩa của y, Kiếm Thánh Đế Quân đã sớm hận Tà Tình Đế thấu xương, một kiếm trực tiếp giết y đi đều cảm thấy không thể hết hận. Tà Tình Đế lạnh lùng nhìn Kiếm Thánh Đế Quân, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, trong ánh mắt dường như không thèm để Kiếm Thánh Đế Quân vào mắt. Kiếm Thánh Đế Quân cực kỳ chán ghét loại ánh mắt này của Tà Tình Đế, trên chân lại tăng lên vài phần khí lực, hung hăng dẫm xuống gương mặt của Tà Tình Đế. Đột nhiên một ánh sáng màu vàng óng lóe lên, kiếm thánh đế quân cảm thấy khí tức kỳ dị đánh úp lại, lập tức thu chân lui về phía sau, chỉ thấy trong tay hàn sâm nắm một đại kiếm giống như lông vũ hoàng kim, người đã đứng trước mặt của tà tình đế. Chỉ là một tên nhân loại, vậy mà cũng dám ngăn trước mặt bổn đế, mày cho rằng mày có thể phục sinh giống như y sao? Kiếm thánh đế quân dĩ nhiên nhìn ra thân phận nhân loại của hàn sâm, nhưng y chỉ coi hàn sâm là nô bộc mà tà tình đế thu, căn bản không có nghĩ đến, tà tình đế căn bản không biết có nhân loại ta không thể phục sinh. Hàn sâm nức nhìn kiếm thánh đế quân, rồi chỉ lạnh nhạt nói, nhưng ở trước mặt tao, mày có thể giết y, nhưng lại không thể nhục nhã y, ánh mắt tà tình đế nằm dưới đất hơi động, sắc mặt vẫn lạnh lùng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha là tao điên rồi hay thế giới này điên rồi, một tên nhân loại hèn mọn, cũng dám đứng trước mặt bổn đế thuyết giáo, còn không cho phép tao nhục nhã đế linh. Kiếm thánh đế quân đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, nhìn chăm chăm vào hàn sâm mày nói ở trước mặt mày không cho phép bổn đế vũ nhục y sao bổn đế trước hết sẽ chặt đứt tứ chi của mày sau đó lại lại để cho mày xem y bị tao nhục nhã đến chết như thế nào nhưng mày không cần lo lắng sau khi hành hạ y xong tao sẽ cho mày nếm thử vạn kiếm chóc thân sẽ không để cho mày chịu bị nửa điểm nhục nhã kiếm thánh đế quân nói xong ngón tay khẽ động lập tức có vô số thanh cổ kiếm bắn ra đánh về phía hàn sâm hàn sâm cầm phượng hoàng thần kiếm cùng thái a kiếm trong tay trong tay chớp liên tục mấy cái lập tức chém cổ kiếm ra, lạnh lùng nhìn kiếm thánh đế quân, trình độ lực lượng này cũng đừng lấy ra để khỏi mất mặt xấu hổ, để cho tao thử vạn cổ kiếm trận vô dụng kia của mày đi. Hàn Sâm biết mình và kiếm thánh đế quân sớm muộn đều phải có một trận chiến, nếu hắn muốn để nhân loại yên ổn ở lại kiếm lô tý hộ sở, nhất định phải đánh hạ được thánh kiếm tý hộ sở, so với đến lúc đó tái chiến, không bằng thừa cơ hội này thăm dò kiếm thánh đế quân trước một chút, đến lúc đó sẽ nắm chắc hơn. Mày đáng chết! Kiếm thánh đế quân giận dữ, chỉ một tên nhân loại hèn hạ vô cùng, ở trong mắt y đều dám nhục mạ y như vậy, khiến sát cơ trong lòng y bùng lên, hận đến mức muốn cắn nát hàm răng. Sát cơ kinh khủng lan tràn trong không khí, cổ kiếm một hóa người, người hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, tạo thành kiếm trận như núi. Giết về phía hàn sâm, kiếm thánh đế quân muốn chém xuống hàn sâm. Vẻ mặt hàn sâm vẫn vô cùng bình tĩnh, trên người tuôn ra lực lượng thần bí, một đôi cánh đen kịt xuất hiện sau lưng của hắn.